Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện linh dị mới có tên chia tay đi, em muốn về nhà làm ruộng của tác giả, chết khúc. Thể loại, hiện đại, khuyễn tưởng không gian, linh dị, thần tiên ma quái, làm ruộng văn, điểm văn. Độ dài, 77 chương cộng 3 phiên ngoài. Văn án, mùa tốt nghiệp đại học là lúc các cặp tình nhân chia tay. Chữ vệ phải về nhà kế thừa gia sản hàng tỷ. Nhạc tâm phải về nhà kế thừa hàng tỷ ruộng đất. Chữ vệ, sao em không muốn theo anh về nhà làm thiếu phu nhân nhà giàu. Nhạc tâm, sao anh không muốn theo em về nhà ưm, làm ruộng. Nhạc tâm kéo vali vào cửa sân nhà mình, cửa chính sau lưng cô tự động khép lại. Tóc đen lập tức xóa dài tới đất. Chiếc áo phông cao bồi trên người biến thành một chiếc váy dài màu xanh nhạt mát mẻ và thanh lịch. Âm thanh của các tinh quái chăm dặm xung quanh đồng loạt vang lên. Chào mừng thổ thần về nhà. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện Linh Dị mới có tên chia tay đi. Em muốn về nhà làm ruộng. Chương 1 Cầu Hôn chuyện bao cả nhà hàng để ăn cơm từ trước đến nay nhạc tâm chỉ từng thấy ở tiểu thuyết môn tình tổng giám đốc bá đạo bây giờ chính cô lại tự thể nghiệm phong cách trang hoàng đơn giản độc đáo khung cảnh yêu nhã yên tĩnh đàn violon hoa hồng nhạc nhẹ bầu không khí hết sức lãng mạn Nhạc tâm kéo kéo bộ quần áo bị giặt nhiều đến bạc phách của mình, nhìn chữ vệ ngồi phía đối diện bạn trai cô, một người quê ở vùng xa xôi, gia cảnh bần hàn đến cùng cực tiền học đều dựa vào bán châu trong nhà, sinh hoạt phí dựa vào bản thân vừa học vừa làm, một học sinh đặc biệt đặc biệt nghèo khổ. Vậy mà anh ta thế mà có thể bao một nhà hàng bất kể là trang trí hay là bát đĩa tinh xảo đều lộ ra một chữ quý để mời cô ăn cơm, là phồng má giả làm người mập hay là là đột nhiên mua vé số chúng 500 vạn. Nhạc tâm, anh có chuyện muốn nói thật với em. Chữ vệ rời ánh mắt tầm mắt buông xuống, ra vẻ ngượng ngùng đối mặt với nhạc tâm, một tầng hồng nhạt lan ra khắp mặt. Hôm qua anh vừa tốt nghiệp đại học và đang đứng ở tuổi triển vọng nhất, hai khí chất mâu thuẫn ngây ngô và thành thục cùng tồn tại trên người anh, làm dung mạo vốn xuất chúng càng tàn mát ra mị lực mê người trẻ tuổi anh Tuấn, khiến người ta không rời mắt nổi. Nhạc tâm tán thường một tiếng tướng mạo quả nhiên rất xịn cô không chớp mắt mà nhìn chằm chằm anh trong miệng lại tiếp một câu anh được phú bà bao dưỡng. Chữ vệ, tay phục vụ đang rót rượu vang run lên, ly rượu vang đầy tràn bắn ra vài giọt đo đỏ anh ta vội nhẹ giọng xin lỗi, thật xin lỗi. Chữ vệ gian nan phủ nhận không phải, nhạc tâm bưng ly rượu vang đỏ lên, nhẹ nhấp một ngụm thuận tay thả xuống. Rượu vang đỏ hơi chát cô uống không quen, nếu không phải thì có gì mà anh phải thẹn thùng. Cô sợ hãi, chẳng lẽ là anh bắt cá hai tay? Tốt nghiệp đại học chia tay người yêu anh mẹ nó. Có phải tìm được một kẻ thứ ba giàu có không? Sau đó, cầm tiền của kẻ kia mời cô ăn cơm. Ôi trời, này, này. Chữ Vệ Yên lặng nhìn cô, nhạc tâm đình chỉ tư duy đang bay xa, chột dạ mà ha ha cười gượng một tiếng, anh nói, nói đi, chắc chắn tôi không đoán mò. Ơ, cảm xúc đang cố gắng tô điểm tự nhiên bị mất sạch. Chữ vệ lắp bắp nói, anh là một phú nhị đại, ba anh rất có tiền, trước đây nói nghèo đều là giả. Bây giờ tốt nghiệp rồi, anh phải về kế thừa gia sản hàng tỷ. Tình hình này không giống tưởng tượng của anh, không có không khí ái muội nhẹ nhẹ quanh quần cùng trái tim lưng lưng dạo rực ngượng ngùng, thẳng thắn, cự nự, tha thứ, rồi tha thứ, ngọt ngào, cái gì cũng không có. Bình dị, không có cảm tình, không lãng mạn. Ai bảo bạn gái của mình tư duy khác người cơ? Phú nhị đại, gia sản hàng tỷ, nhạc tâm giật mình. Lúc này, phục vụ bưng bò bít tết lên, hương thơm nồng nàn ập vào mặt. Sự chú ý của nhạc tâm ngay sau đó hoàn toàn bị bò bít tết hấp dẫn, cô nuốt nuốt nước miếng, tạm thời không có tâm tư so đo việc chữ vệ lừa gạt ăn cơm trước đi. Có cái gì thì chờ cơm nước xong rồi nói sau. Đồ ăn lớn hơn trời. Huống chi là bò bít tết quý giá như vậy? Nhạc tâm đã từng nghe nói đến danh tiếng của nhà hàng này, sang quý vô cùng, một người quê ở vùng xa sôi chân chính như cô, gia cảnh bần hàn đến cùng cực cha mẹ đã mất học phí dựa vào tài trợ của chính phủ ở quê nhà, sinh hoạt phí dựa vào bản thân vừa học vừa làm, một học sinh đặc biệt đặc biệt nghèo khổ không thể lãng phí cơ hội hiếm có được đến nhà hàng này ăn bò bít tết. Chữ vệ nhẹ nhàng thở ra, vậy là không phải lo gì nữa rồi. Nhưng anh đã lừa cô ấy, hơn nữa đã chuẩn bị nhanh đón lừa giận của cô còn khong lưng cúi đầu chuẩn bị dỗ cô vui vẻ. Nhưng nhạc tâm không tức giận, chữ vệ xoắn suýt, có phải cô ấy không yêu mình không? Anh cũng không dối dám được bao lâu, bởi vì đêm nay anh còn có một chuyện cực kỳ quan trọng phải làm. Bữa tối mà anh tỉ mì chuẩn bị, hoa hồng, rượu vang đỏ âm nhạc đều có, bầu không khí hoàn mỹ này thích hợp làm gì nhất? Đúng, cầu hôn, ai nói tốt nghiệp đại học là chia tay. Còn có một khả năng khác là kết hôn đó. Chữ vệ săn sóc cắt bò bít tết cho nhạc tâm. Nhạc tâm vừa say xưa ăn, vừa nghĩ chữ vệ thực sự là một bạn trai không tồi. Chữ vệ không có tâm trạng ăn, vì đáy lòng anh đang cất giấu chuyện cầu hôn. Chờ nhạc tâm ăn xong, nhân viên phục vụ dọn mâm, bưng một phần kem đặt ở trước mặt nhạc tâm. Vị sô-cô-la là vị mà nhạc tâm thích nhất. Đôi mắt chữ vệ lóe sáng, ánh mắt nóng bỏng đặt trên kem sô-cô-la, anh cười thúc giục ăn đi. Nhạc tâm trần chờ bao nhà hàng ăn cơm, tặng hoa hồng, đàn violon, bây giờ còn có kem. Suýt chút thì giống nhau, thiếu mỗi nữ chính trong chuyện tổng giám đốc bá đạo. Nhạc tâm cực kỳ sợ hãi, chẳng lẽ là anh muốn cầu hôn? Cô vội vàng dùng muỗng nhỏ khuấy kem, mốc một viên sô-cô-la bị vòng tròn bọc lấy. Nhẫn, nhạc tâm, phì, miệng quạ đen. Chữ về, xong rồi, màn cầu hôn lãng mạn sắp tiêu rồi. Nhạc tâm nhanh chóng lấy cái mũi nhét vòng tròn vào kem còn ép xuống dưới, làm bộ chưa thấy nó tồn tại. Cô hắng giọng nói em cũng có chuyện muốn bộc bạch với anh. Chữ vệ đang đau đầu kế hoạch cầu hôn của mình bị đi lệch quỹ đạo chuyện gì thế. Nhạc tâm nghiêm túc nói em là một địa nhị đại trong nhà có hàng tỷ ruộng đất. Bây giờ tốt nghiệp rồi em phải về nhà kế thừa hàng tỷ ruộng đất. Không chung đường khó lòng hợp tác chúng ta chia tay đi. Cái gì? Chữ vệ cho rằng mình nghe lầm em nói chia tay. Đúng vậy, chia tay. Nhạc tâm khẳng định, chữ vệ ngơ ngẩn, người xưa nói tốt nghiệp đại học sẽ chia tay người yêu thì vẫn có đạo lý của người xưa. Vì sao anh muốn tìm đường chết cầu hôn vào lúc này? Sao anh không chờ đến lúc thổ lộ rồi cầu hôn? Mộng tưởng sau khi tốt nghiệp thì kết hôn của chữ vệ trong khoảnh khắc người tình mộng tan. Cho nên, nhạc tâm vẫn để ý việc mình che giấu thân phận phú nhị đại, chữ vệ cuốn quýt giải thích xin lỗi, xin lỗi, nhạc tâm, anh không cố ý muốn gạt em. Nhà anh có tiền, đó là của ba anh, anh cũng không có bất cứ cái gì. Anh chỉ muốn tìm một cô gái không để ý nhà anh có tiền, chỉ coi trọng con người anh, rồi yêu cô ấy, kết hôn với cô ấy. Anh tìm được rồi, cô gái kia chính là em. Anh biết anh không nên dối gạt em, anh bảo đảm, ngoại trừ việc anh là phú nhị đại, tình cảm của anh đối với em là chân thành, xuất phát từ nội tâm. Em tha thứ cho anh đi, được không? Em tha thứ cho anh, nhạc tâm không để ý, cho nên chúng ta chia tay. Cô buông tay, em không chỉ coi trọng con người anh còn coi trọng gia cảnh bần hàn của anh. Lúc trước sở dĩ cô đồng ý là bạn gái của chữ vệ là bởi vì anh nghèo. Hai người bọn họ quen nhau khi vừa học vừa làm. Cô mang đồ ăn, anh mang cơm, cô một muỗng run run lên, anh cũng một muỗng run run, run lên, hai người xong kiếm hợp bích là cộng sự nổi danh nhất nhà ăn. Chữ vệ không thể lý giải logic của cô có tiền không tốt hơn sao. Nhạc tâm có tiền đương nhiên là tốt nhưng anh phải về nhà kế thừa ra sản hàng tỷ. Chữ vệ càng hoang mang, vậy em về nhà với anh làm thiếu phu nhân hào môn không được sao? Nhạc tâm thở dài, vậy anh có bằng lòng về nhà làm ruộng với em không? Khóe mắt người thanh niên anh Tuấn vì túng quẫn mà phiếm hồng, đôi lông mi đen nhánh dày dậm vì vô thố mà run dày. Trên gương mặt tinh xảo xẹt qua tia yêu thương nhẹ nhẹ. Lòng nhạc tâm mềm nhũn cô yêu thương mà duỗi tay, sờ sờ mặt anh. Tinh tế ấm áp, sau này rốt cuộc cũng không được sờ nữa. Nhạc tâm, vì tức giận chuyện anh lừa em cho nên mới nói phải về nhà kế thừa về nhà làm ruộng sao. Chữ vệ và nhạc tâm ở bên nhau đã hơn một năm, cô nghèo đến thế nào, đáy lòng anh rất rõ ràng, anh căn bản không tin nhà nhạc tâm có ruộng tốt hàng tỷ. Cái này nhất định là do nhạc tâm muốn chia tay anh mà cố ý bịa ra để lừa anh. Anh không tin, nhạc tâm lấy thứ đồ vật vẫn luôn đeo trên cổ xuống. Đó là một sợi tơ hồng buộc cùng một con dấu tư nhân. Hình dạng có hơi kỳ quái, đen kịt pha chút sắc đỏ, dưới đáy con dấu này tựa như dính chua xa. Chữ vệ chỉ thấy ngón tay trắng nõn xoay đồ trang sức kia, lộ ra hai chữ thổ địa ở dưới đáy cho anh xem, giọng nói trong trèo giải thích anh xem con dấu này chính là tín vật. Thật đúng là con dấu. Con dấu kia như hút toàn bộ ánh đèn chiếu lên nó, không hề phản quang, nó như vực sâu tối tăm thần bí. Tín vật, đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi. Chữ vệ bi phẫn chỉ trích ngay cả lý do dối gạt em cũng không thèm để ý, chỉ như vậy mà em muốn chia tay. Một tiếng xì cực nhẹ cười cười, như là truyền ra từ con dấu. Chữ vệ cho rằng mình nghe lầm, nhạc tâm thu lại ngón tay, không vui nhéo nhéo chỗ con dấu bị sợi dây hồng buộc. Nhạc tâm nói, anh gạt em ra cảnh nghèo khó, là giả em tin. Em từng nói với anh, sau khi tốt nghiệp sau chúng ta cùng nhau về làm ruộng, là sự thật anh lại không tin. Chữ vệ mà em thích là chữ vệ có gia cảnh bần hàn, không phải chữ vệ phú nhị đại, anh hiểu không? Chữ vệ bị ghét dầu yêu nghèo, kem từ từ tan chảy, lộ ra màu của chiếc nhẫn. Nhạc tâm truyền kem đến trước mặt chữ vệ quan tâm dặn dò, nhớ lấy ra rửa sạch giữ lại chờ sau này gặp được cô gái mà anh muốn kết hôn thì lấy ra cầu hôn. Có nhiều tiền, nhưng đừng học mấy tên phá ra chi từ phung phí. Cô đơn phương nhận định hai người chia tay. Chữ vệ không thể tin chừng mắt nhìn cô, vành mắt phiếm hồng, anh kích động đứng lên, đừng hỏng muốn chia tay. Mấy năm thanh xuân của anh đều cho em cả rồi, em không thể nói chia tay là chia tay. Anh không đồng ý, anh tuyệt đối không thể chia tay. Anh thấp giọng cực kỳ tuổi thâm mềm mại nói, nhạc tâm chúng ta đừng chia tay, được không? Đôi mắt đen nhánh ướt sũng, biểu cảm cầu mong quá mức rõ ràng, phối hợp với ngũ quan tinh xảo và vẻ đẹp của thanh niên trẻ tuổi, lực sát thương thực sự quá lớn. Nhạc tâm rời mắt, anh cứ coi như mấy năm thanh xuân dùng để nuôi chó là được rồi. Chữ vệ đáng thương vô cùng, nhưng em không phải chó. Nhạc tâm, mẹ nó. Nhạc tâm dùng đòn sát thủ trong chuyện tình cảm, một người đàn ông như anh sao còn không bằng em vậy. Nên buông tay thì buông tay, khắp chân trời ở đâu mà không có cỏ thơm, anh là một phú nhị đại, về nhà kế thừa ra sản hàng tỷ, làm tổng giám đốc bá đạo, lo gì không có người. Bột chưa kịp nói hết câu chữ vệ tức giận mà vỗ bản đứng lên tôi không chia tay, nhất định không chia tay. Lời này nghe như là giận dỗi, mà chữ vệ cũng giận dỗi chạy đi. Nhạc tâm, người lừa dối là anh, chữ cạn bã còn trên người anh, anh chạy như thế, làm như kẻ cạn bã là cô không bằng. Phục vụ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm bộ mình là không khí anh ta phức tạp nhìn nhạc tâm. Nhạc tâm cho rằng anh ta đang nhắc nhở cô thanh toán, bỗng nhiên cả kinh anh ta không trả tiền. Không trả tiền đã chạy, nhạc tâm mở ba lô mình đặt bên cạnh lấy quyền vừa nhỏ mình hay mang bên người ra, xé một trang giấy, lấy bút nói tôi không có tiền, hơn nữa theo lý, bữa ăn này không phải tôi đặt, anh tìm anh ta đòi tiền đi. Tôi viết tên họ và số điện thoại của anh ta cho anh, có muốn số chứng minh nhân dân của anh ta nữa không? Chữ vệ đã đi còn quay về, anh mà còn tiếp tục nói chuyện với cô ấy thì anh là cầu. Nhạc tâm yên lặng cất tờ giấy nhỏ. Cầu từ thấp giọng nói, muộn rồi, em đi một mình không an toàn, anh đưa em về ký túc xá trước. Bạn gái anh sợ tối. Ký túc xá của sinh viên năm tư cũng không còn nhiều người, nhạc tâm đứng trên ban công, nhìn bóng dáng chữ vệ rời đi, như là cuốn nhỏ bị vứt bỏ cô độc bất đắc dĩ còn khổ sở. Đau lòng, giọng nói chế giễu đột một vang lên trong ký túc xá, giống hệt tiếng cười lúc ở nhà hàng. Nơi phát ra là con dấu treo trên cổ nhạc tâm, ừ, vì sao còn kiên trì muốn chia tay. Nhạc tâm che ngực vô cùng đau đớn, nhưng anh ấy là một phú nhị đại mà. Cô muốn tìm bạn trai, phải là cực nghèo, cực kỳ nghèo, như vậy anh ta mới có thể theo cô về nhà làm ruộng. Nhưng, chữ vệ lại dám lừa cô. Tên lừa đào, chương 2, thất tình. Buổi sáng ngày hôm sau, nhạc tâm người chủ động thất tình, dựa theo kế hoạch ban đầu thu dọn xong hành lý, sách vali đến chạm xe lửa. Về nhà, phòng ngủ tổng cộng có 4 người, vì cô là người cuối cùng rời đi nên không có ai đưa tiễn cô. Trong phòng chờ huyên náo, nhạc tâm nhìn chung quanh trông mòn con mắt. Thừa dịp nhiều người không có ai để ý đến con giấu lên tiếng chờ ai đó. Hối hận, nhạc tâm không đáp lại nó. Tối hôm qua ta thấy hết rồi, cô bỏ vé xe lửa vào trong túi quần của cậu ta. Nếu muốn cậu ta đi theo cô, vì sao còn chia tay? Thực sự là không hiểu nổi cô tối hôm qua lúc ở dưới lầu ký túc xá, sao không bảo cậu ta đừng dây dưa với cô nữa, như thế cũng đỡ phải hủy đi tình cảm những ngày qua. Thế mà cô lại nói những câu nói đâm vào lòng người như thế, cô không thấy gương mặt đó của chữ vệ trắng thành hình dáng ra sao hả? Vẻ mặt không thể tin nổi, khổ sở đến muốn khóc. Còn giấu chỉ trích cô, người phụ nữ cặn bã. Nhạc tâm anh ấy lừa tôi đã hơn một năm, ai mới là cặn bã? Vé xe lửa là mua từ lúc trước rồi. Lúc chữ vệ theo đuổi cô cũng đã nói nhà anh ở một nơi rất hẻo lánh, nhà nào trong thôn cũng rất nghèo, đời đời kiếm sống bằng nghề làm ruộng, anh còn cầm thẻ căn cước của mình cho nhạc tâm xem, địa chỉ gia đình đúng là một vùng núi rất xa xôi. Lúc đó nhạc tâm hết sức vui mừng, lập tức bằng lòng qua lại với anh chờ sau khi tốt nghiệp đại học cùng nhau tay trong tay về nhà cô làm ruộng. Trước đây ta đã nói giúp cô trà rõ lai lịch của cậu ta, cô còn bảo không cần nhìn dáng dấp cậu ta như thế sao có thể làm ruộng được. Đôi bàn tay thon dài trắng nõn, vừa nhìn đã biết không phải loại người phải làm việc thường xuyên. Mặt khác càng không cần phải nói cô xem tin có bao nhiêu cô gái xinh đẹp nhìn cậu ta lấy cơm đều nhìn không chớp mắt. Người ta nói con gái khi yêu rất mù quáng, cô thế mà thế mặt thanh âm của nó dần dần nhỏ đi, khiến người ta không nghe rõ nó đang nói cái gì. câm miệng, chia tay cũng đã chia rồi còn nói vuốt đuôi. Nhạc tâm sách vali lên chuẩn bị xét vé. Đừng mạnh miệng, cô liên tục quay đầu không phải là đang trông mong chữ vậy cầm vé xe lửa tới đi cùng cô hay sao? Nhạc tâm cầm vé xe lửa cùng thẻ căn cước tôi là tiết tiền vé xe lửa, nếu sớm biết anh ấy là phú nhị đại, chia tay sớm một chút thì tôi cũng không cần đặt vé xe lửa rồi. Mấy ngàn dặm đường, tôi tùy tùy tiện tiện cũng đi về được. Cô nghèo như vậy, một mau tiền cũng tiếc không dám xài linh tinh. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nghĩ lúc đó nhạc tâm lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ mới vừa lué lên trong đầu. Vé xe lửa có thể trả lại, con dấu vô tình vạch trần cô, nhạc tâm, nói nhảm nữa tôi ném cậu đấy, con dấu bất đắc dĩ ngậm miệng, nó còn lâu mới sợ cô, hừ, chẳng qua là do bị giáng trước thôi, con dấu không dám nói ra lời đáy lòng. Nhạc tâm lên xe lửa, xuyên qua biển người tìm được chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Bên kia trong giấc mộng chữ vậy cảm giác được có người đang lay động anh, anh nâng mí mắt nặng nề, nghe thấy tiếng lão tam đang giống anh trong phòng ngủ, lão tứ, mau tỉnh lại. Tối hôm qua sai khi đưa nhạc tâm trở về phòng, trong lòng chữ vệ vô cùng buồn phiền gọi điện thoại kêu người duy nhất còn ở lại trường học trong thành phố Lão Tam Hoác Thành cùng ra ngoài uống rượu tiêu sầu. Mấy giờ rồi, cảm giác tỉnh dậy sau khi say rượu không dễ chịu, chữ vệ đầu đau sắp nứt anh vứt tóc miễn cưỡng tỉnh táo. Hoác Thành dơ một tấm vé xe lửa gần như đè lên mí mắt chữ vệ mấy giờ rồi. Đã xế chiều rồi, con mẹ nó cậu mua vé xe lửa lúc 9 giờ sáng lại dám ngủ đến bây giờ. Vé xe lửa gì? Chữ vệ mờ mịt khó hiểu, anh hít mắt đầu lui về phía sau, nhìn rõ tên của mình cùng số căn cước trên vé xe lửa, tôi không có mua vé xe lửa. Từ trong túi quần của cậu rơi ra ngoài, còn viết tên cậu, không phải cậu mua thì ai mua? Hoác Thành cũng uống say, anh ta tỉnh dậy mơ mơ màng màng mặc quần áo, cầm nhầm quần của chữ vệ, lúc nhìn rõ anh ta vung tay vứt lại lên ghế, một tấm vé xe lửa rung rinh rớt xuống. Chữ vệ phản ứng chậm chạp thất tình khiến lòng anh đau xót vô cùng ai mua thì mua mặc kệ nó. Hoác thành lớn gan suy đoán có phải là bạn gái cậu mua đưa cho cậu không? Chữ vệ ngồi bật dậy, lập tức lại cụt hứng. Tối hôm qua lúc đưa nhạc tâm về, nhạc tâm đã nói với anh rất rõ ràng, cô tuyệt đối không thể tiếp thu thân phận con nhà giàu của anh, hai người phải chia tay. Sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Người theo đuổi trước là cô ấy, người muốn chia tay cũng là cô. Nhạc tâm chưa bao giờ dính lấy anh như những cô gái yêu đương cuồng nhiệt khác cũng không làm đúng với anh tặng đồ cho cô cô cũng không cần. Anh vốn không cố gắng giấu giếm sự thật nhưng nhạc tâm chưa bao giờ nghi ngờ. Cho nên có thể là nhạc tâm căn bản không để anh ở trong lòng cũng chưa từng yêu anh đúng không? Nếu không làm sao có thể nói chia tay là chia tay chứ? Hơn nữa coi như vé xe lửa là nhạc tâm mua thì thế nào? Đã bỏ lỡ thời gian. Vé xe lừa quá hạn cũng tượng trưng cho tình cảm lưu luyến của bọn họ trong quá khứ Chữ vệ khó chịu nghĩ Sắc mặt chữ vệ tái nhợt khóe mắt phím hồng Hoác thành vẫn đang nói có muốn gọi điện thoại giải thích là do cậu ngủ quên không Không gọi cô ấy nói chúng tôi đã chia tay Sau này đừng nhắc đến cô ấy ở trước mặt tôi Cô ấy nói chia tay Chật chậc cậu đồng ý sao Chữ vệ cúi đầu không nói Hoác thành đừng mạnh miệng Ai thèm mạnh miệng Hoác thành chầm chậm cầm điện thoại di động của chữ vệ, mở trang tìm kiếm ra, dí vào mặt anh tối hôm qua người ngu ngốc nào vừa uống rượu vừa khóc mắng người ta nhẫn tâm tuyệt tình, vừa run tay tìm kiếm cách trồng trọt. Chữ vệ, trồng trọt cần phải chú ý cái gì? Trồng trọt cần bón phân không? Bón mấy lần? Thời điểm nào thích hợp bón phân? Mùa nào thích hợp trồng loại nào? Loại cây nào tương đối tốt? Anh thức giận đoạt điện thoại di động lập tức muốn đặt vé máy bay về nhà. Cô ấy thích về nhà trồng ruộng thì về trồng ruộng đi, mình về nhà kế thừa gia sản, làm tổng tài bá đạo của mình, trái ôm phải ấp, phóng khoáng vui vẻ. Không đúng, nhà mình vốn ở đây, đặt vé máy bay làm gì. Sau khi tỉnh táo lại, chữ vệ hung hăng đập điện thoại di động lên chăn. 7 giờ tối, nhạc tâm ngồi xe lửa suốt 10 tiếng đồng hồ rốt cục xuống chạm xe lửa. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa thấp mi thanh mục tú, màu da cực trắng, đi ở trong đám người cũng không gây chú ý. Nhạc tâm vẫn rất kỳ quái, tại sao chữ vệ chướng mắt những cô gái cởi mở xinh đẹp như hoa như ngọc khác trong trường, vậy mà coi trọng một người cực lực khiêm tốn như cô. Ngay từ đầu cô thường hai người ra cảnh bần hàn giống nhau nên cùng chí hướng, cũng có chung đề tài nói chuyện. Nếu chữ vệ vốn là phú nhị đại, như vậy chỉ có thể nói anh quả thật quá tinh mắt rồi. Từ lý diện còn phải ngồi ô tô hai tiếng, nhạc tâm cô về đến nhà cũng 9 giờ rồi. Còn dấu nín một đường không dám lên tiếng, lúc này không kịp chờ đợi nhắc nhở một tiếng. Nhạc tâm kéo vali, đi đến chỗ hẻo lánh cô nhẹ giọng nói, đi xe làm gì. Thừa tiền đi như vậy không bằng mua thêm hai gói mì ăn liền. Mười phút sau, nhạc tâm xuất hiện ở cửa thôn Hạ Gia. Trung tuần tháng 6, mùa này, hơn 7 giờ hoàng hôn mới sắp buông xuống, sắc trời còn chưa đen hẳn. Rất nhiều thôn dân mới vừa ăn cơm tối xong ngồi vây thành vòng tròn nói chuyện phiếm, nói giỡn, một hàng đèn đường lần lượt sáng lên, ánh sáng màu trắng chói mắt. Nhà của nhạc tâm ở phía cuối cùng thôn hạ ra. Cô kéo vali, đi qua cửa từng nhà. Có thôn dân nhận ra cô, mở lời chào hỏi ôi, đây là nhạc duyệt phải không? Sao lại quay về rồi? Từ sau khi đi học đại học, nhạc tâm cũng không trở lại thôn hạ ra. Cô nghèo, muốn làm thêm kiếm tiền nộp học phí, còn muốn kiếm tiền sinh hoạt. Cô bề bộn nhiều việc, không có thời gian trở về. Người trong thôn ngầm hiểu lẫn nhau, đều hiểu. Nhạc tâm không dừng chân, mỉm cười đáp lại. Người nọ mình cũng kịp phản ứng, a tốt nghiệp đại học rồi nhỉ. Thật nhanh, chớp mắt một cái, 4 năm liền qua. Nói xong nhiệt tình mời nhạc tâm qua nhà ăn cơm chiều. Cùng ở trong một thôn, tình huống trong nhà nhạc duyệt tất cả mọi người đều hiểu. Nhạc Duyệt không về nhà 4 năm, trong nhà cũng không có người dọn dẹp, lại còn về giờ này, muốn kiếm cái gì để ăn cũng khó khăn. Nhạc Tâm từ chối khéo. Lúc đi ngang qua một nhà, bên trong mơ hồ có tiếng khóc đè nén chuyển đến. Bên cạnh có người giải thích nghi hoặc cụ già 80 tuổi nhà Hạ Duy Tú hai ngày trước trượt chân bất hạnh té lộn mèo một cái, sợ là không chịu nổi rồi. Hạ gia thôn, từ tên gọi của thôn có thể nhìn ra, người nơi này phần nhiều là họ hạ, trong đó nhà lớn nhất là nhà Hạ Duy Tú, đời sau sinh sôi này nở thịnh vượng nhất. Hạ Duy Tú tuổi không lớn lắm, năm nay gần 50 tuổi, vì sao mỗi lần nhắc tới một đại gia đình đều lấy ông làm đại biểu, là bởi vì Hạ Duy Tú là người biết kiếm tiền nhất, là kẻ có tiền nổi tiếng trong 10 giảm 8 thôn ông xây nhà lầu trắng lệ nhất hạ gia thôn mà bản thân ông cùng với vợ con đã sớm rời đến thành phố ở để lại mẹ già cô đơn sống với mấy người anh em khác lần này cụ bà hạ mệnh không dài hạ duy tú không thể không bỏ lại công việc buôn bán mang theo một nhà già trẻ trở về hạ gia thôn hắn sĩ diện hảo cũng không muốn lúc về nhà tế tổ hàng năm bị người ta chỉ vào mặt mắng bất hiếu ai nhạc duyệt đứa nhỏ kia của hạ duy tú có phải là bạn học cấp 3 với cháu không có người nhớ tới Hồi cấp 3 thành tích học của nhạc duyệt rất tốt, vào học trường nhất chung ở trong huyện, khi đó, nhà Hạ Duy Tú còn ở trong huyện, con trai Hạ Văn Tuấn cũng học ở trường nhất chung. Nhạc tâm suy nghĩ một chút không chung lớp. Đúng đúng đúng, cháu học khoa Văn, Văn Tuấn học khoa học tự nhiên, nhất định là không chung lớp. Tiểu từ kia quả thực hổ phụ vô khuyền từ, lợi hại lắm. Học đại học tốt lắm, giống như cháu ấy, học 911 gì đó, năm nay cũng tốt nghiệp nghe nói còn thi nghiên cứu sinh nữa nha. À, hát Đúng rồi thằng bé cũng quay về rồi mắt nhạc tâm khẽ chuyển ngay lập tức nhìn thấy một thanh niên cao gầy đi ra từ sân nhà hạ Duy T tú cậu ta đeo mắt kính toàn nhìn rất nhã nhặt mang đậm phong độ của người trí thức cậu ta lễ phép gật đầu với mọi người xung quanh nhìn khắp bốn phía một vòng trần chờ đặt câu hỏi cháu nghe thấy mọi người đang nói nhạc duyệt người vừa nói chuyện ha ha cười chỉ vào nhạc tâm ừ, cháu xem nhạc duyệt vừa trở về đồ đã còn chưa cất đâu thanh niên cao gầy chuyển ánh mắt lên trên người nhạc tâm Khuôn mặt tuấn tú sạch sẽ có lẽ sẽ vừa sợ hãi lại vừa chờ mong khi thấy cô, nhưng cậu ta lại nhìn về phía Nhạc Tâm với ánh mắt cực kỳ xa lạ, Nhạc Duyệt. Nhạc Tâm gật đầu ừ, đồng tử của cậu ta co lại, đột nhiên trở nên sắc bén, cậu ta chất vấn cô là ai. Tại sao lại giả mạo Nhạc Duyệt? Nhạc Tâm lập tức nhận ra thanh niên cao gầy trước mắt là Ai Hạ Văn Tuấn. Người duy nhất trên cái thế giới này có thể nhận ra Nhạc Tâm không phải là Nhạc Duyệt. Hạ Văn Tuấn rốt cục đã trở về. Thú vị Tâm trạng thất tình của nhà tâm rốt cục cũng giảm đi một chút bước chân cũng nhanh nhẹn cô kéo vali đi vào sân nhà mình cửa lớn tự động khép lại ở sau lưng cô. Đèn trên tầng 2 sáng rực lên, tóc đuôi ngựa vốn buộc thấp tản ra tóc đen trong nháy mắt dài ra chạm đến đất. Áo phông nhẹ nhàng khoan khoái trên người biến thành trường sang màu lục nhạt phiêu giật. Cô nàng mi thanh mục tú cong môi giữa chân mày mơ hồ hiện lên vẻ yêu dã ta đã trở về. Lấy cô làm trung tâm, sau đó lan tràn ra khắp bốn phía. Sức mạnh khiến vô số sinh linh rung động, âm thanh của tinh linh và yêu quái trong phương viên trăm dạm đồng thời vang lên, hoan nghênh thổ thần về nhà. Mà thế giới loài người, vẫn bình yên không tiếng động. Còn giấu chập chập cái bộ dáng này. chương 3, Lưu Đầy, Nhạc Tâm là thần thổ địa cô thật sự có hàng tỷ dụng tốt. Còn giấu, bạn nhỏ có muốn tìm hiểu phương pháp quản lý đất đai Trung Quốc một chút không? À đúng rồi cô có quyền quản lý tất cả đất đai ở thần giới này. Nói cách khác, ở nhân gian, cô nghèo rất mồng tơi, thực sự nghèo. Tốt nghiệp, về nhà kế thư hàng tỷ dụng tốt, quản lý chúng thật tốt. Vừa rồi thông báo với các tinh tinh yêu quái tứ phương việc cô đã về là để cảnh cáo chúng không nên chọc đến trên đầu cô, nhà tâm gầy mái tóc dài của mình, nhìn một mảnh hoang vu trong sân, sau đó không nhúc nhích. Bốn năm trôi qua cỏ hoang mọc kín cả sân, một màu xanh um che kín tầm nhìn. Mà ở giữa mảnh xanh đậm này, một bụi hoa hồng đỏ rực đang nở rộ tươi tắn xinh đẹp làm đáy mắt người ngắm cũng sáng rực lên. Trong viện không có người con dấu nói tôi nói lui không kiêng nề gì cả, giả vờ giả vịt xong rồi. Ta nói nhạc tâm này, làm bộ một lát thoải mái rồi thì đi thu dọn mau đi. Cái mái tóc dài kiệt chập chập nếu ngày mai cô dám để như vậy đi ra đường, những người đêm nay đã từng gặp cô sợ là phải đi báo cảnh sát. Người bình thường sao có thể mọc tóc nhanh đến như vậy được. Hoặc là bị đưa vào viện nghiên cứu. Tôi đây cũng đủ sảng khoái rồi. Tinh thần thoải mái, nhân tiện tổn thương vì thất tình cũng khá hơn một chút. Đã lâu lắm rồi nhạc tâm không mặc quần xa mềm mại cô vuốt ve tay áo, dĩu cợt. Màu xanh lục ý thứ hàm xúc của cái màu này thực sự là sâu xa. A ha ha, một tiếng cười nhịn không được đột một vang lên tiếng cười kia yếu ớt thấm lạnh cực kỳ trống rỗng, không giống như là âm thanh mà con người có thể phát ra. Nhạc tâm nhìn về sân đầu tường, nơi mà tiếng cười truyền tới. Có một cô gái gầy gò ngồi trên đầu tường, mặc một bộ váy liền áo trắng tinh, mái tóc đen dài xõa ngang vai, sắc mặt cô ấy trắng bệch ngay cả môi cũng trắng đến nhợt nhạt thoạt đầu mới nhìn âm u dọa người, không quá giống một con người. Thì ra thần cũng thích làm ra vẻ ách ý tôi là hoan nghênh cô trở về. Dưới cái nhìn chằm chập của nhà tâm cô gái kia phải chịu một sức ép cực lớn, nhanh chóng truyền trọng tâm câu chuyện. Còn dấu chào hỏi, nhạc suyệt Nhạc duyệt bay xuống từ trên đầu tường, tựa như thân thể không có một chút trọng lượng nào vậy, nhẹ bẫng. Nhìn gần, làn da trắng héo của cô ấy lại càng dọa người. Nhạc duyệt than thở bằng âm thanh trống rỗng ấy, ôi, thành quỷ rất cô đơn lạnh lẽo a hát. Thanh tuyến kéo thật dài, từng tia từng sợi, vườn quanh tay không dứt. Nếu là bị người ta nghe được, sợ rằng phải lưu lại bóng ma trong lòng rồi. Vừa đúng lúc này trong khung cảnh yên tĩnh một tiếng tiếng khóc chợt nổi lên trong tiếng sắc nhọn trói tai lộ ra bi thương cùng thê lương. Nghe phương hướng âm thanh truyền tới là nhà hạ duy Tú Bà cụ hạ sợ là đã đi rồi. Quá có người chết tôi đi nhìn một cái. Nhạc duyệt mới vừa oán giận việc thành quỳ quá tịch mịch đã bay qua đầu tường đi xem náo nhiệt rồi. Hình như chúng ta quên nói cho cô ấy biết chuyện gì đó. Còn dấu nói. Nhạc tâm kéo dương hành lý vào nhà cô ấy đã không còn là tiểu quỷ nữa rồi, làm quỷ 4 năm cô ấy cũng nên trưởng thành, nên thành thục không cần chúng ta quan tâm nữa. Đối lập với với sân viện cỏ hoang sung xuê trong gác nhỏ ngược lại khá là ngăn nắp sạch sẽ sạch sẽ. Nhạc tâm sờ soạn mặt bàn một cách thậm chí ngay cả một tia bụi cũng không có cô kinh ngạc nhét mi. Nhạc duyệt là quỷ, không thể đụng chạm vào đồ đạc, đương nhiên sẽ không phải là cô ấy quét dọn. Ba mẹ nhạc duyệt đều mất, nhà bác cả cũng không ai quan tâm đến cô ấy, ông nội mất sớm, chỉ còn duy nhất bà nội tuổi đã già, thường ngày sống cùng nhà bác cả, lưng còng chân còn không tốt, hầu như không thể bước đi, làm sao có thể tới nơi này quét tước vệ sinh. Vậy thì là ai dọn? Nhạc tâm ngại tóc dài vướng bận, phất tay lấy cây kéo trong ngăn kéo, căn độ dài bằng mái tóc lúc trước của mình, lưu loát cắt một cái. Cô đặt cây kéo cùng đoạn tóc dài vừa cắt xuống ở trong ngăn kéo tùy ý kéo cái ghế ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra kiểm tra vòng bạn bè. Vòng bạn bè của chữ vệ không có động tĩnh gì. Bạn cùng phòng của anh hoắc Thành đăng một bài viết từ hơn một giờ trước bốn năm, hẹn gặp lại. Cùng với hình ký túc xá trống rỗng, nói như vậy chữ vệ cũng đã rời đi. Tấm vé xe lừa kia, còn giấu còn nói không hối hận chia tay. Nhạc tâm thản nhiên nói không hối hận chia tay và tôi còn thích anh ấy không phải là một chuyện. Cho nên, gần đây vì thất tình tâm trạng tôi cực kỳ không tốt cậu bớt chọc tôi đi. Cô vùng tay kéo sợi dây đỏ thuận tay ném một cái, con dấu hoàn hảo xoay vài vòng dựa vào cố gắng của mình di chuyển ở giữa không chung. Con dấu đại biểu cho thân phận thổ thần, nó bị đưa đến tay nhạc tâm từ 4 năm trước. Cũng có nghĩa là nhạc tâm trước trở thành thổ thần từ 4 năm trước. Nhân gian và tiên giới đã sớm không còn liền nhau nữa rồi, tuy là vẫn có người kiên định tu tiên, nhưng bởi vì nguyên nhân đó, đã hơn mấy ngàn năm không có ai đắc đạo thành tiên. Ngày nay tiên giới quản lý nghiêm ngặt rất ít khi cho chúng tiên hạ phàm Chủ yếu nhất là tiên giới đã không phản đối việc tự do yêu đương, kết hôn sinh con của chúng tiên, nếu như đã có thể tìm được đối tượng ở tiên giới thì cũng không cần phải trộm xuống nhân gian để tìm đối tượng. Loại chuyện tiên nhân và phàm nhân mến nhau như nghiêu lang chức nữ, thất tiên nữ và đồng vĩnh cũng chỉ còn trong sử sách. Về phương diện khác theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật văn minh, mọi người không còn tin vào thần tiên mà chỉ tin tưởng mọi việc phải dựa vào nỗ lực của bản thân, số người tin vào thần tiên cực kỳ ít ỏi Cứ như vậy, chúng tiên đều an tâm ở lại thiên giới, cũng không còn hiếu kỳ hay quyến luyến đối với thế gian. Nhưng, thổ thần là ngoại lệ. Nếu đất còn, thổ thần cũng phải còn. Nhưng không có tiên nhân nào muốn rời khỏi tiên giới mà xa xứ đến nhân gian làm thổ thần. Vì vậy, từ nghìn xưa tới nay, thổ thần đều là tiên ở trên tiên giới bị lưu đẩy xuống nhân gian. Đối với con người, thổ thần là một vị thần, vừa thần bí vừa lợi hại. Nhưng với người hơi hiểu chuyện một chút thì biết rõ thổ thần này chẳng qua là không được các vị lãnh đạo trên tiên giới thích nên bị đẩy đến nhân gian mà thôi. Còn giấu không biết vì sao nhà tâm lại bị giáng trước điều xuống hạ phàm, nó cũng không quan tâm. Trước đây, nó đã qua tay nhiều chủ nhân. Có mấy người sau khi tới, phần lớn thời gian đều dùng để sầu não uất ức rất ít khi mở miệng. Nó nhớ kỹ, có người thì có chỗ dựa ở tiên giới, sau lại được triệu hồi về tiên giới, có người sau khi khám phá hết hồng trần hiểu rõ huyền ảo trong cuộc đời thì ở nhân gian tìm một chỗ rừng sâu núi thẳng tu đạo có người thì lòng như trong nguội tìm đến sa mạc lớn nhất trên địa cầu đào cái hố cát tự trôn bản thân. Thấy nhiều người kỳ lạ như vậy, đột nhiên nhìn thấy người bình thường như nhạc tâm, mới đầu con dấu còn không quá quen. Con dấu tịch mịch nghìn năm sau khi thăm dò được tính nết của nhạc tâm lá gan cũng lớn hơn nhiều thi thoảng cũng dám mở miệng nói chuyện. Con dấu lén lén lút lút lết đến phía sau nhạc tâm thấy điện thoại di động của cô đang mở vòng bạn bè, viết viết xóa xóa cuối cùng nhấn điện thoại di động một cái, màn hình đen thui. Nhạc tâm cũng không quay đầu lại, hóng hớt như vậy. Con dấu, hi hi. Nhạc tâm sách vali lên tầng 2, mở dương ra, lấy sách lý luận giáo dục cùng mấy sách chuyên ngành với các loại bài thi để lên bàn sách. Đúng vậy, cô muốn thi, là một giáo viên truyền thụ kiến thức và giải thích nghi vấn của các học trò. Ừ, cho nên cũng không xem như là thuần túy làm ruộng. Chuyên tâm, dốc lòng cầu học nhiệt huyến còn có quỷ. Nhạc duyệt thất hồn lạc phách bay vào. Nhạc tâm khó hiểu, xem náo nhiệt sao lại thành bộ dáng này con giấu, nếu như nó là một con người nhất định là sẽ điên cuồng nháy mắt với nhạc tâm rồi. Không thể ngẫm nghĩ kỹ nguyên nhân kết quả hay sao. Đến nó còn biết tại sao nhạc duyệt biến thành dáng vẻ như thế này. Nhạc duyệt sâu kín nói, tôi nhìn thấy anh ta. Ai, nhạc tâm ngẫm nghĩ, hạ văn tuấn. Cô đứng lên, đi tới trước mặt nhạc duyệt nhìn thật kỹ, không dính nghiệp chướng cô không hóa thành lệ quỷ lấy mạng người trực tiếp tới bóp chết anh ta. Nhạc duyệt xin lỗi, đã quấy dày rồi. Nhạc Duyệt xoay người muốn bay đi. Nhạc Tâm học của tiếng nói yếu ớt của cô ấy, nói anh ta nhìn thấy tôi. Nhạc Duyệt lại bay trở về, đôi mắt to đen kịt đến vô thần nhìn thẳng Nhạc Tâm, ai thấy cô? Nhạc Tâm vuốt vuốt ống tay áo, cô nghĩ là ai? Hạ Văn Tuấn nhìn thấy Nhạc Tâm. Nhạc Duyệt biết điều này có nghĩa là gì? Bốn năm trước lúc cô ấy chết đã gặp được Nhạc Tâm. Nhạc Tâm thay thế thân phận của cô ấy, trở thành cô ấy. Nhạc tâm có thể khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy cô đều cho rằng cô là nhạc duyệt cho dù là tướng mạo hoàn toàn không giống nhau bọn họ cũng không nghi ngờ. Chỉ ngoại trừ một người. Khi đó, nhạc duyệt năn nỉ nhạc tâm chỉ ngoại trừ một người tôi muốn lúc anh ta nhìn thấy cô sẽ biết cô không phải tôi. Người kia là Hạ Văn Tuấn. Cho nên, vì vậy Hạ Văn Tuấn mới hỏi nhạc tâm là ai. Các thôn dân đứng xem xung quanh cười anh ta, giải thích nói, mới mấy năm không gặp đã quên nhạc duyệt rồi à. Mấy năm nay nhạc duyệt cũng không thay đổi quá nhiều, vẫn xinh đẹp như vậy. Hạ Văn Tuấn hết đường chối cãi, anh ta lấy điện thoại di động ra tìm ảnh chụp của nhạc duyệt trong album ảnh, các thôn dân nhìn thấy cười càng vui vẻ hơn, là nhạc duyệt đó nha. Văn Tuấn sao thế, có tận 4 con mắt còn không nhận ra, hoàn toàn là hai người khác nhau, nhưng người khác không nhìn ra. Toàn thân Hạ Văn Tuấn phát lạnh ánh mắt nhìn nhạc tâm như là đang nhìn yêu vật. Nhạc tâm bình tĩnh giải thích có thể là học đến choáng váng. Xung quanh trở nên im lặng, Hạ Văn Tuấn nâng kính mắt ngón tay không khắc chế được mà run run. Sau khi nhạc duyệt biết Hạ Văn Tuấn đã gặp nhạc tâm toàn bộ thân quỷ đều chán trường, bay tới bay lui trong sân. Nhạc tâm bị cô ấy bay tới bay lui đến choáng váng, cô ngẩn đầu một cái, đã thấy trên đầu thường lại hiện ra một mặt quỷ cao tuổi. Mặc trang phục như các bà cụ bình thường ở nông thôn. Nhạc tâm bình tĩnh nghĩ tôi thực sự chỉ muốn về nhà làm ruộng kia mà. Lúc chữ vệ trở lại biệt thự nhà mình, ba anh chữ bốc phàm đang xem tivi trong phòng khách tiết mục nấu ăn ngon, đang giảng cách nấu sườn kho. Sau khi chữ vệ vào cửa chữ bốc phàm nhìn thoáng qua sau lưng con trai mình, thấy chỉ có một mình anh, liền hỏi, bạn gái lúc trước nói muốn đưa về đâu? Chữ vệ thuận tay ném chìa khóa lên tủ giày, không nói chuyện. Chữ bốc phàm tự hỏi, tự trả lời, sao thế? À, chia tay, thất tình rồi. Ông tắt tivi, nhìn con trai duy nhất của mình ăn cơm chưa? Chữ vệ ngồi phịch xuống ghế salon, không có tinh thần gì, không ăn. Không có chí tiến thủ. Chữ bốc phàm trừng mắt liếc anh, trước đây bảo con ra nước ngoài du học học mạ vàng, con không làm, nói muốn theo đuổi người ta. Ba bảo con sớm rời trường học ra ngoài, tới công ty học tập kinh nghiệm thực tế, bỏ học cũng được, con không làm, nói muốn yêu đương, chờ đến khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Bây giờ thì xong chưa, bạn gái cũng không còn, gà bay trứng vỡ. Chữ vệ lạnh mặt có ai làm ba như ba không? khuyến khích con trai mình bỏ học. Chữ bốc phàm mỉm cười. Nhà mình có mỏ mà. Chữ vẻ Chớ có bầy ra bộ dáng thất tình trời long đất lờ trước mặt ba. Cũng đừng chán trường tiêu tùy. Trước đây đã nói rồi. Con tốt nghiệp là vào công ty làm việc ngay. Ngày mai đi làm luôn đi. Làm tổng tài bá đạo. Lái xe sang. Mặc quần áo cao định. Đi lên đỉnh cao của đời người. Nếu như con muốn cưới vợ ra cảnh tốt. Để ba bảo mẹ con đi xem xét gặp mặt cũng được. Mẹ con đâu Chữ vệ ngắt lời chữ bốc phàm. Đi dạo phố shopping rồi, còn chưa về. Chữ bốc phàm lại kéo lại trọng tâm câu chuyện cười mà như không cười nói, không muốn xem mắt. Còn nhớ nhung bạn gái đấy à? a không phải, là bạn gái trước rồi. Ông cũng không phải kiều cha mẹ bảo thủ, vậy không xem mắt trước cứ làm tổng tài bá đạo đi. Thật hâm mộ tên nhãi này, có một người cha giàu có, là một phú nhị đại sung sướng, tốt nghiệp một cái là có thể kế thừa gia sản hàng tỷ, dù cho thất tình tình yêu không như ý thế nhưng sự nghiệp một phát trèo lên đỉnh tuyệt không phải chịu đả kích gấp đôi của tình yêu và sự nghiệp đều không thuận Thỏa mãn chưa hà tên nhóc này. Chữ vệ, vì sao anh đột nhiên muốn đi làm ruộng. chương 4, tiền ly si. Sáng sớm ngày hôm sau, cửa sắt ngoài sân bị người ta gõ. Nhẹ nhàng, ba tiếng. Tựa như người gõ cửa cực kỳ tôn kính mà sợ hãi chủ nhà. Sau khi gõ ba tiếng, người gõ cửa bình tĩnh đứng chờ ở bên cạnh. Cách một lúc lâu cửa tự động mở ra, người gõ cửa hơi khom lưng bước vào sân. dáng dấp năm sáu chục tuổi ăn mặc lịch sự, đôi mắt sáng ngời, để một tròn dâu. Hắn hơi cúi đầu cũng không nhìn loạn chung quanh. Nhạc tâm đã dậy từ lâu, đang đọc sách dưới nắng mai, học thuộc lòng, thoạt nhìn vô cùng chịu khổ chịu khó hiếu học. Sự thực là, vừa qua 5 giờ, nhiệt độ trong toàn phòng ngủ đột nhiên giảm mạnh, lạnh lẽo âm hàn, cảm giác mát lạnh như muốn thấm vào xương. Nhạc tâm lập tức thức tỉnh, hoàn toàn hết buồn ngủ. Tiếng nói xa xăm của nhạc duyệt xoay quanh phòng ngủ trời đã sáng, nên rời giường đọc sách. Đến ý muốn chém chết cô ấy nhạc tâm nghĩ đến rồi. Người chết làm quỷ, quỷ chết làm tiệm thực sự là không phụ âm đọc chiên. Tiệm có nghĩa là ma chết, đọc là chiên. Không biết người thất tình cần ngủ như chết ở trên giường sao. Nhạc tâm xóa tóc dài, mặc áo tê sớt bông trắng, đeo một đôi dép lạnh từ trên thang lầu xuống. tham kiến thổ thần, người đến công kính chào. Con dấu vui sướng lướt qua nhạc tâm, dạo vòng quanh người đến một vòng, bắt chuyện nói a Bạch Hổ, đã lâu không gặp. Nghe con dấu nói là Bạch Hổ, nhạc tâm mới nghĩ tới. Mỗi một thổ thần đều là tiên giới lưu đài xuống, sau khi người tới thế gian đều âu sầu thất bại, căn bản không nguyện ý thực hiện chức trách thổ thần. Cho nên, thổ thần vẫn luôn có một người thay mặt đối ngoại, hắn phụ trách xử lý tất cả mọi chuyện mà thổ thần nên xử lý. Bạch Hổ hẳn là người đại diện của thổ thần trước. Còn dấu đã từng nói với nhà Tâm Bạch Hổ là Bạch Hổ tinh trong ngọn núi gần đây, thực lực không tầm thường, tinh linh yêu quái trong phương viên trăm dặm đều đánh không lại hắn, đều phục tùng người đảm đương chức vụ đại diện của thổ thần là hắn. Bạch Hổ vẫn không ngẩng đầu, biểu thị mình tuyệt đối thần phục thổ thần, công công vừa đi 4 năm, các tinh tinh yêu quái đều nhớ nhung bàn tay đang buộc tóc của nhà tâm dừng lại công công còn giấu cười to cô đừng suy nghĩ nhiều không phải là công công trong hoàng cung là thổ địa công công ha ha giọng nữ trong trẻo sạch sẽ bạch hồ kinh ngạc ngẩng đầu thổ thần khóa này lại là một cô nương bốn năm trước thổ thần mới vừa đảm nhiệm chức vụ lúc hắn tới bái kiến thổ thần đã xách vali đi nói muốn đi học cũng không nói để ai làm đại diện cho thổ thần cũng không lấy quyền quản lý đất đai của người đại diện Bốn năm này, Bạch Hồ vẫn xử lý công việc như cũ. Tối hôm qua, thổ thần tuyên bố với các tinh linh yêu quái khắp thứ phương, cô đã trở về. Bạch Hồ cảm thấy cô đang nhắc nhở hắn, cho nên sáng nay hắn vội tới. Bạch Hồ xấu hổ giải thích tiểu nhân luôn gọi thổ địa công công nên quen miệng. a hát ta cho là con dâu gọi công công. Bạch Hồ, nhạc tâm hỏi hắn tới làm gì? Bạch Hổ nói công thổ thần ngài đi 4 năm trong nhà không có ai quét tức mấy ngày trước tiểu nhân mới vừa tới quét dọn bụi trong phòng, cỏ hoang trong sân còn chưa kịp xử lý nên hôm nay tới để nhổ cỏ. Hắn ngoan ngoãn cung kính ân cần hết sức khoe tài muốn để nhạc tâm tiếp tục cho hắn làm người đại diện của thổ thần. Vậy sao, cảm ơn ngươi, Bạch Hổ đứng im không nhúc nhích, nhạc tâm nghi hoặc còn có việc gì. Trong mắt cô vẫn là vẻ bình bình đạm đạm nhưng lại làm cho Bạch Hổ sinh ra cảm giác bản thân bị nhìn thấu. Rốt cục cũng là người của tiên giới, dù cho bị dáng chức đến tận đây cũng không phải là người mà hắn có thể trộm tính toán. Bạch Hồ âm thầm nắm thật chặt vội vàng nói, không có, vậy tiểu nhân ra sân nhổ cỏ. Ừ, đi đi, nhạc tâm không quá để ý đến Bạch Hồ, người như hắn cô cũng thường thấy. Nếu có thể quét dọn nhà từ mấy ngày trước tất nhiên cũng có thể quét dọn xong sân. Hắn giữ lại tới hôm nay, chẳng qua là muốn ở thể hiện trước mặt cô để xin sọ cô cái gì thôi. Cô có thể hiểu được thế nhưng cũng không thích người như thế. Nhạc tâm lấy cây kéo hướng về phía cái gương, cẩn thận cắt tóc mái. Những cô gái xinh đẹp đều để tóc mái. Quen tay hay việc nhạc tâm đã từng cắt tóc mái cho mình vô số lần. Cô nhanh chóng cắt tóc mái xong, sau đó soi đi soi lại trong gương, vô cùng hài lòng. Móc điện thoại di động ra, nhạc tâm bắt đầu lướt phòng bạn bè, lướt đến bài viết của người mà cô muốn xem, bắt đầu mới. Cùng với hình trụ anh đứng cạnh ô tô, mặc tây trang, đeo giày da, nhưng mặt mày không dạng dỡ. Dưới có bạn trung bình luận. hóa thành, bà nó, xe sang cơ đấy, ngày nào đó mang tôi hóng gió một chút. Vương tiêu mạc, lão tứ rốt cục không còn phải che giấu thân phận con nhà giàu rồi. Cầu hôn thành công rồi hả? Chúc mừng chúc mừng, chờ uống rượu mừng. Cô lên mạng tra chiếc xe kia một chút, đếm số tiền, sau đó yên lặng đóng trình duyệt. Nếu cô gà cho chữ vệ quả nhiên có thể làm phu nhân hào môn, sống cuộc sống xa xỉ. Lại là mới vòng bạn bè, nhạc tâm phát hiện bình luận của vương tiêu mặc đã không còn. Cũng đúng, không thể để cho người khác hiểu lầm, cái này sẽ ảnh hưởng tới việc trái ôm phải ấp của chữ vệ. Tự dưng nhạc tâm cảm thấy hủy oải cô tìm nhạc duyệt nhạc duyệt Còn giấu nhắc nhở, ban ngày quỷ không thể đi ra ngoài, hôm nay nắng to như vậy thì càng không thể đi ra rồi. Nhạc tâm trong phim không phải quỷ che dù là có thể ra hay sao. Bọn họ dùng ô giấy dầu cũng ra được bây giờ còn có ô vài hiệu quả chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Còn giấu nhổ nước bọt cô cũng nói đó là phim rồi có lẽ là cô chưa hiểu quỷ rồi. Bạch hồ vui tươi hớn hở mà lại gần chỉ vào bụi hoa hồng đang nở rộ trong viện hỏi ý kiến nhạc tâm bụi hoa cuối mùa này có để lại không. Hắn nhổ cỏ chăm chú tốc độ cũng mau mới một lúc mà sân đã bị hắn dọn hơn nửa. Nhạc tâm nhìn sang bùn đất dính trên tay cùng nước cỏ trên vạt áo của hắn, người cảm thấy thế nào? Ngữ điệu của cô rất bình đạm, không mang tình cảm gì. Mồ hôi trên trán bạch hồ chảy xuống, cô phát hiện. Hắn cuốn quýt vớt phát tất nhiên giữ lại, giữ lại. Phía dưới cây hoa hồng có ít thứ, không đúng lắm. Bạch hồ đã phát hiện từ lúc trước, hắn hỏi như vậy, chỉ là muốn thử thái độ của nhạc tâm một lần. Hắn không ngờ tới, một chút mặt mũi nhạc tâm cũng không cho hắn. Mùa hè ánh trói trăng, giữa sáng gió hưu hưu thổi, trong viện an tĩnh lại trong chốc lát. Nhạc tâm rất không thích người khác thăm dò mình. Tên Bạch Hồ này, một buổi sáng sớm dò xét cô hai lần. Quá tam ba bận, nếu còn một lần nữa cô sẽ trở mặt. Cũng may Bạch Hồ tự biết mình, sau đó, hắn đàng hoàng ở trong sân nhổ cỏ cách cây hoa hồng xa thật xa. Cửa viện lại bị gõ, nhạc Duyệt Dậy chưa, Bạch Hồ tự giác ẩn mình, nhạc tâm mở cửa ra tím lưu. Nhạc duyệt chỉ cho nhạc tâm quen một người, tím lưu và mẹ cô ấy có quan hệ rất tốt, ở cách nhà cô không xa, bình thường rất chăm sóc lo lắng cho cô. Tím lưu mang theo cái rổ không khách khí mà đi đến, tím thấy rèm cửa sổ nhà con đã kéo ra, đoán là con dậy rồi. Tím biết ra mặt con mỏng có gọi con sang ăn con cũng không sang. Nhưng đã 4 năm con không trở về nhà rồi, trong nhà chắc chắn chẳng có cái gì cả. Bà lục tìm mấy thứ trong rổ, những thức ăn này đều là tím tự trồng. Không bao nhiêu tiền, được cái cũng khá tươi mới đảm bảo sức khỏe, sáng sớm nay thím mới vừa hái ngoài vườn con giữ lại ăn, chớ có khách khí với thím. Cà chua, dưa chuột cả ớt xanh cùng các loại rau tiện thể dùng túi mi lon đựng mấy cân gạo và bột mì. Nhạc tâm hơi cảm thấy bó tay, cô nói cảm ơn, lại quay vào nhà cầm một ít bánh ngọt cô mua kín đáo đưa cho thím lưu. Thím lưu không muốn cầm, bà lại dặn nhạc tâm, để lúc nào qua thăm bà nội thì mang cho bà ấy ăn đi, bà nội luôn miệng nhắc tới con mấy ngày nay. Nhạc tâm đáp mấy câu chờ thím lưu đi rồi, cô rửa sạch dưa leo trực tiếp gặm, giòm rụ, mang theo mùi hương thơm ngát, ăn thật ngon. Nhạc tâm rộng lượng cho Bạch Hồ một trái, xem như là cảm ơn hắn nhổ cỏ giúp cô. Bạch Hồ cầm trái dưa leo đi, sau khi đi xa mới nhớ tới, hắn quên nói với thổ thần mới chuyện người đại diện rồi. Vậy bây giờ là hắn tiếp tục xử lý mọi chuyện hay là mang đến để thổ thần tự xử lý đây? Đóng cửa sân, sau khi xác định xung quanh không có người, nhạc tâm đi tới cạnh bụi hồng trong sân, nhấc chân một cái, gọi, nhạc duyệt. Âm thanh trống rỗng lạnh lẽo của nhạc duyệt truyền đến từ phía dưới cây hoa hồng, xin cô dơ cao chân được không? Cô đạp phải tôi rồi. Nhạc tâm, cô biết vì sao mấy cây hoa hồng hoa kia lại đỏ không? Nhạc duyệt yếu ớt nói, bởi vì tôi bồi bổ cho nó đó. Nhạc tâm, tôi muốn hỏi cô, ruộng của nhà cô ở đâu? Là một học sinh chăm ngoan một lòng chỉ muốn đọc sách thánh hiền tôi làm sao biết ruộng của nhà tôi ở đâu. Nhạc Duyệt nói, mỗi ngày cô nên dành thời gian nghĩ lại, xem ngày hôm nay mình thuộc bao nhiêu sách, ngày hôm nay nhớ được bao nhiêu tri thức, ngày hôm nay làm được mấy đề thi. Cô không hỏi đối thủ cạnh tranh của cô học như thế nào lại đi hỏi ruộng làm cái gì. Nhạc Tâm tỏ vẻ đương nhiên, chồng chọt a tôi và bạn trai tôi, không phải tôi và bạn trai cũ của tôi nói muốn về nhà chồng ruộng, há có thể nói không giữ lời. Tôi nhớ nhà tôi có 7 mẫu đất hình như bị nhà bác cả làm chủ cho người khác thuê rồi. Phía sau nhà còn có mấy phần đất hoang cũng là của nhà tôi, cô có thể trồng. Cho người khác thuê, người khác phải trả tiền đúng không? Tiền đâu, nhạc duyệt dừng một chút một con quỷ như tôi chưa dùng tới tiền. Cho nên cô ấy cũng không nghĩ tới cái này. Vài phần đất hoang thì vài phần đất hoang. Một phú nhị đại như chữ vệ hẳn là không phân biệt được vài phần và hàng tỷ mẫu đâu nhỉ nhạc tâm thoải mái sau đó đi xem đất hoang lấy điện thoại di động ra tìm một góc độ chụp một tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè nên trồng cái gì nhỉ mỉm cười nhân duyên của cô ở đại học cũng không tệ lắm vừa đăng lên vòng bạn bè không bao lâu đã có không ít tiêu thích và bình luận rất nhiều người bình luận ở phía dưới hỏi có phải cô đã về nhà rồi không còn có người trả lời vấn đề của cô nên trồng khoai tây ngô sầu riêng các loại nói lại gì gì đó đều được hết duy nhất có một bình luận khác thường của hoắc thành trồng bạn trai Nhạc tâm, lúc này, một chị khóa trên khá dịu dàng mà cô quen biết lúc làm thêm, chụp màn hình ảnh vòng bạn bè của chữ vệ hỏi cô chữ vệ là một phú nhị đại. Em và cậu ấy xảy ra chuyện gì thế? Xem vòng bạn bè của em, em đã về nhà rồi sao? Về nhà chồng ruộng không phải là em nói chơi hả? Nhạc tâm từng nói với rất nhiều người tốt nghiệp muốn về nhà chồng ruộng, bao gồm cả chữ vệ, bọn họ đều tưởng cô nói đùa. Nhạc tâm đáp lại cô ta thật về nhà chồng ruộng rồi, chia tay. Chị gái kia hỏi, nhìn không ra chữ vệ là một cặn bã đó, vừa tốt nghiệp đã vội chia tay, thì ra là cậu ấy chỉ muốn chơi đùa với em một chút. Thật là quá đáng, nhạc tâm tôi nói chia tay trước, chị gái kia được rồi, là em nói chia tay trước, chị biết rồi. Nhạc tâm em cũng đừng khổ sở, cô bé lọ lem bay lên đầu cành thành phượng hoàng chỉ có trong chuyện cổ tích thôi, em đừng luẩn quẩn trong lòng. Làm người phụ nữ độc lập thế kỷ mới, không cần tình yêu vẫn có thể sống tốt chúng ta còn có sự nghiệp. Chị tin em, em nhất định có thể lên như diều gặp gió trong sự nghiệp. Không tin à, chị gái kia lại gửi một cái ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của cô ta cộng với một biểu tượng cảm xúc im lặng. Ai u má ơi, đi làm mới phát hiện tổng giám đốc mới nhậm chức của công ty lại học cùng trường. phú nhị đại ẩn núp ở bên cạnh mình 4 năm thế mà mình không biết. Cảm giác thật dung cmn động, cộng với ảnh chụp lén góc nghiêng của chữ về. Nhạc tâm đáp lại một cái biểu tượng cảm xúc, chị gái lại an ủi cô một hồi. Người phụ nữ cặn bã mê mụi lương tâm nào đó biểu thị cô sẽ mau rời khỏi bóng ma thất tình tuyệt sẽ không chán trường hoặc sinh ra ý nghĩ phí hoài bản thân mình trong đầu. Nhạc tâm xóa mấy tấm ảnh chị gái kia chụp màn hình gửi cho cô chỉ để lại hình chụp lén chữ vệ. Tay cô phất qua mặt chữ vệ cảm giác mặt mày của anh trở nên lạnh hơn một chút. Điện thoại di động vang lên một tiếng có tin nhắn. Chữ vệ phát một bao tiền lì xì Nhạc tâm nhấn nhận 5820 tệ Cho em mua cây giống. Anh lại bổ sung, em nợ anh, bất kể là tiền này hay là cảm tình. Hình như có hơi kiều cách, gỡ tin nhắn đi, lại gửi, nhà anh giàu. chương 5, chặn, nhà anh giàu, đây là đang giải thích vì sao vô duyên vô cớ cho phát lì xì cho cô. Nhạc tâm oán thầm, ở trước mặt một người nghèo, đây chính là khoe của Trần Trụi. Năm 1820, nhạc tâm chỉ từng nghe nói đến 520. Anh không yêu em. Năm trăm hai mươi trong tiếng trung đọc lái đi sẽ thành anh yêu em tương tự như vậy năm nghìn tám trăm hai mươi là anh không yêu em. Không yêu còn phát lì gì cho mua cây giống. Dấu đầu hờ đuôi, khẩu thị tâm phi. Chỉ là quả thực quá đáng yêu. Đáy lòng mềm mại bị chạm đến, bên môi không tự chủ khẽ cười. Nhạc tâm đáp không sợ em thiếu nợ không trả. Ai biết chữ vệ thẹn quá thành giận anh gỡ tin nhắn rồi em còn không giả vờ là chưa đọc được à. Trong lòng cô âm thầm rút lại cụm từ đáng yêu lúc nãy. Mới chia tay có 2 ngày anh đã muốn làm mình làm mẩy rồi Nhạc tâm đáp không Cô trả đủ số tiền lì xì còn tăng thêm một đồng tiền lợi tức. Sau đó liên tiếp phát 3 cái lãnh bao tiền lì xì Cái thứ 3 còn chưa phát ra ngoài đã có thông báo Chữ về yêu cầu nghiệm chứng bản thân Bạn còn chưa phải là bản thân của anh cô ấy Xin mời gửi xác nhận nghiệm chứng bản thân Sau khi đối phương xác nhận nghiệm chứng thông qua Mới có thể nói chuyện phiếm Anh ấy chặn cô Thao tác này thật lợi hại nha, làm cho cô phải nhìn anh với cặp mắt khác xưa. Nhạc Tâm quả thực cũng bị làm cho tức cười. Nhạc Tâm gọi điện thoại cho chữ về, mới vang lên hai tiếng đã bị ngắt lại gọi. Tít một tiếng tự động ngắt bị chặn rồi. Nhạc Tâm có bị bệnh không? Không muốn nhận tiền lì xì lại chặn người ta. Được thôi, nhà người ta giàu mà. Thế nhưng vẫn tức giận. Nhạc Tâm mở ra vòng bạn bè của mình trả lời bình luận của Hoắc Thành ừ nhất định sẽ chồng. Đến khi thu hoạch, tôi sẽ thu được rất nhiều bạn trai, một người bóp vai, một người bóp tay, trai đẹp vờn quanh, vui vẻ biết bao. Sau đó, hoạch thành xóa cái bình luận kia mất rồi. Nhạc Tâm còn giấu run rẩy dữ dội trong không trung, như là đột nhiên trúng gió. Nhạc Tâm uy hiếp, nếu để cho tôi nghe thấy tiếng cười của cậu, tôi nhất định sẽ bóp nát cậu. Còn giấu run run càng thêm kịch liệt. Cô đi vòng quanh mảnh đất hoang một vòng cỏ trong đất so với trong sân sức sống càng thêm mãnh liệt có vài cây cỏ dại sắp cao cỡ nửa người rồi. Đất này hiển nhiên không thể trực tiếp trồng, nếu không hay là tìm bạch hổ nhổ cỏ. Trồng trọt không thể vội vã nhất thời, nhạc tâm cầm điện thoại di động về nhà, vừa về đã thấy Hạ Văn Tuấn đang đứng ở cửa sân chờ cô. Nhà nhạc duyệt gần như ở phía cuối thôn, nếu như nghiêm cần mà nói, sợ là bị cô lập. Có người nói, trước đây lúc ba nhạc duyệt tách khỏi nhà bác cả đất tốt đều bị nhà bác cả chiếm đi cuối cùng chỉ có thể xây sân và nhà trên mảnh đất vốn để cây ruộng. Cho nên, Hạ Văn Tuấn đứng ở đó, nhất định là đang chờ cô. Tại sao cô giả mạo nhạc duyệt? Hạ Văn Tuấn khá là thẳng thắn, lúc nhìn thấy nhạc tâm cũng không vòng vèo trực tiếp hỏi. Hạ Văn Tuấn nhã nhận tuấn tú, mặc áo sơ mi cộc tay, lộ ra bác thịt mờ mờ trên cánh tay. Cách một lớp kính mắt tâm tình của anh ta bị che lấp nhưng có thể rõ ràng cảm giác được nội tâm anh ta không hề bình tĩnh. Tôi chính là nhạc duyệt. Nhạc tâm tốt bụng nhắc nhở anh vào trong thôn hỏi một chút những người nhìn nhạc duyệt lớn lên đó ai mà không cho là tôi chính là nhạc duyệt. trừ anh ra, hiện nay không phải đang lưu hành xu hướng mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh hay sao, nếu tất cả mọi người cho rằng tôi là nhạc duyệt anh cho rằng tôi là giả mạo thì tất nhiên không phải mọi người sai, mà là anh sai. Ngón tay trắng trẻo nhỏ dài của nhà tâm chạm lên vị trí huyệt thái dương của mình, chỗ này của anh bị hỏng rồi. Hạ Văn Tuấn tái mặt cô rốt cuộc là ai? Anh ta nắm chặt nắm tay, ánh mắt vô cùng áp bách nhảy qua phía trước một bước. Bà nội anh vừa mới chết, anh lại còn có tâm tình ở chỗ này truy vấn thân phận của một thiếu nữ không hề có chút liên hệ nào với mình, người Trung Quốc rất coi trọng đạo hiếu anh như vậy khiến cho tôi rất khó để không nghi ngờ anh căn bản cũng không phải là một con người. Nhạc tâm thờ ơ liếc mắt nhìn anh ta, nhìn anh có vẻ là muốn muốn động thủ với tôi. Tôi hoàn toàn không sợ được chưa? Một đầu ngón tay của tôi trong nửa phút có thể đâm chết anh có tin không? Hiển nhiên, Hạ Văn Tuấn không tin. Nhạc tâm hừ lạnh một tiếng, giật giật ngón tay. Lập tức Hạ Văn Tuấn cảm giác mình giống như là bị người khác sùng nắm đấm đánh mạnh vào bụng. Anh ta không khống chế được mà lui về phía sau mấy bước, khó khăn ổn định chân. Bụng đau đớn kịch liệt mạnh mẽ. Kính mắt của Hạ Văn Tuấn bị chật, anh ta không người, thở hồn hền từng ngụm. Đau không? Nhạc tâm dịu dàng hỏi tôi xem một chút nhé. Hạ Văn Tuấn ngước mắt lên, ngay lập tức thấy một cái miệng to như chậu máu đang định cạp anh ta, răng nanh nhọn hoắt, làm như muốn một ngụm nuốt anh ta vào bụng. a, anh ta quát to một tiếng, theo phản xả mà lui về phía sau, chân trái vấp lên chân phải té ngồi trên mặt đất. Nhạc tâm nhẹ giọng cười nhạo nhát gan, còn giấu phụ họa nhát gan. Cô bước vào sân cửa lớn ở sau lưng cô tự động khép lại. Nhạc tâm không ngại ngần biểu hiện sự khác thường trước mặt Hạ Văn Tuấn, một tên cạn bã, gặp một lần đánh một lần cũng không quá đáng. Coi như anh ta nhìn thấy cô là yêu ma quỷ quái thì như thế nào, cắn cô sao? Trong thôn không có ai cho là cô không bình thường, bởi vì cô không bình thường Hạ Văn Tuấn mới là không bình thường thật sự. Cô thích nhất là dáng vẻ Hạ Văn Tuấn hết đường chối cãi, nín chết anh ta. Hạ Văn Tuấn ngồi dưới đất hồi lâu không nhúc nhích bụng anh ta đau đớn từng đợt từng đợt vô cùng không bình thường. Mà anh ta càng có thể xác định anh ta thấy cái miệng to như chậu máu cũng không phải ảo giác. Anh ta từng dùng một tia hy vọng nghĩ tới, nhạc duyệt thoạt nhìn xa lạ này có thể là do trước khi nhạc duyệt đã phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Kỳ thực không thể. Nếu như nhạc duyệt thực sự phẫu thuật thẩm mỹ rồi, tại sao người khác trong thôn không phát hiện được? Quỷ dị nhất là, rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau thế mà trong thôn không ai có thể phát hiện người trước mặt không phải nhạc duyệt cái này mới đáng sợ. Nhạc duyệt chết, anh ta tận mắt thấy. Thê thảm cực kỳ cặp mắt mờ to vô thần, nhìn chăm chăm về phía trước chết không nhắm mắt. Trong lòng hạ văn tuấn đau tê tâm liệt phế, những ký ức ấy anh ta đã trôn sâu ở đáy lòng, không muốn động vào, nó là chứng cơ chứng minh sự nhu nhược mà bẩn thiểu của anh ta. Là anh ta hại chết nhạc duyệt. Anh ta nhắm hai mắt thu lại tâm tình đang cuồn cuộn sóng trào Nhạc duyệt trước mặt là giả. Nhạc duyệt giả này tuyệt đối không phải người, là yêu vật cô ta muốn làm gì. Hạ Văn Tuấn lấy điện thoại di động ra tìm được một nick Weibo anh ta đã theo dõi từ lâu, gửi một tin nhắn riêng, đại sư, xin người cứu mạng. Lúc nhạc tâm bước qua chỗ cây hoa hồng, cố ý thả chậm bước chân, khi cô sắp đi tới, mới nghe được nhạc duyệt khẽ hô lên ai. Chuyện gì? Nhạc Duyệt ấp úng nửa ngày cô giúp tôi đi xem bà nội tôi một chút được không? Nhạc Tâm không hỏi chuyện bạn trai cũ của cô bị tôi đánh. Nhạc Duyệt còn chưa tỏ tình đâu, không tính là bạn trai cũ. Nhạc Duyệt dùng giọng nói trống rỗng nói, sau đó không có thổ lộ cô chết. Bây giờ chắc chắn bà nội đã nghe được chuyện Nhạc Duyệt trở về từ miệng người khác cô đi thăm bà ấy một chút đi. Nhạc Duyệt khẩn cầu, Nhạc Tâm hỏi sao cô không tự đi đi, thừa dịp buổi tối ấy. Thân thể bà nội không tốt quỷ khí của tôi quá nặng đến gần sẽ ảnh hưởng không tốt đến bà. Nhạc tâm kiên quyết cực tuyệt không đi. Nhạc duyệt vì sao? Vì sao? Nhạc tâm nhắc nhở cô ấy bởi vì tôi muốn học tập sắp thi rồi, sáng sớm cô còn gọi tôi dậy sớm đấy. Đối thủ cạnh tranh của tôi đều đang học tôi hả có thể không học. Người muốn thi làm giáo viên không phải nhạc tâm là nhạc duyệt. Lúc còn sống nguyện vọng lớn nhất của nhạc duyệt là là một giáo viên, từ nhỏ cô ấy đã nghe ba mình hát ca khúc sau khi trưởng thành tôi được là bạn ước mơ sau khi lớn lên được làm giáo viên mạnh mẽ đâm chồi nảy lộc trong đầu. Sau khi thi tốt nghiệp còn chưa kịp điền bảng nguyện vọng cô ấy đã chết. Cô ấy cảm giác sau khi mình chết quỷ hồn ngưng lại ở nhân gian có lẽ là do nguyện vọng lớn nhất chưa thực hiện được. Ban đầu khi nhạc tâm mới đến nhân gian, chưa quen cuộc sống nơi đây. Nói là tới đảm nhận chức thổ thần, nhưng thổ thần không được thế gian thừa nhận thân phận cũng không có nơi ở. Nhạc duyệt vừa mới chết thành quỷ trao đổi điều kiện với nhạc tâm, nhạc tâm thay thế được cô ấy, trở thành nhạc duyệt lấy thân phận của cô ấy ở nhân gian hành tẩu, ở trong nhà cô ấy, có thể tồng trọt trên đất của nhà cô ấy, nhưng nhạc tâm cũng phải thay cô ấy đi học đại học sau khi tốt nghiệp ghi danh giáo viên. Thì giáo viên hay là đi thăm bà nội của cô, hai chọn một nhạc duyệt trầm mặc một hồi thăm bà nội tôi. Nhạc tâm nhắc nhở tôi không phải người lương thiện tôi cũng sẽ không cảm thấy cô hiếu thuận vì thăm bà nội mà buông tha nguyện vọng của mình. Nhạc duyệt cô nhớ kỹ tôi sẽ không đối với cô kiểu như cô cần tôi sẽ giúp tôi không phải là cái gì của cô. Nếu không khách khí mà nói điều kiện trao đổi với cô đều là vì tôi để mắt đén cô cho nên đừng mong hão được một thức lại muốn tiến một thước. Tôi hỏi cô một lần nữa phải đi thăm bà nội của cô hay là thi giáo viên. Nhạc duyệt trầm mà càng lâu không đi. Có đôi khi tôi thật không hiểu cô, nhạc duyệt một người bình thường cũng có thể nghĩ ra được nguyên nhân quỷ hồn của cô bị ngưng lại ở nhân gian, vì sao cô còn cố níu nguyện vọng chưa thực hiện được. Cô là chết uổng, trên sổ sinh từ tuổi thọ của cô còn dài hơn. Cô bầy đặt không đi lấy mạng hung thủ sát hại cô, lại còn mang quỷ hồn đã chết của bà nội anh ta về cô đang suy nghĩ cái gì. Nhạc duyệt yếu ớt cãi cọ một câu, không phải anh ta đã giết tôi. Nhạc tâm sắc bén nói, không vì anh ta cô sẽ không chết. Nhạc duyệt không lên tiếng, xem như là thầm chấp nhận, bà cụ hạ quỷ khí yếu, ban ngày rơi vào giấc ngủ sâu, tất nhiên không nghe được đối thoại của nhạc duyệt và nhạc tâm. Bà biết những chuyện đã qua giữa nhạc duyệt và hạ văn tuấn, nhạc duyệt không thay đổi lệ quỷ đi lấy mạng hạ văn tuấn, cũng không biết giận chó đánh mèo đến bà cụ hạ. Con cháu cả sảnh đường, hậu bối hiếu thuận, tuổi già sống trong hạnh phúc hòa thuận. Chồng qua đời từ mấy năm trước theo tình hình chung mà nói, sau khi bà cụ hạ chết chắc là không hề có ràng buộc mà rời đi, không nên xuất hiện tình huống quỷ hồn ngưng lại nhân gian. Nhạc tâm không có hứng thú chõ mõm vào, đợi buổi tối bà ấy tỉnh lại, bảo bà đấy đi đi. Tôi là thổ thần, không phải nuôi quỷ. Gió thổi lên cánh hoa hồng, cánh hoa tươi tắn yểu điệu, không khí bình yên tĩnh mịch. Đừng giả bộ chết nhạc suyệt, con dấu đặc biệt thích phá đám, nhưng cô ấy vốn đã chết rồi nha. Nhạc tâm lạnh lạnh liếc nhìn con dấu bay ở trước mặt đang nghĩ xem nên bóp nát từ góc độ nào Tiếng đập cửa cứu vãn con dấu tím lưu mở cửa sân bước vào con dấu tay mắt lanh lẹ vụt một tiếng chui vào bụi cây hoa hồng Vật gì vậy, tím lưu thầm mơ hồ nhìn thấy cây bóng còn sót lại, bà ấy nhìn tháng qua bụi cây hoa hồng nhưng không thấy cái gì cũng không để ý Vẻ mặt bà phẫn uất vô cùng tức giận nhìn nhạc tâm muốn nói lại thôi Làm sao vậy, tím lưu Một câu nói mở ra công tắc nhổ nước bọt thím lưu tức giận nói, bác gái cả nhà con đúng là không phải một con người. chương 6 tức giận, bác gái cả nhà nhạc duyệt ở Hạ Gia Thôn rất nổi danh tác phong làm việc khiến người ta một lời khó nói hết. Ông bà nội nhạc duyệt sinh được ba đứa con, hai trai một gái. Mẹ nhạc duyệt thân thể không tốt chỉ sinh được mỗi nhạc duyệt. Bác gái cả nhạc duyệt sinh được một trai một gái, con gái lớn nhạc bình và con trai nhỏ nhạc phúc. Ở trong mắt bác gái cả nhạc duyệt con gái không được coi là người. Bà cho rằng ba nhạc duyệt không có con trai, đã coi như là đoạn từ tuyệt tôn. Bà sinh cho nhạc gia một bé trai duy nhất nhạc phúc nhạc gia dựa vào bà mới có thể kéo dài hương khói, bà là đại công thần của nhạc gia. Người trong thôn hạ gia có thói quen tụm vào một chỗ tán gẫu mà không chỉ một lần, bác gái cả nhạc duyệt ngay trước toàn thôn nói đến chuyện này, còn chào phúng mẹ nhạc duyệt là một con gà mái không biết đẻ trứng, không sinh được con trai, vô dụng. Vì chuyện này mà ba nhạc duyệt suýt chút nữa đánh bà ta. Bác gái cả nhạc duyệt ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chú đúng là đồ không biết điều tôi đây là đang nghĩ cho chú, cũng chính là uất ức thay chú, nếu tôi là chú thì đã ly hôn từ lâu rồi. Nuôi già nuôi trẻ, ngay cả con trai cũng không có khi về già còn định ra phố ăn mày sao. Tôi đã nói từ trước rồi, nhạc phúc nhà tôi sẽ không nuôi chú. Bác cả nhạc duyệt thành thật an phận, sợ vợ, đối với chuyện này không dám nói một tiếng, chỉ có thể dùng hết sức lôi em trai mình ra sân. Từ sau sự kiện kia, ba nhạc duyệt cũng trở nên lạnh nhạt với nhà bác cả, mặc dù là anh em ruột nhưng quan hệ cũng không cả bằng hàng xóm. Ba nhạc duyệt đối với nhạc duyệt tốt lắm, ông dùng hết khả năng có thể để nuôi dưỡng nhạc duyệt. Để nhạc duyệt có cuộc sống tốt hơn, hàng năm ngày mùa qua đi, ông dẫn mẹ nhạc duyệt ra ngoài làm công kiếm tiền, trợ cấp gia dụng. Cũng may nhạc duyệt cũng không chịu thua kém từ nhỏ thành tích học tập đã tốt rồi, từ tiểu học cấp 2 đến cấp 3 thành tích ở trường đều vượt lên đầu. Mà nhạc bình bởi vì bác gái cả nhạc duyệt trọng nam khinh nữ mới vừa học hết cấp 2 đã bỏ học ra ngoài làm công. Nhạc phúc bị bác gái cả làm hư rồi, tính tình còn yếu ớt hơn cả con gái, nghịch ngợm ngu dốt thành tích vẫn luôn đếm ngược từ dưới lên. Lúc Nhạc Duyệt thi đậu trường cấp 3 tốt nhất trong huyện, bác gái cả Nhạc Duyệt hận đến suýt miến nát hàm răng, chua ngoa rêu rau khắp thôn, con gái sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, là người nhà người khác, đọc nhiều sách như vậy làm cái gì. Ba Nhạc Duyệt sướng đến phát điên, ngày thư thông báo trúng tuyển được gửi tới ông mua pháo thả trong thôn mọi người đều biết. Cũng chính là vào năm ấy, sau khi Nhạc Duyệt lên cấp 3, ba mẹ Nhạc Duyệt xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi ra ngoài làm thêm cũng không trở về nữa. Bác gái cả nhạc duyệt lại nói chết cũng tốt, nếu không không có con trai, sống đến già cũng không có ý nghĩa. Dưỡng già nuôi trẻ, hai đứa con trai chết mất một đứa, bà nội nhạc duyệt chỉ có thể ở trong nhà bác cả Bác gái cả nhạc duyệt trước mặt người ta thì cười hì hì, sau lưng thì trở mặt. Bà ta lạnh nhạt với bà nội nhạc duyệt cũng không cho bà nội nhạc duyệt ăn cơm chung bàn ăn với nhà bọn họ. Tùy ý mốc chút cơm nước đưa cho bà cụ, không chết đói là được. Trước đây, lúc ba mẹ ra ngoài làm việc, Nhạc Duyệt luôn được bà nội chăm sóc hai bà cháu rất thân. Nhạc Duyệt đi 4 năm, bà cụ lo lắng nhiều lắm. Tối hôm qua tin tức Nhạc Duyệt trở về chuyện ra khắp thôn, bác gái cả Nhạc Duyệt đã sớm nghe nói. Mà hết một buổi sáng, Nhạc Duyệt cũng không qua nhà bác gái cả thăm hỏi bà nội. Bác gái cả Nhạc Duyệt lại lập tức ngứa mồm. Tối hôm qua bà cụ hạ qua đời, hôm nay quanh thôn có thể thấy được từng đám người tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm, bác gái cả nhạc duyệt thấy nhiều người cũng chạy đi xem kéo chủ đề câu chuyện từ việc đốt giấy làm ma cho bà cụ hạ đến chuyện nhạc duyệt bất hiếu. Quả nhiên là sinh viên đại học khinh thường chúng ta là nông dân. Không kể đến chuyện thăm tôi và bác cả cũng nên qua thăm bà nội của nó một chút chứ. Học đại học 4 năm cũng chưa một lần về nhà. Theo tôi thấy, sợ là sớm đã quên nhà ở nơi nào. Bây giờ trở về nhưng tâm vẫn chưa về đâu, đọc nhiều sách như vậy cũng không biết hiếu chữ viết như thế nào sao. Cũng đã về một ngày một đêm mà cái bóng của nó cũng chưa thấy. Tôi đã nói con gái đọc sách làm cái gì chứ? Vô dụng, hầu như tất cả người trong thôn đều rõ ràng cách làm người của bác gái cả nhạc duyệt có người nhìn không được phản bác bà ta, nhạc duyệt vừa trở về không được dọn dẹp một chút. Trong nhà 4 năm không có người ở thu dọn một phen không biết tôn bao lâu. Mẹ Nhạc Phúc à cô là bác gái cả của Nhạc Duyệt đó, ba mẹ con bé đều mất cô không đi hỗ trợ thu dọn đi. Đúng đó đúng đó, Nhạc Duyệt không có ba mẹ tiền học đại học ở đâu ra. Không phải do con bé thừa dịp nghỉ đông và nghỉ hè ở lại trường học làm công sao. Đi đọc vô dụng sao cô còn tốn nhiều tiền cho Nhạc Phúc đi học làm gì. Người một câu ta một lời, bác gái cả Nhạc Duyệt bị chặn nghẹn học. Bà ta nổi giận đùng đùng trở về nhà, bước vào sân, liền dựa ở cửa phòng bà nội nhạc duyệt ồn ào, nhìn cái gì, nhìn nữa cũng không nhìn thấy cháu gái của bà, danh con bất hiếu kia nào còn nhớ lão bất tử như bà nữa. Lão bất tử, nhạc tâm đứng ở ngoài cửa cao giọng hỏi, bác gái cả đang nói ai đấy? Cô đi theo bác gái cả nhạc duyệt suốt dọc đường, nhìn bóng lưng của đối phương trong tay cầm bánh bông lan. Bác gái cả nhạc duyệt không nghĩ tới nhạc tâm ở ngay sau lưng bà, vì vừa mới nói bậy trong chốc lát sắc mặt biến đổi bất định, nàng liếc nhạc tâm liếc mắt lạnh rên một tiếng xoay người đã vào nhà rồi. Nhà hai tầng phía bên cạnh xây một phòng bếp, bên kia xây hai gian nhà trệt Bà nội nhạc duyệt ở một mình trong nhà trệt Bà cụ đã hơn 70 tuổi, thân thể không tốt lắm, đi lại khá khó khăn, trong phòng không được dọn dẹp. Còn mắt đục ngầu nhìn nhạc tâm trong nháy mắt lập tức ươn ướt. Trong viện trồng giàn nho bò tới trên cây giá hình thành một khoảng trời xanh biếc. Từng chùm nho xanh biếc treo trên giá quả nào cũng tươi tắn làm lòng người vui không thôi. Nhạc Tâm nâng bà cụ ra ngồi trên ghế che dưới bóng râm gần giữa trưa hè ánh nắng chói chang cũng không thích hợp người phơi nắng. Cô thả hoa quả và bánh bông lan lên cái bàn gỗ lột trái chuối tiêu thuận tay nhét vào tay bà cụ. Bà nội con dọn dẹp phòng giúp bà nhé. Nhạc tâm không làm được việc nắm tay tâm sự với bà nội nhạc duyệt tay chân thuần thục dọn dẹp sạch sẽ mấy thứ linh tinh trong phòng. Trong quá trình cô dọn dẹp, bà cụ vẫn dịu dàng mà nhìn chăm chú vào cô. Sau khi nhạc tâm thu dọn xong, an ủi lão nhân vài câu rồi cũng rời đi. Bà cụ lại lôi kéo tay cô, nghẹn ngào chảy nước mắt, không chịu thả. Bác gái cả nhạc duyệt ở phòng bếp bận việc loảng xà loảng xoảng thanh âm cực kỳ lớn, lại tựa như là cố ý đập cho nhạc tâm nghe. Bác cả nhạc duyệt trở về, nhạc phúc đi theo bên cạnh. Bà cụ vừa trông thấy bọn họ thì vội buông tay nhạc tâm ra. Nhạc tâm khom lưng dùng khăn giấy lau nước mắt trên mặt bà cụ, xoay người rời đi. Bác cả nhạc duyệt đứng tại chỗ, nhìn nhạc tâm thấp giọng nói, đã về rồi. Nhạc tâm gật đầu, đi sượt qua người ông. Bác gái cả nhạc duyệt dùng cái môi đập mạnh nổi, giống lên một tiếng, đứng ở đó làm gì chứ? Miệng bác cả giật giật cuối cùng nuốt câu ở lại ăn bữa cơm xuống. Nhạc phúc càng rứt khoát như là đối đãi với một người xa lạ, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng chạm nhau, trực tiếp trở về nhà rửa tay ăn cơm. Còn giấu đánh giá ôi chao, nhạc tâm không sao cả dù sao cũng không phải là người thân của cô. Hơn nữa chuyến này không đi uổng công, nhìn chùm nho xanh biết trong viện cô có một ý tưởng tôi định trồng nho. Còn giấu nhiều chuyện bởi vì chữ vệ thích ăn nho. Nhạc tâm tôi thích ăn nho. Cô lấy điện thoại di động ra cha xem hạt giống nho nào tốt. Con dấu cực kỳ ghét bỏ thứ cho tôi nói thẳng, người bình thường trồng nho không phải dùng hạt giống. Mà là cắt một cành nho trên giàn cắm xuống đất phần lớn là trồng vào mùa xuân. Nhạc tâm không nhận thua tôi là người bình thường sao? Hiển nhiên không phải, nhưng mà cô vẫn để cho con dấu liên hệ bạch hổ, bảo hắn tìm loại nho tốt nhất trong núi, cắt vài cành đưa tới. Làm tiên phải nhập ra tùy tục, lúc đi ngang qua nhà thím lưu, thím lưu thấy nhạc tâm, nhíu mày hỏi, bác gái cả không giữ con ở lại ăn cơm. Nhạc tâm cười, tím lưu tới nhà tím ăn, tím thịt gà chú lưu đi nhà hạ duy tú hỗ trợ làm việc buổi trưa không về ở lại ăn cùng tím với tiểu tường. Nhạc tâm khách khí chối từ, cô là thần tiên, không ăn cơm cũng không chết đói. Lúc mới xuống nhân gian còn chưa có tiền cô vẫn luôn không ăn cơm. Lên đại học cũng vậy, nếu như không có bạn cùng phòng hẹn cô cùng đi canteen ăn cô cũng không ăn. Sau lại, dưới sự sắp xếp của phụ đạo viên cô hỗ trợ ở canteen có thể ăn miễn phí. Cô cũng không ăn, dù cho cơm nhà ăn cho vừa dinh dưỡng vừa an toàn, nhưng là không thể ăn. Chỉ là sau khi yêu đương với chữ vệ, có bạn trai quan tâm mỗi ngày ba bữa cơm của cô, cô nhất định phải ăn. Có hai lần, cô gạt chữ vệ cô ăn cơm rồi, sau khi bị phát hiện, chữ vệ không biết Lai Di Tê tưởng tượng cái gì vừa đau lòng vừa khổ sở, cứ như vậy làm cho tim Nhạc Tâm đều mềm nhũn. Cho nên, sau đó mặc kệ cô nghèo bao nhiêu, dù cho ăn hai cái bánh bao không nhân, cũng phải ăn đủ ba bữa cơm. Ừ, chỉ bằng vào điểm ấy cô cũng thật sự yêu thương chữ về. Bây giờ chia tay rồi cũng không nhất định phải ăn cơm. Không ai làm cơm, cô làm cơm càng không thể ăn. Nhạc duyệt không có hỏi nhạc tâm bà nội cô ấy ra sao. Nhạc tâm cảm giác được nhạc duyệt đối với bà nội có một loại thái độ làng tránh khác thường Chẳng lẽ là vì cô ấy đã chết âm dương cách biệt với thân nhân cho nên không còn lương tâm nữa. Nhắc tới thương tâm, nhạc tâm sờ sờ ngực tổn thương vì thất tình vẫn còn ở khổ sở. Cô mở ra vòng bạn bè có cập nhật với, lại thấy được chữ vệ mới vừa đăng lên vòng bạn bè. Một mình cũng phải ăn cơm thật ngon, đăng kèm ảnh chụp một bàn thức ăn phong phú, sườn xào chua ngọt nhạc tâm thích ăn nhất đặt ở chính giữa, màu vàng óng mê người. Nhạc tâm nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt chữ vệ tuyệt đối là cô ý. Buổi sáng mới vừa chặn cô, buổi trưa vì để cho cô nhìn thấy vòng bạn bè của anh mà lại kéo cô ra khỏi danh sách đen, đúng là tâm cơ boy, quá da chiêu quá độc. Nhạc tâm mở không đối thoại ra cố định phát lần thứ ba, mau nhận bao tiền lì xì. Si. Tin nhắn gửi đi, đối phương đăng nhập nếu như em đồng ý lời cầu hôn của anh, lúc này chúng ta hẳn là ngồi chung một chỗ ăn sườn xào chua ngọt. Anh cố ý mời đầu bếp 5 sao làm thơm phức giòn tan, ăn ngon vô cùng. Nhạc tâm mặt không chút thay đổi, mau nhận bao tiền lì xì. Si. Chữ vệ thực quyết định thiếu phu nhân nhà giàu o thiếu nữ chồng trọt người bình thường đều biết nên chọn cái nào. Thiếu nữ chồng trọt nhạc tâm không phải người bình thường, anh cũng đã gửi 5820 rồi, không phải nói không thương em sao, sao bây giờ lại muốn cho em làm thiếu phu nhân nhà giàu. Chữ về, anh bị em đùa giỡn tình cảm, anh không thể thức giận sao? Nhạc tâm, anh đừng cố tình gây sự được không? Chữ về, anh đang thức giận chính là loại thức giận cần được dỗ Nhạc tâm trột giả, trước nhận bao tiền lì xì đã. Chữ về, nhạc tâm gửi lại, không gửi đi được lại bị chặn rồi. Nhạc tâm chưa từng dỗ người khác lại lên mạng xin giúp đỡ, bạn trai thức giận làm sao bây giờ? Đáp án nhận được nhiều nhất hơn phân nửa là giả bộ, đánh một trận thì tốt rồi. Còn giấu thấy ánh mắt nhạc tâm dừng lại thật lâu, không khỏi lo lắng, cô thật sự muốn đánh. Chớ nói nhảm tôi là người nhiệt ái và ôn hòa. Cô mới vừa đánh hạ Văn Tuấn, không. Nhạc tâm dùng ánh mắt tựa như nhìn kẻ ngu liếc nó, bạn trai của người khác có thể đánh, của mình có thể nỡ sao? Chữ vệ cục một cái để điện thoại di rộng xuống, thờ ơ nhìn một bàn thức ăn ngon. Chữ bốc phàm đưa đũa đi kẹp sườn xào chua ngọt, làm sao? Vẫn ăn không vô, ui, thất tình thật là tốt, còn có thể giảm béo. Đáng tiếc ba và mẹ con tình cảm tốt lắm, ba ba không được thất tình. Chữ vệ bưng sườn xào chua ngọt đi, mặt lạnh, người phụ nữ của con, không phải, bạn gái trước của con thích ăn cái này, con nhìn thấy nó tức cảnh sinh tình ba đã dạy con, phàm là thứ mình sợ hãi, nhất định phải trực tiếp đối mặt như vậy mới phát hiện kỳ thực cũng chẳng có gì. Cho nên, đĩa sườn này con chỉ có thể tự ăn hết. Chữ bốc phàm bất chợt bị dừng đũa ở giữa không chung, khẽ cười con ăn đi, ba không tranh với con. Ông dặn trợ lý kêu phòng bếp làm 10 phần sườn xào chua ngọt. Lại quay đầu dùng ánh mắt nhóc con, con còn quá non trẻ nhìn chữ vệ mỉm cười, đừng quên, ba của con có mỏ. Người cha hiền chữ bốc phàm, ăn cho thỏa thích, không đủ làm tiếp, nhất định phải ăn đến khi con không còn tức cảnh sinh tình mới thôi. Ăn không đủ coi như ba thua, ha ha. chương 7 ghen, còn dấu đối với quan hệ ngày hôm nay của nhà tâm và chữ vệ rất là mơ hồ, dấu lìa ngọ ý còn vương tơ lòng. Không phải cô đã nói sau khi chia tay sẽ một đao chặt đứt làm đôi sao, đứt hẳn chưa? Tôi thấy bùa số điện thoại cô cũng chưa từng xóa, còn mỗi ngày lướt vòng bạn bè xem động thái của chữ vệ. Chữ vệ chặn cô, sao cô không chặn lại? Nhạc tâm tôi chặn lại thì còn có thể chứng kiến anh ấy lại thêm bạn tôi sao? Còn dấu A hát đúng là phụ nữ, khẩu thị tâm phi. Nhạc tâm nhìn chữ vệ đăng tin mới lên vòng bạn bè, phê bình, ngây thơ. Đúng vậy, chữ vệ lại một lần nữa thêm cô vào vòng bạn bè, anh chụp một bàn bánh ngọt tinh xào cùng với ba chữ, muốn ăn không? Không cần phải nói, lại là cố ý đăng cho nhạc tâm nhìn còn giấu mơ hồ người được mùi vị liếc mắt đưa tình, nó quả thực không muốn nhìn ah, nó vốn là không có mắt. nhạc tâm lẩm bẩm, trước đây tôi nói hướng đông, anh ấy tuyệt đối sẽ không đi hướng tây, biết vâng lời, ngoan ngoãn dễ bảo tựa như bé cún nhỏ chỉ biết nghe lời. tại sao mới chia tay không đến hai ngày, thoát cái anh ấy đã biến thành thế này. còn dấu thâm trầm nhìn trời, có lẽ vì ai là người thích trước sẽ tự ti hơn, cho nên trước đây chữ vệ theo nhạc tâm. Bây giờ chia tay anh không có kỵ gì cho phép bản thân cất cánh bay cao. Thích trước, nhạc tâm dương mắt nhìn con dấu, nghi hoặc nhíu mày, chữ vệ thích tôi trước. Con dấu ừ một cái tiếng. Sao tôi lại nhớ rõ là tôi để nghĩ yêu đương với anh ấy, anh ấy gật đầu nói được. Con dấu làm bộ thở dài một hơi, thổ địa công công, cần tôi tính giúp cô sao. Nhạc tâm tắt màn hình điện thoại di động, tôi không có con dâu như cậu, đừng gọi tôi là công công. Con dấu, đây là công công trong hoàng cung. Nhạc tâm cậu có lời mau nói, nói một nửa ngừng một nửa, đừng ép tôi động thủ. Còn giấu, đây là một câu chuyện rất dài. Nhạc tâm ngoác ngoác ngón tay, nói ngắn gọn. Còn dấu khuất phục dưới vũ lực, năm nhất mới vừa nhập học cô và chữ vệ đồng thời bước vào cửa trường, anh ấy vừa thấy cô thì ánh mắt sáng ngời, tôi nhắc nhở cô có người đối với cô nhất kiến trung tình rồi. Cô cũng không ngẩn đầu, nói câu mắc mớ gì tới cậu. Sau đó, vô số lần vô tình gặp được ở sân trường, tôi thấy chữ vệ đang cố ý chờ cô, cô không thèm để ý chút nào, chỉ nghĩ ăn đậu phụ thối ăn thật ngon, bánh nướng ăn thật ngon, trà sữa uống thật ngon, nói chung, một đống đồ ăn đồ uống lấp kín não cô che mắt kín cặp mắt của cô. Cũng bởi vì cô nghèo, lại muốn ăn muốn uống, cô đến một tiệm trà sữa làm không công, chữ vệ một ngày vì tìm cô có thể mua 18 cốc trà sữa cô thì sao chỉ coi người ta là mấy người giáp ất bính đinh. Năm thứ hai đại học phụ đạo viên cho cô đi tin lấy cơm. Chữ vệ rút kinh nghiệm đi lấy cơm chung với cô, rốt cục cũng khiến cô nhớ kỹ bản thân. Anh ấy hỏi thăm nhiều nơi, biết cô thích nhà nghèo thế là nhà anh ấy thành nghèo luôn. Thế nhưng cô có nhiều bạn học nghèo như vậy, tại sao phải coi trọng chữ vệ? Tôi đoán cô ngoại trừ nghèo còn xem mặt, trên bản chất cô vẫn ưa thích chai đẹp. Nhạc tâm suy nghĩ về những thứ con dấu vừa nói nhưng cô thực sự không có ấn tượng gì theo như cách nói của cậu chữ vệ thích tôi trước sao anh ấy không bày tỏ. Không phải chờ tôi mở miệng chứ, anh ấy quá ngượng ngùng. a con dấu giễu cực người ta công khai ám chỉ nhiều lần như vậy cô không có chút phản ứng nào khiến cho chữ vệ cảm thấy cô vốn không thích anh ấy. Cho nên, nghe được cô nói muốn yêu đương với mình chữ vệ suýt chút nữa cho là bản thân nghe nhầm. Nhạc tâm, lúc đó sao cậu không nói cho tôi biết những thứ này? Còn giấu kích động nói, tôi muốn nói chứ, nhưng cô kêu tôi câm miệng, một chuyện liên quan đến chữ vệ cũng không cần nói, cũng không cần đi thăm dò, cô chỉ muốn cùng anh ấy trải qua một cuộc tình không có gì khác ngoài nghèo khổ. Nhạc tâm, còn giấu, a, lại a nữa tôi đánh lệch miệng cậu, tôi không có miệng, sợ cô đánh sao? Nhạc tâm lạnh lạnh mà liếc nó, cô không thèm tính toán với đồ đặc không có đầu óc. Cô không ngờ tới, chữ vệ lại thích cô sớm như vậy. Nhất kiến trung tình, ủi trao yêu tú của cô quả nhiên không thể che giấu. Tuy nhạc tâm là người sống thay thân phận nhạc duyệt thế nhưng sau khi cô lên đại học đã đổi tên nhạc tâm. Bây giờ cũng chỉ có người ở Hạ Gia Thôn gọi cô là nhạc duyệt. Nhạc tâm chính là nhạc tâm tướng mạo, vóc người đều là chính cô. Cô chỉ dùng chút tiên thuật làm cho người biết nhạc duyệt ở Hạ Gia Thôn coi cô là nhạc duyệt sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Cho nên chữ vệ nhất kiến trung tình chính là bản thân nhạc tâm không thể giả được. Nhạc tâm cười đến Xuân Tâm nhộn nhạo sau đó cho bình luận vào bài viết của chữ vệ anh đang hỏi ai. Chữ vệ lập tức đáp lại, không phải em, em ghen sao. Nhạc tâm ừ, em ăn giấm chua, lại thêm còn ăn xì dầu, thêm ớt vào muối, thả hết gia vị, đồ ăn ăn mới ngon, lại có cập nhật mới, không thấy bài viết của chữ vệ. Nhạc tâm quen cử quen nẻo nhắn tin cho chữ vệ, hello. Chữ vệ yêu cầu nghiệm chứng bản thân, bạn còn chưa phải là bạn thân của anh cô ấy. Xin mời gửi xác nhận nghiệm chứng bản thân, sau khi đối phương xác nhận nghiệm chứng thông qua, mới có thể nói chuyện phiếm. Vẫn là cách thức quen thuộc, vẫn là mùi vị quen thuộc lại bị chặn rồi. Nhạc tâm gọi điện thoại cho anh Thông, cũng nhận cô nói, nếu còn chặn có gan cũng đừng thêm lại. Giọng chữ vậy qua điện thoại truyền tới có chút sai sai, thiếu vài phần quen thuộc, thêm mấy phần xa lạ, em ỉ vào anh thích em, có phải hay không? Ngữ điệu lạnh lùng, pha mấy phần tủi thân, nhạc tâm nghe thấy tim run lên, không đúng, là anh ấy chặn cô cũng là anh ấy ỉ vào cô thích anh ấy, tại sao lại thành lỗi của cô rồi. Tựa như lúc chia tay, rõ ràng là anh ấy lừa gạt thân phận con nhà giàu trước cuối cùng người nói chia tay trước là cô lại thành cạn bã. Nhạc tâm cãi cỏ chữ vệ, anh nói đạo lý một chút. Chữ vệ rất biết nói đạo lý, không phải anh chặn em, là xóa bạn thân. Nhạc tâm, anh thật giỏi lươn lẹo. Chữ vệ nói cực nhanh, em nói đều đúng, tất cả anh đều nghe theo em thế nhưng, ngoại trừ chia tay, anh tuyệt đối không muốn chia tay. Trừ phi, trừ phi em thừa nhận em là cầu. Thanh xuân của anh không thể nuôi chó, trừ phi em là cầu. Anh nói xong liền cúp điện thoại. Nhạc tâm nghe tiếng máy bận trong điện thoại, trên mặt cũng rất mê man, dỗ bạn trai dân dỗi không được thật chẳng lẽ phải đánh một trận. Còn giấu không kiêng nề gì cả, ha ha ha ha. Nhạc duyệt bay vào, dưới ánh đèn, màu da cô ấy trắng bạch con mắt đen kịt vô thần. Khi cô ấy còn sống dung mạo rất là xinh đẹp, hai mắt thật to, sóng mũi cao cằm nhọn cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn hơi bụ bẫm cười rộ lên rất là đáng yêu. Nhưng sau khi làm quỷ, bất kể cô ấy cười như thế nào thoạt nhìn đều là âm u lạnh lẽo. Đa số thời gian nhạc duyệt cũng không cười nữa. Cô ấy nhìn chằm chằm con dấu, đã xảy ra chuyện gì cười vui vẻ như vậy. Trời đã tối rồi, quỷ có thể hiện ra. Nhạc tâm kiên trì không ngừng mà đổi mới bằng hiểu quay vòng, chữ vệ đã đem nàng lần nữa từ sổ đen trong phóng ra. Nàng thở dài, đột nhiên có một loại không biết nên cầm chữ vệ làm sao bây giờ già mồm tâm tình. Còn dấu cũng không dám lấy chuyện tình cảm của nhạc tâm ra cười đùa cho nên nhạc duyệt hỏi, cậu ta cũng chỉ hàm hồ nói, mỗi ngày tôi đều rất vui vẻ, dù sao tôi cũng thật sự không có tim không có phổi. Nhạc duyệt gạt quỷ hả? Bà cụ hạ chuyển động ở cửa, mới vừa làm quỷ, bà còn không quá thích ứng dưới ánh đèn. Nhạc tâm hất hất đầu, cô còn chưa bảo bà ta đi à. Lúc xế chiều, nhạc tâm thà thần thức bao phủ hạ gia thôn, cô nghe được chút chuyện linh tinh về bà cụ hạ. Đi theo phong tục của hạ gia thôn, sau khi người chết, sẽ gặp tìm thầy phong thủy coi thời gian thích hợp hạ táng. Bà cụ hạ đã xem được ngày hạ tang là 4 ngày sau, hỏa táng trước cho cốt bỏ vào hộp nhỏ rồi lại bỏ vào quan tài. Quan tài đã trở tới, đặt ở trong sân nhà Hạ Duy tú. Kèn Sô Na cũng thổi lên, nhạc buồn ỉ ôi. Nhà Hạ Duy tú tổng cộng có ba anh em, ông ta đứng thứ hai. Anh cả dựa vào chồng trọt, già trẻ không phải lo cứ vậy mà sống đến già. Theo đạo lý mà nói, sau khi mẹ chết sẽ do nhà con trưởng quản thế nhưng tang lễ của bà cụ Hạ là Hạ Duy tú một tay tổ chức. Hạ Lão Đại và Hạ Lão Tam cũng không muốn bỏ tiền, thấy bọn họ không có tiền, Hạ Duy tú có tiền, tất nhiên Hạ Duy tú phải bỏ ra. Hạ Duy Tú không muốn khắc khẩu với bọn họ, bỏ tiền cũng được nhưng tang lễ của bà cụ Hạ phải làm ở nhà ông. Hạ Lão Đại làm khó dễ, làm loạn ở nhà Hạ Duy Tú. Hạ Lão Tam cũng ồn ào theo, Hạ Duy Tú lạnh mặt cũng được chỉ cần anh bỏ tiền. Hạ Lão Đại tắt tiếng, mặt mũi quan trọng nhưng tiền quan trọng hơn. Người trong thôn xem một vừa kịch miễn phí, sau lưng cũng nghị luận ẩm ý. Thần yêu thế nhân Chúa phù hộ cho ta. Bà cụ hạ ở trong sân đột nhiên cao giọng lên, đây là, nhạc duyệt sợ, còn dấu cũng sợ bà ấy thế mà tin có thần tiên. Không phải thần tiên mà cậu nghĩ đến, nhạc tâm sai khiến nhạc duyệt đi, hỏi xem bà ấy còn nguyện vọng gì chưa xong. Chữ vệ tựa ở đầu giường, nhìn trong chọc màn hình điện thoại di động, nhìn đến nhập thần. Anh đang nhìn ảnh chụp nhạc tâm kỳ thực không có mấy tấm, bạn gái của anh mãi mãi cũng không giống những người khác cô không thích chụp hình. Chữ vệ biết thẳng nam mà nữ sinh hay nhổ nước bọt, anh xem như là thẳng nam, bạn gái của anh so với anh càng thẳng nam hơn. Hiểu đường đã hơn một năm, bọn họ ngay cả ảnh chúng cũng chưa chụp càng không cần phải nói mặc đồ đôi. Giữa hai người ngay cả sưng hô thân mật cũng không có gọi thẳng tên húy. Anh từng thử gọi cô là Tâm Tâm, Nhạc Tâm ghét bỏ buồn nôn, chết sống không làm. Lúc đầu anh dự định sau khi tốt nghiệp liền kết hôn với Nhạc Tâm kết hôn. Ai ngờ Nhạc Tâm để ý thân phận con nhà giàu của mình trực tiếp nói chia tay. Lừa Nhạc Tâm là anh không đúng, nhưng khi đó Nhạc Tâm chỉ tìm bạn trai ra cảnh bần hàn, anh không có biện pháp, chỉ có thể giả nghèo, còn làm tấm thẻ ngân hàng, thay đổi địa chỉ giả. Nhạc Tâm ra thịt trắng nõn, mi thanh mục tú, cười rộ lên dễ thương lạ thường. Lúc đôi mắt đen láy xinh đẹp chăm chú nhìn anh, chữ vệ nhịn không được tim đập nhanh, muốn ôm cô vào ngực không muốn buông tay. Nhưng, bây giờ còn chưa được. Anh đã giao hẹn với chữ bốc phàm tốt nghiệp sẽ tiếp nhận công ty, chỉ cần anh làm tốt về sau hôn sự của anh, chữ bốc phàm tuyệt đối không nhúng tay vào. Từ lúc bắt đầu cấp 3, thi thoảng anh cũng đã thực tập trong công ty của chữ bốc phàm. Hàng năm lúc nghỉ hè, anh lừa gạt nhạc tâm về nhà thu lúa mạch kỳ thực chính là đi làm trong công ty theo chữ bốc phàm học này nọ. Bây giờ chữ vệ mới vừa tiếp nhận công ty, sự vụ bận rộn không thể trực tiếp bỏ đi để đi tìm nhạc tâm. Anh cần thời gian. Anh để điện thoại di động xuống, xuống lầu rót nước uống. Trong phòng khách tối om trong màn đêm tối, lóe lên một tia sáng. Chữ vệ chừng mắt nhìn, lòng nghi ngờ mình nhìn lầm rồi. Ánh sáng nhạt đi, lại tỏa ra khí lạnh quỷ dị. Chữ vệ mở công tắc, mẹ anh đang ngồi ở trên ghế salon đang cầm một cái bình sứ tinh tế xoa. Mẹ đang làm gì thế? Chương 8, máu chó. Ở trong sân này bà cụ hạ rất không được hoan nghênh. Nhạc tâm thì không cần phải nói, cô từ chối nuôi quỷ, cũng không có hứng thú nghiên cứu quỷ. Tối hôm qua nhạc duyệt đột nhiên nhìn thấy đồng loại trong chốc lát nổi hứng mới để cho con quỷ bà cụ hạ này theo về. Nhưng giữa cô ấy và Hạ Văn Tuấn có thù cũ, đối với bà nội của anh ta cũng không thể có hào cảm. Nhạc duyệt không định tìm Hạ Văn Tuấn lấy mạng, cô ấy không muốn dính nghiệp chướng, cô còn muốn làm một con quỷ tốt chờ nhạc tâm thi đậu giáo viên. Bà cụ hả không muốn đi, bà mơ hồ cảm giác được trong khu nhà nhỏ này có vật gì đó có thể tẩm bổ quỷ khí của bà, làm cho bà cảm thấy thật thoải mái, vật kia hình như trôn ở dưới cây hoa hồng. Nhạc duyệt hỏi lý do bà ngưng lại nhân gian, bà cụ hà cũng không giấu giếm, bà thờ phụng thượng đế chết cũng không muốn con cháu của bà theo phong tục ở đây, như dập đầu để tang bà, khóc tang, mai táng. Chủ yếu nhất là, bà muốn trôn cùng cây thánh giá thế nhưng con trai thứ hai hạ duy tú của bà cũng là người làm chủ tang lễ cho bà kiên quyết sẽ không dựa theo lời bà nói hạ duy tú không tin quỷ thần chớ con nói là thượng đế ngoại lai ông ta hiếu thuận cho nên tang lễ mẫu thân tuyệt đối tổ chức thật lớn mặc đồ tang kèn sô na gánh hát đều phải mời hai nhà mời người khóc tang như vậy mới có thể thể hiện ra lòng hiếu thảo của ông cũng mới làm cho ông có mặt mũi vì vậy bà cụ hạ biến thành quỷ Nhạc Duyệt nói lại lời nói của bà Cụ Hả cho Nhạc Tâm, Nhạc Tâm ngẩn đầu từ trong đống bài thi thở ơ nói, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Tôi nên đi giúp bà ta đánh gãy chân đứa con bất hiếu hạ duy tú hay là sốc quan tài bỏ cây thánh giá vào cho bà ấy. Còn giấu ngồi chồm hỗn trên bàn sách đến phát chán nghe vậy bật dậy. vậy cô nhất định phải nổi danh, Nhạc Tâm. À, đánh gãy chân người khác sẽ bị chú cảnh sát mời uống trà còn phải bồi thường tiền, tôi khuyên cô nên thận trọng. Nhạc Tâm hỏi Nhạc Duyệt nghe thấy chưa? Nhạc duyệt yếu ớt thở dài, tôi biết cô lại nói tôi xen vào việc của người khác, không phải tôi cũng không phải thánh mẫu, chỉ là sợ hãi thôi. Kinh sợ đến mức không muốn thấy Hạ Văn Tuấn, còn giấu kinh ngạc cô kinh sợ cũng thật rõ ràng quá nhỉ. Nếu cô ấy không nói, nó còn tưởng rằng cô ấy còn dư tình chưa dứt đối với Hạ Văn Tuấn. Cậu cũng có thể coi như tôi bị thư kỷ đi, cô ấy chính là một con quỷ nhát gan. Cô ấy hỏi nhạc tâm, bà ta không muốn đi, làm sao bây giờ? Nhạc tâm nhìn con dấu, con dấu khó hiểu. Quá đần, một chút ăn ý cũng không có, không nên để cô phải hỏi lên chứ, đánh người phải ngồi tù bồi thường tiền, đuổi tà ma thì sao. Con dấu xem náo nhiệt không ngại chuyện càng lớn hơn, đánh chết không lấy tiền. Nhạc tâm để bút xuống, đứng lên, vươn vai thư giãn. Nhạc duyệt cho rằng nhạc tâm bị con dấu thuyết phục tức giận đến khuôn mặt càng trắng hơn, cô quay sang ồn ào với con dấu, đánh chết không lấy tiền, chúng tôi không có quỳ quyền như vậy sao. Xin hãy tôn trọng một cái quỷ được không? Cô ấy lại quay sang Nhạc Tâm, cô thật sự muốn đánh chết bà ta. Nhạc Tâm xuống lầu rửa sạch mấy quả táo đỏ, đôn nước nóng, rót ly trà táo đỏ. Trong quá trình này, Nhạc Duyệt vẫn đứng ở sau lưng cô. Nhạc Tâm ghét bỏ cô ấy vướng chân vướng tay, cô muốn làm cái gì? Không muốn tôi đánh chết bà ta. Nhạc duyệt xoắn suýt vạn ngón tay, dùng âm tha đặc biệt chống rỗng của mình nói, xuất phát từ tình đồng loại tôi không muốn cô đánh chết bà ta, về phương diện khác đối với quỷ đã chết lại đánh chết nữa thì thành cái gì tôi thật thò mò. Thổi thổi trà nóng, nhạc tâm uống một ngụm trà táo đỏ bổ huyết khí, đọc sách quá mất sức cần bổ một chút bà ta vừa mới đi rồi thu lại lòng hiếu kỳ của cô đi. Trong linh đường, quan tài đặt chính giữa phía trước đốt đèn trong. Đêm khuya, Hạ Văn Tuấn đốt xong tiền giấy, mới vừa nhắm mắt một lúc liền nghe được tiếng động trong quan tài. Dựa theo tập tục bên cạnh quan tài cần có người thân gác suốt đêm. Hạ Văn Tuấn mở mắt ra, người anh họ bên cạnh anh ta đã ngủ say. Trong quan tài vẫn còn vang, tỉ mỉ nghe, giống như là có người đang dùng móng tay cào ván quan tài. Xác chết vùng dậy, đầu óc mơ hồ của Hạ Văn Tuấn lập tức tỉnh táo. Hạ nãi nãi ngồi xếp bằng ở trên quan tài, đắc ý nhìn gương mặt của đứa cháu sợ hãi bàng hoàng, bà ta thỏa mãn cực kỳ. Bà động động tay, cố gắng điều khiển thi thể mình dùng móng cào trong quan tài, phát ra tiếng vang lớn hơn. Bà muốn nói với cháu của bà, bà không hài lòng tang lễ như vậy, không hài lòng mà lập tức muốn sát chết vùng dậy. Cháu trai của bà thông minh như vậy, còn có thể học Đại học 911 nhất định có thể hiểu ý của bà. Quả nhiên, sắc mặt hạ văn tuấn trắng nhợt, anh ta đầy người anh họ nằm cạnh một cái, anh họ ngủ như lợn chết, vừa đánh vừa gọi, làm thế nào cũng không tỉnh lại. Trong quan tài thanh âm càng ngày càng vang, phối hợp với tiếng vang, nắp quan tài cũng chấn động giống như là muốn lật lên. Cửa phòng rộng mở, có gió mùa hè lặng lẽ thổi vào, kéo theo ánh lửa trong đèn trong lập lập loè loè. Hạ Văn Tuấn nắm kính mắt ở bên cạnh đeo lên, nhìn chằm chằm quan tài, anh ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt tối sầm lại, run dày lấy mở điện thoại di động, hình như đang gửi tin nhắn. Nắp quan tài bất động, sắc mặt Hạ Văn Tuấn bình tĩnh hơn một chút, tốc độ gõ chữ nhanh hơn. Nó đã đây là đoán được, thực sự là cháu trai ngoan, thế nhưng bây giờ nó đang làm gì đó? Bà cụ Hạ tò mò bay tới bên cạnh anh ta tiến tới xem màn hình điện thoại di động một luồng hơi lạnh từ bên tai anh ta ập xuống Hạ Văn Tuấn nhịn không được run rẩy cũng càng khẳng định suy đoán trong lòng cái này chắc chắn là đến vì anh ta nhất định là nhạc duyệt giả làm đại sư ngày mai từ lúc nào người có thể đến cô ta muốn hại tôi vừa mới tới dọa tôi mắt bà cụ hại nhòe đi bà mơ mơ hồ hồ thấy có hai chữ đại sư không khỏi vui vẻ cháu trai của bà đây là tìm đại sư tới chiêu hồn sau đó hỏi bà có nguyện vọng gì ủi chao cháu trai của bà thật là thông minh Bà Cụ Hạ vui mừng vòng quanh Hạ Văn Tuấn một vòng, Hạ Văn Tuấn chỉ cảm thấy toàn thân càng ngày càng lạnh trong lòng cũng đề phòng. Được rồi, giải quyết xong mọi chuyện rồi kế tiếp đi đâu đây? Trong sân kia có thứ tốt nhưng nguyện vọng quan trọng hơn. Bà Cụ Hạ do dự một hồi, cuối cùng xuyên qua quan tài ngủ vào trong thân thể của mình. Năm rưỡi sáng, nhiệt độ trong phòng trở nên âm lãnh trong nháy mắt trong chăn một tia ấm cũng không có, nhạc tâm bất đắc dĩ trợn mắt. Quỷ đồng hồ báo thức nhạc duyệt này thật là dùng quá tốt rồi. Cô tuyệt đối không có đối thủ cạnh tranh, đương nhiên, nếu đối thủ cạnh tranh của cô chỉ vẻn vẹn dựa vào ý chí cũng có thể thức dậy, thế thì quá đáng sợ cô thua cũng đúng. ủi bắt vài con quỷ làm đồng hồ báo thức rồi bán đi. Tuyệt đối có thể phát huy tính năng của đồng hồ báo thức đến cực hạn. Quỷ nhạc duyệt trốn dưới bụi hoa hồng tự dưng dùng mình, cô ấy đã chết còn có người nhớ cô ấy sao? Sáng mùa hạ nhiệt độ khá thấp nhưng nhạc tâm không sao cả cô mặc quần áo dựa vào biến hóa của bốn mùa chỉ là vì không muốn khác với người thường. Cô không sợ lạnh cũng không sợ nóng. Còn giấu thật thò mò tôi cho là cô sẽ giết chết nhạc duyệt ít nhất cũng phải cảnh cáo cô ấy không nên quấy rầy giấc ngủ của cô. Nhưng nhạc tâm thế mà ngoan ngoãn bỏ lên giường xem sách. Nhạc tâm kéo màn cửa sổ ra, ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng cô gầm lược trải tóc tôi là một thần tiên hết lòng tuân thủ cam kết. Nếu đã đồng ý với nhạc duyệt sẽ thì giáo viên, vậy cô phải nói được thì làm được. Dựa vào tiên thuật để ăn gian là không được như vậy, không công bằng đối với những người khác. Còn nữa không nên tùy tiện nói giết chết, tôi yêu hòa bình. Đọc sách khiến người ta chọc đầu, cậu xem tóc tôi rụng rồi, sắp trụi lùi rồi. Nhạc tâm cầm lên một sợi tóc dính trên lược cảm thán, tôi thực sự là một thần tiên vừa nỗ lực vừa cần mẫn. Nếu có mắt còn giấu nhất định sẽ trợn chừng, cô vuốt mái tóc đen dày của mình không cảm thấy lương tâm trỗi dậy à. Nhạc tâm không có lương tâm cầm lấy sách giáo dục tâm lý học mở ra đến chỗ hôm trước đang học giờ, bắt đầu im lặng học bài dưới nắng sớm. Lông mày nhạc tâm vô cùng đen, lông mi cũng đen dài. Mắt cô trắng đen rõ ràng, trông cực kỳ sạch sẽ tôn lên khuôn mặt trắng nõn nà tựa như một đầm nước trong. Cho nên, mỗi một lần khi cô nhìn chăm chú vào chữ vệ, chữ vệ đều muốn che ngực, sợ tim đập nhanh quá sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh muốn chết đuối ở trong cặp mắt kia, còn giấu mù chữ không dám lên tiếng quấy rối nhạc tâm học tập đối với người chưa từng được mở mang đầu óc lại còn không có học mà nói, người làm công tác văn hóa đều đáng sợ. Nhưng nhạc tâm đọc sách được bao lâu cửa sát ngoài sân đã bị người ta đập có ai không? Chuyển phát nhanh, chuyển phát nhanh, nhạc tâm nhìn thoáng qua điện thoại di động vừa mới 6 giờ. Chuyển phát nhanh của ai? Cô vướt ánh mắt hoài nghi về phía con dấu, cậu mua. Con dấu lớn tiếng kêu oan, tôi làm gì có tiền? Cũng đúng, nhưng trong nhà này không có người sống. Con dấu vứt nổi về phía con quỷ, nhất định là chuyển phát nhanh của nhạc duyệt rồi. Cậu có thành kiến với tôi đúng không? Âm thanh trống rỗng chết chóc của nhạc duyệt yếu ớt tản ra khắp phòng ngủ, đừng cho là tôi không nghe thấy thì oan uổng tôi, cậu không có tiền, một con quỷ thì có tiền à? Tối hôm qua sau khi con dấu nói đánh chết quỷ không mất tiền, nhạc duyệt đã lặng lẽ ghi tên con dấu vào sổ đen của mình. Cái con dấu này không phải là một con dấu tốt. Nhạc tâm mở cửa, người đưa chuyển phát nhanh là thanh niên trẻ tuổi. Cậu ta nhìn thấy nhạc tâm thì ngần người, lỗ tai lặng lẽ đỏ. Nhạc duyệt chuyển phát nhanh của cô. Cậu ta nói, con dấu nhịn không được truyền âm cho nhạc tâm, nhạc tâm nhạc tâm cô phải trả lại, không phải, đây là chuyển phát nhanh của cô. Nhạc tâm không đáp lại nó tôi không mua đồ. Thanh niên chuyển phát nhanh có thể là người khác gửi đưa cô. Nhạc tâm hỏi là cái gì? Thanh niên chỉ chỉ xe ba bánh sau lưng cậu ta ở trên xe. Ở trên xe, sao không đưa cho cô? Thanh niên giải thích cả một xe. Cả xe ba bánh này toàn là đồ của nhạc tâm cho nên sáng sớm cậu ta phải lôi tới đưa cho cô trước, sau đó sẽ đi đưa cho người khác. Nhạc tâm, người nào gửi cho cô, cô đại khái đã rõ ràng, đoán chừng là một người trong nhà có mỏ. Với sự trợ giúp của thanh niên, nhạc tâm dọn một xe ba bánh chuyển phát nhanh vào sân, cô Thủy Ý lật mấy thùng, xem nhãn hiệu, giày, y phục, túi sách tay, đồ trang điểm cái gì cần có đều có, như là xe hàng của tiểu thương. Sau khi hiểu nghị nói hẹn gặp lại với thanh niên chuyển phát nhanh, nhạc tâm lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho chữ về. Alo, điện thoại vang lên 2 tiếng đã bị nhận, thanh âm khàn khàn mới vừa tỉnh ngủ của chữ vệ chuyển đến, lỗ tai nhạc tâm mềm nhũn. Đồ, đồ đặc là anh gửi Giọng nói ở bên kia trong trẻo hơn một chút nhận được rồi. Em thấy hài lòng không? Nhạc tâm, tại sao đột nhiên gửi đồ cho em? Sợ em quên mất anh, muốn khiến chúng nó nhắc nhở em sự tồn tại của anh. Thành âm nhẹ nhàng, tựa như lông vũ lướt qua đầu tim. Em cho là anh sẽ nói như vậy. Giọng chữ vệ lạnh lùng, đạm mặc nói, anh thấy phú nhị đại khác yêu đương đều tặng đồ cho bạn gái, anh vẫn chưa tặng cho em cái gì, hiện tại bù vào. Anh lại bỏ thêm một câu, em đừng suy nghĩ nhiều. Cơn gió này, nhạc tâm oán anh em thấy phú nhị đại khác đều là tặng xe tặng nhà, sao anh không tặng? Chữ vệ em nghĩ anh ngốc sao? Anh cũng không phải người coi tiền như rác. Đừng mơ mộng anh tặng xe tặng nhà cho em trừ phi em gả cho anh tên chúng ta cùng ở trong giấy hộ khẩu. Lấy tiền vũ nhục người khác, nhạc tâm dùng tự tôn của cô bé lọ lem cự tuyệt anh, mấy thứ này em không cần, em sẽ gửi tất cả về cho anh trả lại. Hừ chữ vệ tỉnh táo nói địa chỉ trên chứng minh thư của anh là giả em gửi đến đâu em không cần thì cứ ném cảm giác được chữ vệ có xu thế lại thả mấy lời ngoan độc nhạc tâm cúp điện thoại trước còn hừ bị tổng tài bá đạo nhập vào thân à còn giấu chứng kiến hết thải cực kỳ tang thương nói bình tĩnh chút miệng sắp chạm đến lỗ tai rồi ai cần cậu lo còn chưa dứt lời một trậu chất lòng ấm áp thanh mặn tạt từ đầu đến chân nhạc tâm cô lau mắt một cái miễn cưỡng mở hai mắt ra trên tay một màu đỏ rực Máu chó, chương chín, hạ chú, nhạc tâm dùng hết toàn bộ từ ngữ thô tục mà cô biết mắng một lượt trong đầu tuyệt đối không nghĩ tới có một ngày, nhạc tâm cô lại bị một chậu máu chó tạt vào mặt. Cô thăm hỏi tù tông 18 đời của đối phương, là ai lá gan lớn như vậy, lại dám hắt máu chó vào người cô. Hạ văn tuấn bưng chậu tay run run, máu chó trong chậu nhỏ giọt tí tách tí tách nhỏ xuống, mặt anh ta căng cứng, chỉ có khóe miệng khẽ nhếch tiết lộ khẩn trương và bất an trong lòng anh ta. Đại sư nói máu cho có thể làm cho yêu vật hiện ra nguyên hình, nhưng tại sao cô ta không có chút biến hóa nào? Nhạc tâm hít sâu, lau mắt sau khi nhìn đến mấy hộp truyền phát nhanh bị máu cho bán lên, cô vẫn không khống chế sức lực đang bùng phát của mình. Cô thoát biến di chuyển đến trước mặt Hạ Văn Tuấn túm lấy cổ áo của anh ta, đè anh ta xuống đất nghiêm khắc đánh cho một trận. Cô bồi máu chó trên tay lên mặt anh ta, một thân áo chó, sau đó giống như ném rẻ rách ném Hạ Văn Tuấn ra ngoài. Ngực Hạ Văn Tuấn đau đớn, giơ tay lên thô lỗ lao máu ở khóe miệng, không biết đây là máu chó hay là máu của chính anh ta. Dưới sự đè ép của Nhạc Tâm, anh ta không còn chút sức đánh trả nào thoạt nhìn cô nhỏ yếu không ngờ sức lực lại lớn đến lạ kỳ, đây căn bản không phải là sức lực của một con người. Nhạc Tâm lạnh giọng nói, người không phạm ta ta không phạm người, Hạ Văn Tuấn anh muốn chết có phải không? Nhạc Tâm xuống tay rất có chừng mực, chỉ là dạy dỗ Hạ Văn Tuấn cũng không làm cho anh ta trọng thương hoặc trí thử. Xã hội pháp trị cô không muốn ngồi tù. cô làm tiên thuật dọn dẹp máu chó trên người, lại trở nên sạch sẽ, nhẹ nhàng, khoan khoái. Hạ Văn Tuấn nhìn thấy một màn như vậy, anh ta gần như muốn chừng lòi mắt. Yêu vật, tim anh ta đập bình bịch bình bịch. Đại sư, xin người cứu mạng. Hạ Văn Tuấn quay đầu nhìn về phía sau, liều mạng hô. Tên đại sư này, anh ta theo dõi Weibo rất lâu rồi. Thầy tướng số bói toán chuẩn có người nói còn có thể bắt quỷ, là một đại sư lợi hại. Từ số người hâm mộ trên Weibo của hắn cũng có thể nhìn ra. Tên đại sự được Hạ Văn Tuấn mời tới đi đến bên cạnh Hạ Văn Tuấn, biến hóa trên người nhạc tâm hắn cũng đã nhìn thấy, nhưng cũng thở ơ. Đại sư trông rất trẻ, vóc dáng rất cao, người gầy, mùa hè cũng không thấy nóng, mặc một bộ trường sam bước đi chậm gì gì. Hắn nhìn nhạc tâm trên dưới quan sát một phen, ánh mắt vốn trông như chưa tỉnh ngủ sáng bừng lên, cây hắn để ý nhất là sợi dây đỏ treo con dấu mà nhạc tâm đeo trên cổ. Lần đầu tiên con dấu nhìn thấy thổ thần bị người ta coi như yêu quái mà hắt máu chó, càng máu chó hơn là thổ thần đang rơi vào mật ngọt tình yêu lại không né tránh, nó có chút hoảng sợ còn có chút muốn cười. Trời cao hoàng đế xa, ở nhân gian này, kẻ châu nhất chính là thổ thần rồi. Thế mà có người dám nhổ lông trên đầu con cọp, trong nháy mắt, hắn thật bội phục hạ văn tuấn, người không biết gì thật can đảm nha. Chỉ là thổ thần bị hắt máu chó, bộ dáng kia cũng quá bựa rồi máu chó đỏ tê nhuộm thổ thần thành một huyết nhân, từng giọt máu chó chảy tong tòng từ mái tóc đen dày của cô xuống đất, đôi mắt bị dán lại. Đáng tiếc Nhạc Tâm dùng tiên thuật quá nhanh, nếu không chụp được tấm hình lưu niệm thật tốt. Đại sư, ánh mắt mong đợi cào hạ Văn Tuấn chiếu thẳng lên người đại sư, tựa như nhìn cọng rơm cứu mạng. Nhưng đại sư không ra tay thể hiện thần uy giống anh ta tưởng tượng, không hề có hành động bắt yêu tinh giả Nhạc Duyệt. Ngược lại, đại sư nhẹ giọng nhỏ nhẹ chào hỏi Nhạc Duyệt, "Chào cô." Hắn che giấu rất tốt sự nghiên cứu tìm tòi trong mắt mình cũng có thể vì mang một bộ dáng khá sáng chới nên cũng không đến mức khiến người ta vừa liếc mắt đã chán ghét. Nhất cử nhất động của hắn không quá giống một thần côn giả danh lừa bịp nhưng càng không giống một cao nhân thâm tàng bất lộ. Cách gọi đại sư này luôn dễ khiến người ta nghi ngờ hắn. Nhạc tâm không bỏ sót lời Hạ Văn Tuấn gọi đại sư, nàng khinh miệt không thèm đếm xỉa liếc mắt nhìn hắn, đại sư. Đại sư chậm nửa nhịp mà lắc đầu, không phải, không phải, tôi chỉ là đi ngang qua. Đi ngang qua, đại sư mặt không đỏ tim không đập chối đây đầy, máu chó không phải tôi hắt cũng không phải tôi lấy trên người con chó tôi thật sự chỉ là đi ngang qua. Hạ Văn Tuấn không thể tin nổi, đại sư, đại sư Trần Dung Phong bên môi lộ ra ý cười, trông cực kỳ ngốc ngách đáng yêu, hắn tự giới thiệu, nỗ lực kéo gần hơn quan hệ tiểu đệ họ chân. Con dấu xem náo nhiệt lanh mồm lanh miệng mà ngắt lời hắn, anh đã xem đại minh tinh trinh thám chưa? Trời đất bao la ở nơi không có thần tiên này, thổ thần là lớn nhất. Nhìn chân dung phong trước mặt cũng không phải là một người bình thường, mà ở trong mắt hạ Văn Tuấn, nó cũng không phải là người con dấu không hề sợ lộ tung tích. Mặt hạ Văn Tuấn tê cứng, thành âm này anh ta đã từng nghe thấy, lần trước anh ta còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Nơi đây chỉ có anh ta và đại sư, nhạc duyệt giả tiếng của người thứ tư chui từ đâu ra. tươi cười trên mặt chân Dung Phong cứng đờ, hắn cân nhắc nói có xem nhưng chỉ xem qua coi như là có duyên, chân già chúng tôi nhờ chết mà nổi danh, hắn bỗng nhiên thở dài, hỏi con dấu, kỳ thực không riêng gì họ tên của ta cũng có xuất xứ, anh muốn nghe một chút không? Nhạc tâm không nhịn được hỏi hắn, đều là họ chân, anh muốn chết như thế nào? Trần Dung Phong lập tức câm miệng, cũng không biết hắn lấy sức lực ở đâu ra, một tay thoải mái mà sốc Hạ Văn Tuấn lên, nghiêng đầu khách khí cáo biệt nhạc tâm quấy dày rồi. Tôi đi trước coi phong thủy cho bà nội của anh ta có cơ hội xin được gặp lại sau. Vẻ mặt Hạ Văn Tuấn mơ hồ, anh ta còn muốn nói cái gì, lại đột nhiên phát hiện mình không phát ra được thanh âm nào chỉ có thể mặc cho đại sư sách đi. Một tay túm gáy, cực kỳ không có tự tôn mà sách đi. Cứ để cho bọn họ đi như vậy, còn giấu hỏi. Nếu không thì sao, đánh bọn họ một trận, khóe miệng nhạc tâm hiện ra một tia cười lạnh ta là một thần tiên tính khí cực kỳ tốt, bốn chữ khoan hồng độ lượng là nhờ có ta mà ra đời. Còn giấu phụ họa đúng vậy, nếu như không thấy cô hạ chú bọn họ tôi cũng tin. Nhạc tâm, cô tự nghĩ lại tính khí của mình có phải là hơi rộng lượng quá không? Trước đây không phải như thế, nhưng trước đây cô cũng không phải là thổ thần. Một cảm giác bi thương vô hình từ đáy lòng dâng lên, nhạc tâm theo thói quen lựa chọn bỏ qua, nhưng tâm tình vui vẻ vào sáng sớm đã mất hết rồi. Cô giật giật ngón tay cực kỳ thành thạo xếp thành đồ chuyển phát nhanh thành một đống cái này tiếp nối cái nọ sau đó cũng đi vào lầu một tìm một góc gấp giấy thả với nhau. Còn dấu dạo quanh nhạc tâm một vòng, chờ đã, hình như chúng ta quên cái gì đó. Quên thực quay rồi, nhạc tâm liếp nó, đi ra sân. Còn dấu trột dạ, không phải tôi đột nhiên quên mất. Nói đến thực quay, nhạc tâm điện thoại di động mà mình vẫn cầm trong tay. Điện thoại di động này trước thì bị tạt máu chó, sau thì bị dùng làm công cụ ấu đả hạ văn tuấn, lúc này nhạc tâm đột nhiên cảm thấy lo lắng cho nó. Màn hình vẫn đen thui, hỏng rồi, điện thoại di động bị hỏng. Nhạc tâm cả kinh ở trong thế giới người người đều có điện thoại di động, điện thoại di động của cô bị hỏng. Mua một cái nữa, con dấu đề nghị, tôi có tiền, con dấu, mua tạm cái máy đời cũ. Nó nhiệt tình đề cử, mãi đời cũng không mắc lại được hời, chỉ một hai trăm tệ là có thể mua được âm lượng lớn, thanh âm vang dội tuy là bàn phím vẫn ấn phím cổ xưa. Nhạc tâm ngắt lời nó cậu ám chỉ tôi già, còn dấu yên lặng ngậm miệng, phụ nữ rất thích nghĩ lung tung, rõ ràng là nó đang đứng đắn bày mưu tính kế. Trên thực tế, dựa theo số tuổi của nhân gian cô quả thực quá già. Còn dấu bỗng nhiên nghĩ đến, nhạc tâm và chữ vệ là tình chị em, không đúng tính theo số tuổi phải là tình tổ tôn. Khiếp sở, nhạc tâm không biết còn dấu đang tưởng tượng cái gì thấy nó yên tĩnh lại cô cũng không quan tâm nó. Cô dùng tiên thuật tỉ mỉ lau đi vết máu có lẽ còn dính bên trong điện thoại di động một lần nữa, vô cùng cẩn thận khởi động máy, vẫn đen thui như trước. Đến lúc cần dùng kiến thức lại hận trước đây học quá ít nếu có bản lĩnh đến lúc cần dùng sẽ không phải hối hận. Đại học học hán ngữ làm gì, học sửa điện thoại di động thật tốt. Chủ yếu là không có tiền, một phân tiền làm khó thần tiên. Máy đời cũ lại không thể lướt phòng bạn bè cô mua thì có ích lợi gì Nhạc tâm suy nghĩ một chút quyết định đi sửa điện thoại di độc biết đâu sẽ sửa được hơn nữa tiền cũng không nhiều Nhạc tâm lúc đi qua bụi hoa hồng thanh âm sâu kín của nhạc duyệt từ dưới đất truyền lên xin lỗi Chuyện xảy ra ngoài sân nhạc duyệt đều biết cô ấy ái náy trước đây nếu không phải tôi bảo cô để anh ta có thể nhận ra cô cũng sẽ không Nhạc tâm dừng bước lại, đừng có làm chuyện điên rồ, nếu cô thật lây dính nghiệp chướng, tôi là người đầu tiên không buông tha cô. Nhạc duyệt tôi chỉ là muốn giả quỷ dọa anh ta một cái, không có máu me như cô nghĩ. Còn giấu cô chính là quỷ còn cần giả vờ sao? À, tôi nhớ ra rồi. Còn giấu quát to một tiếng, nhạc tâm truyền phát nhanh chữ vệ gửi cho cô phía trên viết là nhạc tâm tại sao thanh niên kia gọi cô là nhạc duyệt. Trọng điểm của nhạc tâm lại là một tên mù chữ như cậu thế mà có thể nhận ra chữ trên truyền phát nhanh. Sau khi chữ vệ bị nhạc tâm cướp điện thoại, lại gọi lại nhưng điện thoại không thông, sáng sớm ngồi lướt vòng bạn bè cũng không thấy được nhạc tâm nhắn tin. Lúc ăn cơm, lòng anh có chút không yên. Chữ bốc phàm cũng hiếm khi không mở miệng chào phùng anh. Mẹ con đâu, bữa sáng trên bàn không nhìn thấy mẹ, nghĩ lại cử động dị thường của mẹ mình vào đêm hôm trước trong lòng chữ vệ tự dưng thấy bất an. Đi ra ngoài, sáng sớm đã ra ngoài, chữ vệ vốn tưởng rằng mẹ anh vẫn chưa rời giường, chữ bốc phàm để đũa xuống, giữa chân mày hơi có yêu sầu, mẹ con gần dây hơi khác thường. Khác thường, lẽ nào, chữ bốc phàm cảnh giác nhìn về phía chữ vệ ánh mắt thương hại và thấu hiểu của con là có ý gì? Đừng nhìn đầu ba, ba không bị cắm sừng, con là con trai của ba sao, ba có mỏ đấy, mẹ con sao có thể bỏ cái mỏ này để đi qua chớn chữ vệ toàn thân nghiêm nghị chính khí là ba nói mẹ con gần đây khác thường anh không tin quỷ thần đường tư duy tất nhiên không giống chữ bốc phàm nghe được ba mình nói gần đây mẹ mình khác thường phản ứng đầu tiên là tâm của mẹ không còn đặt trên người chữ bốc phàm dù sao từ tin tức xã hội cũng có thể nhìn ra người có tiền cảm tình luôn rất dễ dàng thay đổi chữ bốc phàm rất thích sát muối vào vết thương của con trai ba không phải con ba và vợ của ba cảm tình rất tốt sẽ không thất tình sẽ không chia tay Mẹ con khác thường tuyệt đối không phải vì tình cảm của hai chúng ta có vấn đề. còn có lòng lo lắng cho chúng ta, không bằng nghĩ xem làm thế nào tìm lại tâm của bạn gái đi. À, không đúng, bạn gái trước. Chữ vệ đập cửa bỏ đi. Người có mỏ chữ bốc phàm mở điện thoại di động ra ở trong danh sách quan tâm trên Weibo tìm được đại sư mà mình vẫn luôn theo dõi, do dự xem có nên nhắn tin hỏi một câu hay không. Chương 10, Nho Tốc độ làm việc của Bạch Hổ rất nhanh có lẽ là vì muốn sung xoe ở trước mặt thổ thần để cô tiếp tục cho hắn làm đại diện của thổ thần. Một ngày trước con dấu đã nói với hắn chuyện nhạc tâm muốn cành nho, sáng ngày hôm sau, Bạch Hổ đã cõng một giò cành nho tới sân. Nhạc tâm tạm thời buông xuống chuyện đi sửa điện thoại di động cô mang Bạch Hổ đi tới mảnh đất hoang phía sau nhà. Cỏ dại mênh mông tùy ý mọc khắp nơi, nhạc tâm chỉ vào đất hoang, hào hứng cao ngất tôi muốn làm cho đất này đều mọc đầy nho. Còn giấu, có phải nên dọn cỏ trước không? Nhạc Tâm nhìn về phía Bạch Hổ, ý cười nịnh hót của Bạch Hổ hơi cứng lại, tôi làm cỏ. Nhạc Tâm vỗ vỗ vai hắn, ngại quá nếu anh đã tự đề cử mình rồi, tôi cũng không tiện cự tuyệt, cảm ơn anh, cố gắng lên. Buổi trưa, Nhạc Tâm giữ Bạch Hổ bận rộn cho tới trưa ở lại ăn bữa cơm, chủ yếu là buổi chiều còn cần hắn tiếp tục làm cỏ. Rau trộn dưa chuột, rau trộn cà chua, rau xanh xào. Toàn là đồ ăn thím lưu cho. Dưa chuột trộn muối, cà chua trộn đường. Bạch Hồ dùng đũa gẩy cơm tẻ, hàm xúc nhắc nhở tôi vốn là con hổ. Nhạc Tâm nghe hiểu ý tứ của hắn, anh ghét bọc cơm tôi làm không thể ăn. "Không phải, không phải Bạch Hồ cuống quýt phủ định, không phải thì ăn đi, đây là bản thân lần đầu tiên làm cơm, tốt xấu phải cho chút thể diện." Nhạc Tâm chỉ chỉ trong nhà, anh xem trong nhà này nhà chỉ có bốn bức tường, lấy đâu ra tiền mời anh ăn thì Còn giấu quá cưng rắn, thịt của bản thần anh cũng không dám ăn, trong nhà cũng chỉ còn một con quỷ ngoài sân, nếu không, ngươi dùng tạm ha ha. Bạch hổ lau mồ hôi lạnh trên chán, hắn vùi đầu liều mạng lùa cơm, không nói thêm lời nào. Cái thổ thần này, hắn không thể trêu vào. Nhạc tâm ăn hai quả dưa chuột, cả chua quá ngọt sẽ sinh ra đường. Món rau, mặn, thời gian xào cũng quá lâu, làm còn khó ăn hơn cả canteen. Hai, Mỹ nữ cũng sẽ có thiếu sót. Cô chưa từng làm cơm, chỉ có ở đây dưới sự chỉ đạo của nhạc duyệt mới làm được. Trải qua lần làm cơm này, cô có thể xác định cô không có thiên phú nấu cơm. Khen tặng tốt nhất đối với người nấu cơm là cái gì? Đương nhiên là ăn hết tất cả không để thừa món nào. Bạch Hồ cực kỳ cố gắng nhét toàn bộ 3 món ăn vào trong bụng. Đây là bữa cơm gian nan nhất mà hắn ăn từ khi làm tinh linh. Tôi đi rửa chén Bạch Hồ cơm nước xong tự giác rửa chén. Nhạc tâm ngỏ ý cảm ơn. Nhìn dáng vẻ bạch hồ cao lớn, hùng tráng cũng không quá giống người biết rửa chén. Quả nhiên, trong chốc lát trong phòng bếp truyền đến tiếng bát đĩa bị rơi bể. Nhạc tâm không định lại nấu cơm, bát đĩa nát thì nát cô làm bộ tay điếc tạm thời. Bạch hồ trột dạ, sau khi ra khỏi phòng bếp lập tức đi đất hoang, dưới ánh nắng trói trang của buổi trưa tiếp tục nhổ cỏ Còn dấu vào phòng bếp lượn lờ một vòng, phát hiện bạch hồ dùng nhựa cao su gắn lại bát đũa bị rơi bể tuy là không thể dùng nhưng tốt xấu vẫn là có hình dạng cái bát đặc biệt lừa mình dối người nó điên cuồng cười to ha ha ha ha còn dấu dục nhạc tâm tháo rỡ truyền phát nhanh nhìn đồ truyền phát nhanh vẫn chưa được tháo rỡ đúng là không tôn trọng biêu phẩm một đống truyền phát nhanh chất ở trong góc còn dấu oò mỏ chữ vệ gửi tới những thứ gì nó tò mò đến ngứa tim ngứa phổi thế nhưng chủ nhân của biêu phẩm vẫn bình chân như vậy không có chút nào sốt ruột thậm chí không có biểu hiện muốn mở ra liếc mắt nhìn Ngón tay nhạc tâm khẽ độc là một thủ thuật che mắt làm cho đống truyền phát nhanh kia biến mất dưới mắt con dấu, được rồi cậu không nhìn thấy. Con dấu, con dấu đi một vòng ở chỗ lúc trước để đồ truyền phát nhanh, một chút cảm giác khác là cũng không có. Nó nghiêm túc nghĩ thầm thủ thần khóa này thực lực không tầm thường. Nó đột nhiên hiếu kỳ, nhạc tâm đến cùng là bởi vì cái gì mà bị dáng trước làm thổ thần. Nhưng nó không dám hỏi, đâm vào vết thương của người ta sẽ bị đánh. Cô không tò mò. Cô nghèo như vậy, khẳng định mua không nổi chữ vệ mới gửi mấy thứ này tới Nhạc tâm ôm sách thấy buồn ngủ, bản thân từng nhìn cảnh tượng hoành tráng Quần áo xinh đẹp, đồ trang sức quý báu, cho tới bây giờ cô chưa từng thiếu À, hiện tại thì hơi thiếu, còn rất nghèo Nhạc tâm, lần này sư phụ bế quan, thời gian có thể sẽ rất dài Dài bao nhiêu, không biết e rằng đến khi con chết Được rồi, sư phụ bế quan đi thôi, con sẽ không nhớ người thanh âm kia mờ mịt lảo đảo làm cho nhạc tâm nhịn không được đuổi theo đi tìm nhưng rất nhanh thanh âm kia biến mất không thấy tông tích nhạc tâm đột nhiên tỉnh dậy sao lại mơ tới thổ thần cỏ nhổ xong bạch hồ cung kính tiến đến tranh công trên mặt và sau lưng mồ hôi ròng ròng hắn không chỉ nhổ cỏ còn xới đất ở dưới ánh mặt trời thiêu đốt đất đai tơi xốp tàn mát ra mùi bùn đất thơm ngát nhạc tâm lấy một cành nho từ trong cái giỏ dưới gốc cây cái này cắm xuống bao lâu có thể mọc ra quả nho Bạch Hồ tính toán quy luật sinh trưởng của cây nho tự nhiên, đại khái suy đoán, 1-2-5. Nhạc tâm lặp lại, 1-2-5. Bạch Hồ, 1 năm 1-5, năm, nửa năm, nửa năm, 3 tháng, 3 tháng. Bạch Hồ bỏ qua, suy yếu hỏi, xin thổ thần công khai nho này bao lâu có thể mọc ra quả? Nhạc Tâm cắm cành nho xuống đất, ngón tay phụ ở đầu cành, cành nho nảy mầm thật nhanh, mọc cành 10 cm, 20 cm, 1 m trong nháy mắt, từng chùm nho xanh đã mọc ra, sau đó biến thành màu đỏ, rồi tím, nặng trĩu, đặc biệt mê người. Nhạc Tâm thuận tay ngắt một quả, bỏ vào trong miệng, nước nho trong veo tràn đầy khoang miệng. Cô chăm chú suy nghĩ một hồi, trả lời Bạch Hổ, 10 ngày. Vẻ mặt Bạch Hồ tuyệt vọng Hắn nhìn cây nho không cần giá đỡ cũng đứng thẳng tắp giữa không chung đã có thể dự liệu tương lai không lâu sau thổ thần cũng bị người hạ ra thôn coi là yêu quái. Anh đang nghĩ gì? Nhạc tâm đặc biệt ghét bỏ anh không phát hiện tôi đã dùng thủ thuật che mắt để ngăn cách mảnh đất hoang rồi à? Bạch Hồ ngượng ngùng, nói nịnh thổ thần anh Minh. Còn giấu trào phúng, rõ ràng là anh ngu xuẩn. Ngay cả thủ thuật che mắt cũng không nghĩ đến. Bạch Hồ thử hỏi dò, đại nhân, nếu có thể dùng pháp thuật có thể dùng trên cỏ không? Đương nhiên, Bạch Hồ, vậy vì sao thổ không ai nhắc nhở tôi? Nhạc Tâm, tôi nghĩ anh thích nhổ cỏ. Bạch Hồ, sau khi trồng hết nho, Nhạc Tâm cầm điện thoại di động mang đến quán sửa điện thoại di động ở chấn trên. Tiệm chủ yếu là bán điện thoại di động tiện thể sửa điện thoại di động. Anh ta cầm điện thoại di động của Nhạc Tâm, trên dưới nhìn một chút, phê bình nói, điện thoại di động này có tuổi rồi cô không định mua cái khác. Nhạc Tâm từ chối, nói thẳng mình không có tiền. Ông chủ không có nói cái gì nữa, bảo cô cứ để điện thoại ở đây cách hai ngày nữa tới lấy. tang lễ của bà cụ hạ chính thức kéo lên màn mở đầu. Kèn xô na gánh hát thổi vang rội, khắp thôn đều thấy người đeo khăn trắng để tang. Dựa theo phong tục mà nói cùng là người của một thôn, sau khi người chết đều phải mua giấy vàng thăng viếng thuận tiện nhìn xem mình có thể giúp gì không. Thế nhưng cha mẹ nhạc duyệt cũng không còn, cô ấy lại là một cô gái, không đi cũng không ai nói cái gì. Nhạc tâm cũng thản nhiên không đi. Cô không phải nhạc duyệt thật đối với thôn này thậm chí người trong thôn kỳ thực không có tình cảm gì. Lúc đi qua nhà Hạ Duy Tú cô nhìn thấy Hạ Văn Tuấn, trên mặt có một mảnh bầm tím chắc là cô đánh. Trần dung Phong đứng ở bên cạnh anh ta, nhạy bén cảm nhận được ánh mắt nhạc tâm, hắn cười cười với nhạc tâm. Hạ Văn Tuấn theo ánh mắt của Trần dung Phong cũng nhìn thấy nhạc tâm, ánh mắt của anh ta phức tạp hơn rất nhiều. Nhạc tâm quay đầu tự mình trở về nhà. Cô không nghĩ ra, Hạ Văn Tuấn là người tiếp nhận giáo dục đại học sao lại có thể tin tưởng trên đời này có chuyện thần thần quỷ quỷ Còn có thể tìm tới chân dung phong, nhân phẩm không được tốt lắm, phong kiến mê tín nhưng lại học giỏi. Nếu như chữ vệ nhạc tâm nhớ cô từng hỏi chữ vệ tin trên đời này có quỷ thần không? Anh trực tiếp lấy tay sờ lên chán cô, hỏi cô có phải bị sốt không, hay là đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi? Chột dạ và thẳng thắn vô tư, lập tức khác hẳn nhau. Lúc mặt trời lặn, nhạc tâm đi tưới nước cho cây nho mới trồng. Lúc lên đại học vội vàng làm thêm kiếm tiền, còn bận yêu đương, thời gian một ngày luôn trôi qua rất nhanh. Nhưng sau khi về nông thôn, ngoại trừ đọc sách chuẩn bị thi sát hạch cô không có chuyện gì làm. Tự dưng nhàn dỗi, ngược lại có chút không quen. Người rảnh rỗi sẽ suy nghĩ nhiều tiên cũng vậy. Chuyện ở tiên giới cô không muốn nhớ lại. Cô nhớ chuyện của cô và chữ về. Chữ Vệ không thành thục, không ổn trọng, thỉnh thoảng còn rất trẻ con và ngây thơ. Nhưng chữ Vệ như vậy không giống tiên mà cô gặp ở thiên giới, anh thích cô, dù cho cô chỉ có hai bàn tay trắng. Điều này làm cho Nhạc Tâm cảm thấy anh chỉ thích một người bình thường là cô, mà không phải cái khác. Thanh Xuân tràn đầy nhiệt huyết của anh toàn bộ đều dùng hết trên người Nhạc Tâm. Chữ Vệ như vậy làm cho Nhạc Tâm mềm lòng, cho nên cô dao động cuối cùng cũng không đành lòng để chữ Vệ về với cô. Cô lựa chọn chia tay chữ Vệ. Chuyện tình cảm rất khó nói rõ. Khả năng ngày hôm nay còn thích ngày mai sẽ không thích. Vậy nên cứ tận hưởng lạc thú trước mắt đi. Ở lúc chữ vậy còn thích cô cô cũng sẽ thích anh ấy. Nếu không thì quên đi. Anh ấy có cuộc đời của anh ấy, cô có chuyện cô muốn làm. Kết cục cuối cùng sẽ như thế nào cứ mặc nó đi. Nhạc tâm đứng ở trước bụi cây hoa hồng, nhắm mắt cẩn thận thì mì cảm thụ một lúc. Không có gì thường gì cô nhíu nhíu mày, không rõ ràng tình trạng bây giờ như thế nào cô không dám tùy tiện đào ra. Dưới chỗ này cất giấu bí mật lớn nhất của cô. Dưới bóng đêm, nửa người cô bị bao trùm, đổ cung ở gò má nhu hòa, lông mi khẽ chớp con người đen lấy thâm trầm. Còn dấu bay ở phía xa, nhạc tâm trước mắt làm cho nội tâm nó sinh ra cảm giác sợ hãi cùng e ngại tình. Trong vô số đêm cô đều như thế này, thanh đạm thờ ơ. Cũng chỉ có lúc ở cùng chữ vệ mới có thể toát ra vẻ ngây thơ của một cô gái. Đây là một thổ thần có chuyện xưa, nhưng con dấu không dám hỏi cô tôi có rượu cô nguyện ý kể chuyện xưa không. Gió trong sân phẳng phất cũng bị khí thức quanh thân nhạc tâm làm cho ngưng trệ, cho đến khi tiếng nói trống rỗng sâu kín của nhạc duyệt vang lên cứu mạng A, nhạc tâm. Nhạc tâm quay đầu, khuôn mặt bị ngọn đèn chiếu sáng, cô ấy đã làm gì? Còn dấu, nghe nói đêm nay chân dung phong lập đàn muốn chiêu hồn, cô ấy đi xem náo nhiệt rồi. Nhạc tâm, cô ấy không có một chút tự giác bản thân đang làm quỷ sao. Còn dấu, khi cô ấy hô cứu mạng chắc là có. Nhạc tâm, bên kia chữ vệ hẹn hoắc Thành uống rượu. hoắc Thành dạo qua một vòng quán ven đường, phú nhị đại hẹn người chỉ là đẳng cấp như thế này. Chữ vệ mở bia, phải xem là ai. Nếu là bạn gái phải bao nhà hàng, hoắc Thành quán ven đường là đủ. Hoắc Thành làm dáng tay hoa lan chỉ đầu đặt lên vai chữ vệ em nguyện ý. Khuôn mặt chữ vệ vẫn thờ ơ cút. Hoắc Thành không để ý, nở nụ cười, ngồi xuống anh ta ực một hớp bia, nói đi, gọi ra uống rượu là vì cái gì? Tôi rất bận rộn nửa phút hai mau tiền. Hôm nay tôi gọi điện thoại cho nhà tâm, cô ấy không nhận. Không biết có phải do anh nói nhầm khiến cô tức giận hay không? Hoắc Thành há hốc mồm. Chữ vệ dương mắt nhìn anh ta, độ cong gò má tinh xảo lưu loát, hắt thành bóng dưới ngọn đèn, tại sao không nói chuyện. hóa thành, không phải cậu nói trước mặt cậu tôi không được nhắc đến nhạc tâm à. chương 11 thành tiên, hạ duy tú không tin quỷ thần, đối với việc bà cụ hạ thờ phụng thượng đế lại càng coi nhẹ. Thành tâm, cầu khẩn, là có thể muốn gì được đấy. Bây giờ cũng là thế kỷ 21 rồi, lừa gạt trẻ con nó cũng không tin. Niềm tin vững chắc của ông là, nếu muốn đạt được cái gì, nhất định phải cố gắng. Dựa vào phấn đấu và phấn đấu của bản thân mới có thể gặt hái được thành công. Đây là con đường làm giàu duy nhất của ông. Con trai Hạ Văn Tuấn là niềm kiêu ngạo của ông cho nên khi thấy Hạ Văn Tuấn mang một đại sư về nhà để an hồn cho mẹ ông, Hạ Duy Tú tức giận. Một người tiếp nhận 9 năm giáo dục bắt buộc tốt nghiệp đại học trọng điểm còn sắp học nghiên cứu sinh thế mà lại mê tín dị đoan như thế, nếu không phải là người bên trên ngăn trong cơn nóng giận Hạ Duy Tú có thể chặt đứt chân Hạ Văn Tuấn rồi. tang lễ còn nhiều việc phải làm lắm, Hạ Duy Tú coi như mắt không thấy tâm không phiền, mà kệ Hạ Văn Tuấn muốn làm gì thì làm. Mấy lời đàm tiếu trong thôn ông cũng nghe thấy con của ông như bị ma nhập cứ nhất nhất nói nhạc duyệt kia là giả. Thời cấp 3, Hạ Văn Tuấn học cùng một trường với nhạc duyệt lớp cũng sát nhau. Hạ Duy Tú biết, khi đó con của ông thích nhạc duyệt. thì tốt nghiệp kết thúc không bao lâu, có một đoạn thời gian, còn ông có cái gì đó rất không đúng, thất hồn lạc phách, thỉnh thoảng nửa đêm ngủ say còn quát to một tiếng nhạc duyệt, sau đó choàng tỉnh Hạ Duy Tú tưởng con trai bày tỏ với nhạc duyệt bị cự tuyệt. Nam Tử Hán Đại trưởng Phu tình cảm không thuận lợi mà thôi, không có gì lớn, Hạ Duy Tú cũng không để tâm đến. Cách một đoạn thời gian, Hạ Duy Tú lại phát hiện Hạ Văn Tuấn bắt đầu quan tâm đến một ít chuyện thần thần quỷ quỷ còn hỏi đạo sĩ hay hòa thượng có công lực cao thâm ở đâu. Hạ Duy Tú đã từng nói với anh ta, nhưng không có tác dụng gì. Hai cha con ồn ào một trận long trời. Sau này, Hạ Duy Tú không quan tâm anh ta nữa. Cũng không còn là trẻ con, muốn làm cái gì thì tự nó chọn ông không thể quản nó cả đời. Trời tối, Hạ Duy Tú mắt lạnh nhìn đại sư Hạ Văn Tuấn mang về đang lập đàn sóng mũi cao, mắt hai mí thật ra dung mạo cũng rất đẹp, đáng tiếc là một thần côn giả danh lừa bịp. Hạ duy tú uống một chút rượu, cơn tức trong đáy lòng lại nổi lên. Ông nhẫn nhịn đi vào trong nhà. Lúc Trần Dung Phong vào sân nhà họ Hạ, ngay lập tức cảm nhận được quỷ hồn của bà cụ Hạ ở trong quan tài. Quỷ lực thông thường, nhưng là quỷ mới chết hai ngày. Có phải bà ấy đã đụng vào vật gì không? Không thì tại sao hồn phách ổn định như vậy? Lẽ nào thiên phú dị bẩm? Hắn không nghĩ ra, buổi tối thiết đàn, chân dung phong lấy ra kiếm gỗ đào mà hắn hay mang theo người, vẽ phù chú, đốt hương. Hắn giơ kiếm gỗ đào nói lầm bẩm thủ thế tung bay, trông coi rất có phong phạm cao nhân. Sư môn của hắn tu hành tương đối đặc biệt, bắt quỷ phục yêu đều học lướt qua. Kỳ thực không cần kiếm gỗ đào với phù chú hắn cũng có thể tay không bắt quỷ. Thế nhưng, người bên ngoài không tin, cộng thêm vì hắn còn quá trẻ, rất khó khiến người ta tin tưởng. Ở trong mắt người bình thường, cao nhân tương đối lớn tuổi, râu mép bay bay tiên phong đạo cốt. Vì kế sinh nhai, Trần Dung Phong học hỏi mấy tên thần côn giả danh lừa bịp học mấy chiêu có thể dọa người. Bà cụ Hà tỉnh tỉnh mê mê mà bay ra từ trong quan tài tung bay ở trước mặt Trần Dung Phong tò mò đánh giá hắn. Hạ Văn Tuấn đứng ở bên cạnh anh ta nói với người nhà là mời đại sư an hồn cho bà nội chỉ là cái cớ, sự thật là anh ta muốn đối phó nhạc duyệt giả. Ai mà ngờ được đại sư lại nói không thể trêu chọc nhạc duyệt giả, cô ta không phải yêu vật bình thường. Nhưng anh ta hỏi lại, đại sư cũng không nói thân phận thật của nhạc duyệt giả là gì. Im lặng không nói, dáng vẻ có hơi thần bí. Trần Dung Phong cầm kiếm gỗ đào, quay đầu hỏi Hạ Văn Tuấn, cậu có cái gì muốn nói với bà nội không? Hạ Văn Tuấn sừng sốt, bà nội. Khuôn mặt trắng hiếu của bà cụ Hạ mỉm cười, cháu trai lớn của bà thật thông minh. Bà vui vẻ, ván quan tài rầm rầm rung động hầu như không lấn át được. Trong đêm tối treo đầy cờ trắng, động tĩnh này quá lớn, Hạ Văn Tuấn bỗng nhiên xoay người, như là không chịu nổi kích thích sắc mặt tái mét. May mắn, mọi chuyện không có gióng chống khua chiêng, vì Hạ Duy Tú có ý định che giấu, hầu như không có ai biết. Người canh quan tài buổi tối lại bị Hạ Duy Tú sai đi, chỉ còn lại Hạ Văn Tuấn. Cậu không có gì muốn nói với bà nội, Trần Dung Phong tốt bụng hỏi. Ban đầu, hắn nhận đơn này là muốn giúp Hạ Văn Tuấn loại trừ nhạc duyệt giả. Nhưng hiện nay, hắn tuyệt đối không thể đi chiêu chọc nhạc duyệt giả. Nếu vong hồn bà nội của cố chủ vẫn còn ở đây, hắn tiện tay chiêu hồn để cố chủ gặp một lần, vậy cũng tạm coi là được. Từ sau khi nhạc duyệt chết, Hạ Văn Tuấn hy vọng người chết thành quỷ, anh ta có thể tìm được quỷ hồn của nhạc duyệt. Anh ta tìm rất nhiều năm, chưa bao giờ tìm được. Lúc này Trần Dung Phong nói với anh ta quỷ hồn của bà nội đang ở đây. Hạ Văn Tuấn lại sợ anh ta lui về phía sau Trần Dung Phong, không có không có gì muốn nói. Vậy tôi gọi âm sai đưa bà ấy đi đến nơi nên đến. Trần Dung Phong hỏi, Hạ Văn Tuấn gật đầu ừ, bà cụ Hà còn chưa nói ra nguyện vọng được trôn cùng cây thánh giá. Tình hình tiến triển có chút không đúng, thần yêu thế nhân, Chúa phù hộ cho ta. Bà cụ Hà há hốc mồm, lại đọc một lần. Sau khi thành quỷ, bà không nói được chỉ biết đến 8 chữ đã khắc và trong cốt tùy này. Chỉ có đều là quỷ nhạc duyệt có thể dùng phương thức đặc thù giao lưu với bà. Hạ Văn Tuấn không nhìn thấy bà cụ Hạ cũng không nghe được bà đang nói cái gì. Trần Dung Phong nhìn thấy, nghe thấy thế nhưng cố chủ đã nói muốn đưa đi, hắn cũng không để ý. Bà cụ Hạ nóng nảy, không được bà nhất định phải trôn cùng cây thánh giá. Làm sao bây giờ, bà gấp gáp nhìn chung quanh đột nhiên nhìn thấy nhạc duyệt ngồi trên đầu tường xem náo nhiệt. Tầm mắt nhạc duyệt chạm vào mắt bà cụ hạ trong nháy mắt trong lòng biết không xong rồi, cuốn quýt từ trên đầu thường đáp xuống, vừa bay vào nhà, vừa kêu cứu mạng. Bà cụ hạ theo sát ở phía sau cô ấy. Trần Dung Phong theo sát phía sau bà. Hắn từng thấy ảnh của nhạc duyệt Hạ văn tuấn cho hắn xem, hy vọng hắn có thể chiêu hồn cho cô ấy. Trần Dung Phong không chiêu được, hắn vốn tưởng rằng cô ấy đã đi đầu thai. Nhưng nếu quỷ hồn vẫn ngưng lại nhân gian, vì sao hắn không cảm giác được tung tích? Phản ứng đầu tiên của Trần Dung Phong là nhớ đến Nhạc Tâm. Nhất định có liên quan đến cô ấy. Trần Dung Phong đi chậm gì gì đột nhiên trở nên linh hoạt mà nhảy lên đầu tường, đuổi theo bà cụ Hạ và Nhạc Xuyệt. Hạ Văn Tuấn không thể tin rụi rụi mắt cái bóng trắng lué lên một cái rồi biến mất trên đầu tường, hình như là Nhạc Xuyệt. Lúc Trần Dung Phong lễ phép gõ cửa nhà Nhạc Tâm, Nhạc Tâm đang đứng ở trong sân nhỏ, mắt lớn chừng mắt nhỏ với hai con quỷ. Tôi Nhạc Duyệt cúi thấp đầu, biểu tình ngượng ngùng. Cửa tự động mở ra chân dung phong đi đến, tự gây ra thì tự giải quyết, nhạc tâm bỏ lại những lời này quyết không quan tâm. Bà cụ hạ không biết nói, nhạc duyệt biết mà trùng hợp chân dung phong nghe thấy. Có nhạc tâm ở đây, nhạc duyệt không sợ chân dung phong sẽ động thủ với cô ấy. Cô nói yêu cầu của bà cụ hạ với chân dung phong. Ánh mắt khao khát của hạ rơi xuống người chân dung phong cho đến khi thấy hắn gật đầu mới yên lòng. Chuyện trồn cây thanh giá theo thì có thể thế nhưng chuyện không mặc đồ tang không dập đầu làm tang lễ sợ rằng không được. Trần Dung Phong đã từng thấy Hạ Duy Tú thái độ của ông rất rõ ràng, căn bản không tin quỷ thần. Trần Dung Phong biết trong mắt Hạ Duy Tú, hắn chính là một thần côn giả danh lừa bịp tuy là thế nhân đều nói, người chết là lớn nhất nhưng Trần Dung Phong lại cảm thấy, người chết đã vậy, người sống càng quan trọng hơn. Hắn không muốn lấy việc quỷ thần bóp nát tam quan của Hạ Duy Tú, không cần thiết không phải ai cũng cần dính vào chuyện quỷ thần những thứ này dù sao đều là số ít ở dưới ánh mặt trời mà có thể thản nhiên mà sống là một việc may mắn khiến cho người khác phải hâm mộ bà cụ hạ biết tính nết của con trai mình hạ duy tú, bà hơi tủi thân đồng ý dù sao cũng có cây thánh giá chôn theo sau khi người chết quỷ hồn không thể ngưng lại nhân gian nhiễu loạn trật tự âm dương nếu tôi đã đồng ý chôn cây thánh giá cùng bà thì sẽ không nuốt lời Trần dùng phong làm một thế tay, nhiệt độ trong viện bỗng nhiên chậm lại âm phong trận trận tôi gọi âm sai đưa bà đi. Âm sai, gương mặt trắng hiếu của bà cụ hả không thể tin nổi, bà há miệng có thể là quá mức kinh ngạc, lắp bắp nói tôi không phải nên lên thiên đường. Bà chọn đời giúp mọi người làm điều tốt, không bao giờ làm chuyện ác trung thành đối với tín ngưỡng, bà muốn lên thiên đường. Ban đầu, bà tưởng nếu không có cây thánh giá trôn cùng, bà sẽ không được lên thiên đường, nhưng bây giờ đã có giá chữ thập trôn theo mà. Trùng hợp âm sai đến rồi, hai tên lưỡng lờ bay đến, Thiên đường, thật ngại quá, vùng đấy không thuộc quyền quản lý của chúng tôi một người trong đó trầm giọng nói. Bà cụ hạ, Trần Dung Phong đưa hồn thường hay giao tiếp với âm sai, lần này tới trong hai âm sai tới còn có một người quen, chính là tên vừa nói chuyện. Trần Dung Phong kể lại tình hình một lần, âm sai gật đầu tiến lên muốn dẫn bà cụ hạ đi. Bà cụ hạ muốn tránh thoát không được, sợ hãi mờ mịt bị âm sai kẹp hai bên dài đi. Âm sai đi rồi, bên trong viện lần nữa khôi phục bình thường, lại yên tĩnh lại. Trước khi âm sai tới, nhạc duyệt liền trốn dưới bụi cây hoa hồng, nơi đó có đồ đặc biệt che chắn nên âm sai không phát hiện ra cô ấy. Từ đầu đến cuối, nhạc tâm đều không nói được lời nào cho dù là âm sai cung kính hành lễ với cô, cô cũng chỉ là gật gật đầu với biên độ rất nhỏ. Nói đi anh có mục đích gì? Nhạc Tâm đứng cách chân Dung Phong không xa, so với thân cao chân dài chân Dung Phong cô thấp hơn nửa cái đầu. Nhưng lúc cô nhếch mí mắt, chân Dung Phong cảm giác là cô đang cụp mắt nhìn xuống hắn. Người mạnh ở trên, áp lực tràn ngập quanh thân, chân Dung Phong thừa nhận hắn cố ý thả bà cụ hạ theo nhạc xuyệt chạy đến khu nhà nhỏ này. Bằng bản lãnh của hắn, dễ dàng bắt được hai người. Từ con dấu hắn đoán được than phận của Nhạc Tâm, thổ thần, thần tiên duy nhất trên thế gian này. Mà sư môn của hắn không xem bói. Không xem tướng, không xem phong thủy, bọn họ tu tiên. Hiện tại xem bói xem tướng cùng xem phong thủy cực kỳ lưu hành, dựa vào đó để đổi vận phát tài. Phàm là đại sư làm nghề phong thủy ai mà không kiếm được đầy chậu đầy bát. Trần Dung Phong chỉ có thể dựa vào bắt quỷ kiếm tiền, nhưng trên đời lấy đâu ra nhiều quỷ như vậy. Hắn rất nghèo, nhưng dù cho có nghèo đi nữa, quyết tâm tu tiên của hắn cũng không thay đổi. Bởi vì thế, sư môn của hắn bị cười nhạo vô số lần vì ý nghĩ viển vong. Lúc này, đứng trước mặt thần tiên duy nhất trên thế gian, chân dung phong thành kính mà kính cần hỏi, con người thật có thể thành tiên sao? Nghe xong lời của hắn, vẻ mặt nhạc tâm cầu quái. Người có thể thành tiên không? Người chỉ là người, mà chúng tôi từ nhỏ đã là tiên, anh có thể so với chúng tôi sao? Người chính là người, trung quy vẫn luôn có khoảng cách với tiên. Ngày xưa cảnh bị tiên giới trào phúng tự nhiên hiện lên. Cô từng là người, hôm nay cô lại là tiên. Nhưng mà, nhà tâm lại nói với Trần Dung Phong, không thể. Vẻ chờ mong ngưng lại trên mặt Trần Dung Phong, ánh sáng trong trong mắt trở nên ảm đạm. Cuối cùng cũng tiễn được bà cụ hạ đi, không hiểu sao ghét bà ý vô cùng, cả đời làm việc tốt chỉ vì lợi ích của bản thân mình dù cho việc bà ý làm thực sự giúp được người ta, nhưng những người như vậy đến lúc không đạt được lợi ích thì phát điên, phải cứ sành bằng được cái lợi ích chí người như vậy khiến người ta thấy ghê sở. chương 12, Điện thoại. Trần Dung Phong thất hồn lạc phách ra khỏi sân hắn chậm rãi đi, tựa như mất hồn cả người như là bay. đèn đường không chiếu tới bóng tối. sắc mặt hạ văn tuấn trắng bệch, kính mắt che, đậy thần sắc mặt anh ta căng cứng, nhìn chằm chằm chân dung phong tôi vừa mới thấy nhạc duyệt rồi. tay anh ta ở trong bóng tối kịch liệt run run, gân xanh trên mu bàn tay hằn lên, rồi lại liều mạng siết chặt. chân dung phong rất có lệ mà ừ một cái tiếng. không thể, nhạc tâm nói như vậy sau khi hắn hỏi người có thể thành tiên không. Hắn, thậm chí sư môn của hắn đều chuyên tâm tu hành hướng tới thành tiên. Vị thần duy nhất ở nhân gian, thổ thần, lại nói cho hắn biết người không thể thành tiên. Cho nên, lúc này là lần đầu tiên trong đời chân dung phong nghi ngờ nhân sinh. Không có đạo đức nghề nghiệp thì không có đạo đức nghề nghiệp. Trong thời khắc này, hắn muốn xa ngã ngay lập tức. Hạ Văn Tuấn không nhận ra được khác thường của Trần Dung Phong, nội tâm của anh ta đang giao chiến, suy nghĩ trong đầu anh ta quấn vào nhau thành một vũng. Hỏi lại là nhạc duyệt thật sao? Trần Dung Phong luôn luôn ôn hòa, không nhịn được cô ấy ở trong sân, muốn xác định thì tự đi vào. Trong lòng Trần Dung Phong không thích Hạ Văn Tuấn, hắn không biết xem tướng, nhưng hắn biết đoán ý qua lời. Hạ Văn Tuấn nhất định đã làm chuyện có lỗi với nhạc duyệt trong lòng hồ thẹn. Sau khi nhạc duyệt chết, Hạ Văn Tuấn cầm ảnh của nhạc duyệt tìm hắn chiêu hồn. Nhưng, người đã chết coi như gọi hồn được thì thế nào? Có thể sống lại sao? Nếu là người bị ác quỷ cuốn lấy, Trần Dung Phong thật vui vẻ thay người bắt quỷ, lấy tiền. Nhưng đối với loại người làm chuyện có lỗi trong lòng có quỷ như Hạ Văn Tuấn, hắn xem thường. Hắn chỉ là vì tiền. a tiền, Trần Dung Phong giao chiến một hồi, quyết định vẫn là xa suốt tinh thần cả đêm. Không thì xin lỗi tín ngưỡng của toàn sư môn. Ngày mai, ngày mai sẽ bàn lại chuyện tiền bạc. Ánh mắt Hạ Văn Tuấn rơi xuống cửa sắt. sau khi Trần Dung Phong ra ngoài cửa kia không gió mà bay, sau đó đóng lại. Nhạc Duyệt ở trong sân, tóc dài màu đen, một thân quần trắng, sắc mặt trắng bạch cũng không che giấu được ngũ quan xinh đẹp. Nhạc Duyệt thành quỷ, Hạ Văn Tuấn đứng hồi lâu, vẫn không có dũng khí đầy cánh cửa dính đầy gì sắt ra cửa cũng không đóng chặt. Trong viện Trần Dung Phong đi rồi, Nhạc Duyệt trốn dưới bụi cây hoa hồng dưới không dám ra đây, lúng túng. Nhưng lần này, không phải là cô không dám ra gặp Hạ Văn Tuấn. Đêm nay, cô cố ý ngồi trên đầu tường nhà họ Hạ, cố ý làm cho Hạ Văn Tuấn nhìn thấy. Cô và hắn cần có một không thì cũng không xảy ra chuyện Nhạc Tâm bị hát máu chó. Nhưng Hạ Văn Tuấn quá nhát gan, đến bây giờ cũng không dám vào sân. Phi, vẫn nhát gan y như lúc trước. Cô ấy trộm liếc vẻ mặt không thay đổi của nhà Tâm, được rồi, cô ấy cũng sợ. Con dấu vô chi không biết sợ vòng quanh nhạc tâm, hỏi, vì sao cô nói với chân dung phong người không thành tiên được. Nhạc tâm phản vấn, người thành được tiên sao? Con dấu không nói gì. Nhạc tâm lại cười, tôi không phải từ nhỏ đã là tiên, tôi là người. Nhưng thổ thần là tiên, con dấu còn chưa kịp phản bác, đã nghe thấy nhạc tâm nói, tiếp tôi cũng không phải dựa vào tu hành mà thành tiên, sư phụ tôi đốt cho tôi một viên tiên đan. Cho nên, cô thành tiên, tiên đan, con dấu xôi trào chua xa dưới đáy sắc đỏ tươi ướt tát. Người và tiên khác biệt đám đại lão ở tiên giới kia làm sao cho phép một người ăn tiên đan thành tiên. Không làm mà hưởng không phải thứ tiên giới phỉ nhổ nhất sao. Còn có, nhà tâm có sư phụ. Sư phụ nàng còn có tiên đan. Một người ăn tiên đan thành tiên không có bị đánh chết lại còn có thể làm thổ thần. Sư phụ cô ấy quá châu bò. Không phải không phải, nếu châu bò như vậy vì sao nhà tâm lại bị lưu đại tới nhân gian làm thổ thần. Có chút mâu thuẫn. Còn dấu kích động xoay quanh, nó muốn hỏi nhạc tâm nhưng không dám. Chờ nó hết kích động, vừa vào nhà, lại thấy nhạc tâm đang làm bài thi đến nhập thần. Vừa rồi không phải tâm tình không tốt lắm sao? Sao lúc này còn có thể nghĩ đến làm bài thi? Nó quá kinh ngạc, cũng hỏi ra miệng. Nhạc tâm thuận tay xoay bút tóc mái dối bù hơi dài, che lên mắt cô, đại khái làm bài thi khiến tôi vui sướng. Còn dấu, niềm vui làm bài thi khiến cho tôi muốn ngừng mà không được. Nhạc tâm khẳng định nói. Ngày hôm sau, vẫn năm rưỡi sáng như trước, đồng hồ báo thứ quỷ nhạc duyệt đúng hẹn phát huy tác dụng. Nhạc tâm bình tĩnh rời khỏi giường, bình tĩnh nâng sách lên, bình tĩnh đọc thuộc lòng. Khoảng hơn 6 giờ cửa sân bị gõ, thanh niên truyền phát nhanh nhẹ nhàng gọi nhạc duyệt truyền phát nhanh của cô. Lại là một xe ba bánh, hết sức phù hợp với con người nào đó trong nhà có mỏ tiêu tiền như nước sau khi thanh niên truyền phát nhanh rời đi con dấu xoay quanh trong bụi cây hoa hồng nhạc duyệt cậu ta lại gọi nhạc duyệt rõ ràng trên truyền phát nhanh là tên nhạc tâm cô nói đi giữa hai người có gì đó phái không hả lỗ tai cậu ta cũng đỏ lử nhạc duyệt sâu kín nói tôi chỉ nghe thấy động tĩnh cũng không nhìn thấy mặt ngay cả việc có quen cậu ta không tôi cũng không rõ cái này dễ thôi tôi vẽ cho cô xem nhận được truyền phát nhanh tâm tình nhạc tâm vô cùng tốt bởi vì lần này chữ vệ gửi tới toàn đồ ăn Vị thần nào đó từng nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng, nhưng chưa từng thấy nhiều đồ ăn của nhân gian như vậy trong chốc lát bị mê mẩn. Các loại hải sản chín được dán kín trong túi chân không, vừa mở thùng đồ chuyển phát nhanh ra, đập vào mắt là hàng đống túi nước đá, khói trắng nghi ngút. Cô đun một nồi ước, sau đó, lấy bề bề và thỏ biển thả vào nồi, đun nóng. Lấy thêm gia vị cắt ra, đổ vào bát ăn. Ăn ngon không? Ăn ngon không? Hai người không ăn được thức ăn còn giấu và nhạc duyệt bị dáng vẻ ăn ngấu nghiến của nhạc tâm mê hoặc nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt không tồn tại. Nhạc tâm lấy hành động ăn hết sạch mâm cho bọn họ đáp án. Cô chọn chọn lựa lựa mở một hộp sô-cô-la. Cô, Cô thích sô-cô-la đen nhất vị đắng vừa đúng. Sờ sờ bút máy, nhạc tâm xoay bút vẽ hình dáng thanh niên chuyển phát nhanh trang giấy tự động thiêu đốt ngay cả cho tàn cũng không lưu lại. Nhạc duyệt dưới bụi cây tỉ mỉ nhìn kỹ, không nhớ lắm, hình như là trước đây cùng học cấp 2. Có lẽ là thầm mến tôi, còn giấu phản bác có lẽ là vì lễ phép nên mới đỏ mặt trước cô gái xinh đẹp. Cô đừng quá tự luyến, nhạc duyệt không thèm phản ứng nó, thật lòng thật ý thổi phồng, nhạc tâm cô vẽ thật là đẹp. Nhạc tâm không để ý lắm, chuyện cơ bản để thành tiên mà thôi. Nhạc duyệt thành tiên cần biết những gì. Nhạc Tâm xoay bút máy trong tay cầm kỳ thư họa trà, đao kiếm roi kích đánh lộn ẩu đả, mồm mép cũng phải có. Yêu cầu làm thần tiên thật là cao. Nhạc Duyệt cảm thán nói, không giống quỷ như chúng ta chết rồi thì đi. Còn giấu. Nhạc Duyệt thèm nhỏ dãi đống thức ăn trong góc phòng thử hỏi giò, nếu đốt giấy tôi có thể thu được Nhạc Tâm cô có thể đốt miếng sô-cô-la cho tôi ăn không? Không được bạn trai tôi tặng cho tôi, không thể cho cô ăn. Cô muốn ăn, báo mộng cho Hạ Văn Tuấn đi, chắc chắn anh ta không chỉ đốt cho cô một miếng, có thể đốt cho cô một hộp lớn. Nhạc Duyệt tự động loại bỏ nửa đoạn sau, cô ấy lầm bẩm, có biết tình yêu đẹp thường chia ly nhanh không? Biết chứ, nhạc tâm không thèm để ý cúi đầu bóc sô-cô-la, nhưng chúng tôi đã chia ly rồi nha. Nhạc Duyệt nhìn cách nói kiêu ngạo này xem, trong biệt thự hoa lệ tinh xào chữ vệ cầm điện thoại di động vẫn không nhúc nhích. Cô cũng đã nhận được truyền phát nhanh rồi, vì sao còn không gọi điện thoại cho anh? Lẽ nào cô thật sự muốn chia tay? Không gọi điện thoại cho anh mà anh gọi tới cũng không nhận. Tại sao muốn chia tay, là do anh không đủ đẹp trai? Hay là do anh không có đủ tiền? Không phải, trách anh không đủ nghèo. Cũng vì nhà anh có mỏ nhạc tâm mới chia tay. Chữ bốc phàm đang nhàn nhã ăn bữa ăn sáng cảm nhận được ánh mắt phức tạp thâm trầm của con trai rơi xuống người mình, đừng bày ra dáng vẻ oán phụ nơi thâm cung, nhóc con, con có một ba ba có mỏ, bao nhiêu người mong được đầu thai như con, con còn thấy chưa đủ. Chữ vệ hận hận quay mặt qua chỗ khác, chỉ mới chia tay vài ngày anh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy đi trông thấy. Đường nét vốn giao thoa giữa thanh niên và thiếu niên bởi vì gầy đường nét trên mặt đột nhiên rõ ràng. Góc cạnh càng thêm rõ ràng, khí thế có vẻ sắc bén, hương vị đàn ông nặng hơn. Anh bấm số, lại gọi cho nhạc tâm. Tiếng chuông điện thoại di động reo lên, vẫn không có ai nghe. Chữ vệ rũ mắt trong mắt đong đầy cô đơn, lúc tiếng chuông gần hết điện thoại di động vội vàng bị người ta bắt alo. Một tiếng alo tựa như tiếng sấm vang lên bên tai chữ vệ làm cho dòng máu nóng chảy trong người đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Là giọng đàn ông, chữ vệ cạch một cái cúp điện thoại. Trên mặt âm trầm như muốn mưa, đôi mắt hiện lên một vết đỏ. Dư quang của chữ bốc phàm liếc đến kinh ngạc nói con đỏ mắt. Ái trà con trai muốn khóc, ông đã từng dạy dù cho đổ máu cũng không đổ lệ, không phải ông không dạy tốt mà là con trai học không giỏi. Chữ vệ cơ hồ là cắn răng, gần từng chữ, không phải đỏ là tái rồi. Con mắt tái rồi, con mắt xanh là sói đói hả. Trong chốc lát đáy lòng chữ bốc phàm hơi phức tạp ôi chao ông vẫn coi con trai nhà mình là con cún con đó, bất chi bất giác thật sự lớn rồi. Chữ về cảm giác đỉnh đầu sám ngắt tư duy tưởng tượng trong chốc lát mở rộng ra anh nhớ tới có một tin tức xã hội như thế này, có cô gái lúc học đại học yêu một thanh niên kỳ thực trong nhà còn có một vị hôn phu. Đến khi tốt nghiệp đại học lập tức kiếm cỡ chia tay bạn trai, sau đó về quê kết hôn với vị hôn phu. Có phải nhạc tâm cũng như thế không? Cô lừa anh về nhà chồng trọt nhưng thật ra là kết hôn. Trong nhà có hàng tỷ mẫu đất đợi cô kế thừa. Lấy vài phần đất hoang lừa anh. Thật coi anh ngốc không nhìn ra hả? Chữ vệ tủi thân muốn khóc anh hung tợn gọi cú điện thoại nữa. Điện thoại trực tiếp bị ấn tắt. Chữ bốc phàm uống sữa sinh dưỡng nhìn con trai của mình lượn như gió trong phòng vài vòng. Vọt tới trước mặt ông, ba, phi cơ trực thăng của nhà mình đâu. Chữ bốc phàm, làm cái gì? Con muốn đi tìm bạn gái cũ của con Phi, con chưa đồng ý chia tay, không thể gọi là bạn gái cũ. Con muốn đi tìm cô ấy. Anh chỉ thích một cô gái là Nhạc Tâm, ở trong lòng anh, Nhạc Tâm thanh thuần không làm bộ, không hề giống những cô gái khác. Anh thích cô, coi như ở quê hương cô có một vị hôn phu chỉ cần cô nguyện ý quay đầu trở lại ngực của anh, anh có thể không để ý bất cứ cái gì. Chữ bốc phàm uống cạn sạch ly sữa tươi, dùng ánh mắt con bị ngốc à từ ái nhìn anh, con trước xin lỗi, nhà bạn gái con có sân bay. Chữ vệ luôn luôn che chở cho bạn gái không cho phép có người khinh thường bạn gái nhà mình, cho dù là ba ruột cũng không được cô ấy thừa cái hàng tỷ mẫu đất dù cho có người chiếc máy bay trực thăng cũng có thể tùy tiện hạ cánh. chương 13, gặp mặt, chữ bốc phàm không biết sao chữ vệ lại đột nhiên có giác ngộ trong nhà có mò, nhưng thân làm ba của anh thì ông phải có nghĩa vụ quản giáo anh, ông nghiêm mặt nói chữ vệ đến đây, hai ta nói chuyện như hai người đàn ông. Trên người chữ bốc phàm tản ra mị lực chỉ thuộc về đàn ông thành thục vì được bảo dưỡng kỹ càng, mặc dù tuổi gần 50, nhưng vẫn là một ông chú cao to đẹp trai. Ông chú đẹp trai thấm thía dạy con trai anh Tuấn tuy là nhà mình có mò có thể cho con phung phí. Thế nhưng, đối nhân xử thế phải có trách nhiệm. Bây giờ con gánh vác chức trách kế thừa gia sản của chữ gia còn có thể nói đi là đi tùy hướng lấy máy bay trực thăng đi đoạt bạn gái về sao? Đáp án hiển nhiên là không thể. Con suy nghĩ kỹ một chút từ sáng sớm đến tối muộn lịch trình của con dày đặc ngẫm lại hội nghị tiếp theo kia, nó liên quan đến vấn đề bao nhiêu công nhân trong công ty tháng sau có ăn hay không, liên quan đến bao nhiêu xí nghiệp phải phá sản. Chữ vệ con không còn là đứa trẻ 3 tuổi nữa rồi con có trách nhiệm và nghĩa vụ của con. 7 rưỡi rồi con nên đi làm. Chữ vệ trước đây ba nói để con làm tổng tài bá đạo. Trong thời khắc mấu chốt sắp mất bạn gái, thân là một tổng tài bá đạo con không phải nên ngồi phi cơ trực thăng từ trên trời giáng xuống, bất ngờ mà xuất hiện ở trước mặt của cô ấy sao. Chữ bốc phàm A một tiếng, con nhớ lộn rồi, tổng tài là con, bá đạo là ba. Ông dương mắt nhìn tầng 2, trên lầu yên tĩnh, mẹ con còn chưa tỉnh, gần đây bà ấy không tốt lắm. Thân là con trai duy nhất, ba không trông mong con có thể chăm sóc mẹ con thế nhưng, ba hy vọng con có thể gánh vác được gia đình, làm cho mỏ của nhà mình sinh thêm mỏ. Trước đó, chữ bốc phàm đã nói mẹ anh khác thường Nhưng chữ vệ lại cảm thấy gần đây mẹ anh ngày càng trẻ ra, tinh thần phấn chấn, vô cùng giống như tìm được mùa xuân thứ hai. Thỉnh thoảng ngồi một mình, giữa chân mày hiện lên vẻ buồn buồn rồi còn than nhẹ, rất giống gặp phải tình cảnh khó khăn làm thế nào xử lý niềm vui mới và cũ. Chữ vệ cảm giác mình và ba đồng bệnh thương liên, không phải anh và ba anh không giống nhau, chỉ cần bây giờ anh nhìn thấy nhạc tâm nhất định có thể cứu vãn tình cảm của mình. Con muốn đi tìm cô ấy. Chữ vệ mở danh bà trong điện thoại di động chuẩn bị liên hệ trợ lý sắp xếp phi cơ trực thăng. Chữ bốc phàm khẽ cười một tiếng ra đòn sát thủ nếu như hôm nay con bước ra khỏi biệt thự này một bước ba sẽ. Chữ vệ đối đáp trôi chảy đoạn tuyệt quan hệ cha con. Vậy thì tốt quá anh có thể đi chồng trọt với nhạc tâm rồi. Không phải chữ bốc phàm nói ba sẽ đồng ý đám hỏi với chú Lạc để cho con cưới con gái của ông ấy Lạc Lạc. Ông bổ sung một câu, lạc lạc dáng người đầy đặn lại tròn trịa không nặng cũng chỉ gần 100 cân. À còn nữa cao 1m5, ba đã gặp rất xứng với con. Chữ vể, chữ vể, nói đi, ba muốn làm cái gì? Đến dáng vẻ uy hiếp cũng bày ra rồi, ba anh nhất định có chuyện cần anh làm. Chữ bốc phàm buồn rầu nói, đêm nay chú lạc hẹn ba uống rượu, ba không muốn uống. già rồi, nên uống trà ngâm nước cầu kỳ uống rượu làm gì? Con ở lại uống với ông ấy đi, ngày mai tùy con đi đâu, phi cơ trực thăng tùy con dùng, 10 chiếc không đủ mua thêm 10 chiếc cũng được. Đừng có chạy, ba không phải uy hiếp con, đêm nay nếu con không xuất hiện trước mặt chú lạc ngày này sang năm sẽ là ngày kỷ niệm đám cưới của con với lạc lạc. Ôi, đều tại chú lạc của con, mỗi lần gặp gỡ đều phải so với ba mỏ của ai nhiều hơn. Mỏ nhà ông ấy có thể so với nhà mình sao? Ba còn phải để ý đến lòng tự ái của ông ấy, không thì số mò thật của nhà ta có thể dọa ông ấy khóc thực sự là phiền não của người có tiền mà. Chữ vệ, bạn gái thanh thuần không làm bộ của chữ vệ nhạc tâm sách một thùng hải sản hút chân không đưa đến nhà thím lưu. Thím lưu chối từ không nhận bảo cô đưa sang cho bà nội. Nhạc tâm cười, thần sắc bất động thím lưu, đây đều là vị cay, bà nội lớn tuổi không ăn được. Huống hồ con có đưa qua, bà nội có thể ăn được sao? Tím lưu nghĩ đến cách làm người của bác gái cả nhạc duyệt bàn tay đang đầy đồ cũng giảm lực nhạc tâm nhân cơ hội đặt thùng lên trên bàn, xoay người đi. Cô tiện đường đi lên chấn trên, hỏi một câu điện thoại di động sửa xong chưa? Chủ tiệm vốn bảo cô cách 2 ngày qua lấy kết quả, lúc cô qua chủ tiệm đã sửa xong điện thoại di động rồi. Trả tiền, bí tiền của nhạc tâm càng rỗng, cũng may cô không cần ăn, tiết kiệm một khoản phí ăn uống. Còn giấu hỏi, không làm thêm kiếm tiền, thi xong lại tính còn có phí phỏng vấn. Sao cô có thể cam đoan mình có thể vào phỏng vấn? Nhạc tâm hời hợt thân làm tiểu tiên nữ, chút tự tin ấy tôi vẫn phải có. Cầm lại điện thoại di động, nhạc tâm lướt Weibo của mình, quả nhiên, chữ vệ có liên lạc với cô có 10 tin nhắn. Cô mở ra, liên tiếp 10 cái bao lì xì. Cô ấn nhận, mỗi cái đều là 520. Còn giấu mù chữ tính tiền rất nhanh, 10 cái 520 chính là 5200, ôi, còn không bằng một cái 5820. Nhạc tâm nghi ngờ vì sao anh ấy đột nhiên gửi 10 cái 520. Cô còn không rõ, nhất định là làm chuyện có lỗi với cô trột dạ cho nên dùng tiền bù đắp. Còn dấu nói chắc như đinh đóng cột, anh ấy là một phú nhị đại, lái xe sang, làm tổng tài, xung quanh nhất định có rất nhiều tiểu yêu tinh che già mang mọc mà nhào lên, xem tình hình này, không chừng anh ấy đang tay ôm tay ấp rồi. Nhạc tâm cho nên, đầu tôi xanh rồi. Ừ, giỏi lắm, rất hợp với bộ váy xanh này của cô con dấu còn nói. Không đúng, hai người đã chia tay, chữ vệ là người độc thân, không cắm sừng cô. Nhạc tâm không thích đoán mò, cô lập tức gọi điện thoại cho chữ vệ, vang lên hai tiếng, điện thoại bị ngắt. Không nghe điện thoại, cô xem cô xem, gọi điện cũng không dám nghe, anh ấy nhất định là bị tiểu yêu tinh khác câu đi rồi. Ai bảo cô chia tay, hối hận, nhạc tâm liếc mắt qua, nó vội ngậm miệng, chữ A cũng không dám nói ra. Thổ thần, không dám chọc. Nhạc tâm không cần ăn cơm, có hứng thú vô cùng lớn với đồ ăn ngon chữ vệ gửi tới cô cũng không sợ cay, dùng một cái nồi nóng làm một mâm mực cay thơm nức. Ngồi trước mâm mực cay thơm nức mũi, nhạc tâm từng nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng yêu nhã ung dung ăn hết rồi lao miệng. Còn dấu không quản được miệng lại trêu chọc nhạc tâm, lại ăn đồ của bạn trai cũ cô thân là thổ thần, không cảm thấy mất mặt sao. Tôn nghiêm của cô ở đâu? Thật ngại quá tôi đã cất tôn nghiêm đi rồi. Nhạc tâm tiếp tục mở ra một hộp sô-cô-la dùng điểm tâm ngọt sau khi ăn. Con dấu còn có thể nói cái gì? Thời đại mới phụ nữ coi trọng độc lập, không dựa vào đàn ông, thổ thần tiếp nhận 4 năm giáo dục đại học lại ăn đồ của bạn trai cũ, uống của bạn trai cũ, đầy rốt cuộc là thần tiên trụy lạc hay là thổ thần trụy lạc. Nhạc tâm dùng ngón trò gầy nó một cái thành công làm cho con dấu choáng váng, tôi cũng không phải ăn chùa lấy không, chờ nho chín tôi sẽ gửi cho anh ấy. Tất cả nho chữ về ăn nửa đời sau tôi toàn bao. Con giấu vừa dứt lời tiếng chông điện thoại di động reo lên chữ vệ nhạc tâm nhận điện thoại bên kia nửa ngày không lên tiếng chỉ nghe thấy tiếng hít thở trầm trầm chữ vệ cô mở miệng trước ừ giọng chữ vệ thật thấp hòa với chút lạnh lạnh cố giả bộ nhạc tâm nhíu lông mi anh uống rượu chữ vệ không trả lời sau đó nhạc tâm nghe thấy bên kia có người gọi chữ vệ thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe mang theo vẻ dịu dàng đáng yêu hơi hờn dỗi là giọng con gái điện thoại bị cắt đứt Tiểu yêu tinh che già mang mọc nhạc tâm cầm điện thoại di động rơi vào trầm mặt. Còn dấu cũng nghe được nội dung điện thoại sợ không quản được miệng lại chọc tới thổ thần áp suất thấp. Nó bay ra sân, đi làm bạn với nhạc duyệt. Nhạc tâm mang bài thi ra, vùi đầu làm. Để thi đơn giản hàng ngày, nhưng lúc này cô đọc mãi không hiểu càng không cần nói đến đáp án. Cô tâm phiền ý loạn nhìn điện thoại di động, 10 giờ tối chữ về ở cùng phụ nữ anh còn uống rượu. Rượu dễ dàng khiến người ta phạm sai lầm còn dấu ở trong sân đợi một hồi, thấy đèn trong nhà tắt nó cho rằng nhạc tâm đi ngủ. Ngủ sớm dậy sớm, nhạc tâm làm việc và nghỉ ngơi vô cùng phù hợp với thời gian biểu của người lớn tuổi. Nó vào phòng, vòng vo vài vòng, đều không tìm được nhạc tâm. Khí thức của nhạc tâm biến mất, còn dấu, thổ thần biến mất, cô đi sa mạc lớn nhất tự trôn mình hay là đi thâm sơn tự bế tu hành. còn dấu có chút hoảng sợ Một chiếc xe màu đen sang trọng bình ổn mà dừng trước biệt thự, đèn xe lóe lóe, cửa biệt thự bị mở ra, xe lái vào. Cái cánh cửa sắt khắc hoa của biệt thự, có thể thấy người đàn ông mặc áo sơ mi trắng cao ngất bước xuống xe. Lúc anh xuống xe, dưới chân lảo đảo một cái, lập tức bị nghiêng về phía trước, vóc dáng hơi thấp có thể là trợ lý đang đỡ lấy. Nhạc Tâm lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian, 11 giờ 15 phút, được đấy, chậm một chút nữa là đi suốt đêm không về rồi. Cô đứng lên từ bậc thanh cạnh bồn hoa, cô vỗ tay một cái, nhẹ nhàng mà đi, để lại thi thể mũi rơi đầy đất. Chữ vệ gạt tay trợ lý, miễn cưỡng ổn định mà đi vào phòng khách. Anh bảo trợ lý về trước đi, mình tự rót chén nước uống một hơi cạn sạch. Anh nhắm hai mắt đè xuống cảm giác choáng váng vì say rượu. Như lời ba anh nói, chú lạc uống rất được. Kế hoạch hợp tác của hai nhà bày ra ở nơi đó, ba anh không có lương tâm bỏ chạy giữa đường, anh chỉ có thể uống đến cùng. Kết quả uống rượu, chú là càng uống tâm tình càng tốt gọi điện thoại bảo con gái của mình lạc lạc tới, muốn cô và chữ vệ gặp mặt mặc cho chữ vệ giải thích anh có bạn gái thế nào ông cũng không nghe. Chữ vệ tự giận mình, trong nhà có mỏ thì thế nào, còn phải hy sinh nhan sắc vì kế sinh nhai. Trong biệt thự yên tĩnh, thời gian quá muộn, mọi người đều nghỉ ngơi. Chữ vệ uống nước xong trở về phòng của mình, mở đèn, lúc này dưới đèn xuất hiện một người không có khả năng xuất hiện ở trong phòng anh. Khóe môi anh nhách lên, trên mặt không có biểu tình gì, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, có vẻ thờ ơ, tự dưng kéo khoảng cách với người đến. Ăn mặc trình tề, tóc hất ra phía sau, lộ ra cái chán, không giống anh lúc còn học đại học. Chữ vệ như vậy, làm cho nhạc tâm cảm thấy hơi xa lạ. Một ngày tìm không thấy, tựa như không biết mình. Gầy, nhưng dường như cũng càng đẹp trai hơn. Chữ vệ trừng mắt nhìn, nhạc tâm vẫn đứng thẳng trước mặt anh. Anh xoay tay khép cửa phòng lại, xài bước lớn đi tới trước mặt Nhạc Tâm từ phía trên nhìn xuống cô. Nhạc Tâm bắt chuyện này. Chữ vệ chậm rãi vỗ tay lên mặt cô, ngón trỏ và ngón cái nắm lại, dùng sức. da ấm áp thịt mềm mại, không phải là ảo giác. Nhạc Tâm đẩy tay anh ra, nếu muốn kiểm tra xem mình có phải nằm mơ hay không, dựa theo lệ quốc tế, mời tự bóp mặt mình đi. Chữ vệ vẫn mặt lạnh, lại cúi đầu hôn lên dấu tay đo đỏ. Lông mi đen dài rũ xuống, như cánh bướm chập trợn, khiến cho nhạc tâm rung động, cho nên lúc chữ vệ ôm lấy cô đi về phía trước mấy bước áp cả người cô xuống giường, cô không đẩy ra. Hồ hấp ấm áp phả bên tay nhạc tâm, mặt dán lên mặt anh ôm cô thật chặt như là bảo bối mất mà tìm lại được anh mơ màng gọi cô, nhạc tâm. chương 14, Nón xanh, cho đến khi bị chữ vệ đè ở trên giường, nhạc tâm mới hậu chi hậu giác nghĩ đến việc nên giải thích chuyện cô đột nhiên xuất hiện ở trong phòng anh như thế nào. Thấy nhạc tâm không trả lời, chữ vệ nửa bất mãn nửa làm nũng kêu một tiếng, nhạc tâm. Bạn trai làm nũng khiến cho người ta không chịu nổi, nhạc tâm run lên, lên tiếng ừm. Hôm nay anh bị người ta chiếm lợi dụng, chữ vệ say rượu ngây thơ cáo trạng anh chia tay phải của mình ta, đưa đến trước mặt nhạc tâm để cho cô xem, nó bị người phụ nữ khác sờ soạng Chú là gọi điện thoại kêu lạc lạc tới gặp mặt anh, anh là người có bạn gái sao có thể gặp mặt? Đương nhiên không thể. Anh cực kỳ không phúc hậu mà rót cho chú lạc hai chén rượu rồi giả vờ đi vệ sinh, nhưng ai ngờ được ở cửa quán rượu anh đụng phải lạc lạc. Lạc lạc biết anh, anh không biết lạc lạc, nhưng một cô gái gần 100 cân cao 1m5, anh vừa nhìn đã đoán được. Khi đó, anh đang định cho gọi điện thoại cho nhạc tâm hội bảo anh đã thành công bảo vệ sự trong sạch của mình, lạc lạc thét một tiếng kinh thiên động địa gọi tên anh, anh vì quá sợ hãi nên đã không cẩn thận cúp điện thoại. Trợ lý bảo vệ không rời anh một bước nhưng vẫn không tránh thoát được sự nhiệt tình của lạc lạc. Lúc lên xe bị cô ta sờ tay còn nghe được tiếng kêu mê trai của cô ta Aa đẹp trai quá. Được rồi, hiểu lầm giải trừ. Nhạc tâm yên lòng, lần này đi không ổn công. Đây là lần đầu tiên cô yêu đương, không biết người khác là thế nào, nhưng nếu như cô có hiểu lầm là nhất định phải hỏi. Cũng may cô là thần tiên, có thể trong nháy mắt đến chỗ mình muốn đến. Chữ vệ còn đang dơ cái tay bị lạc lạc sờ mó. Nhạc tâm cô nên phản ứng như thế nào mới đúng? Nhớ tới tình tiết trong tiểu thuyết cô ngừa đầu hôn tay chữ vệ một cái. Chữ vệ nhíu mày không hài lòng, người phụ nữ khác sờ soạn tay của anh em hôn một cái là được. Nhạc tâm, vậy anh muốn như thế nào? Chữ vệ hùng hồn nói, liếm nó một lần, thoa kín bằng hơi thở của em. Đây không phải thoa hơi thở mà là nước bọt đó. Nhạc tâm mệt tim, chú ý văn minh, chú ý vệ sinh em phải theo luật thôi. Trên tay dính bao nhiêu vi khuẩn, nếu như đi vệ sinh xong chưa rửa tay thì càng quên đi, hình ảnh kia thật đẹp, không thể nghĩ. Em chê anh bẩn, rượu khiến khóe mắt chữ vệ phím hồng, đôi mắt ẩn ẩn nước như là muốn khóc. Anh cố sức mà ngồi nửa người dậy, nhìn nhạc tâm, anh còn chưa tính toán chuyện em có vị hôn phu đó. Vị hôn phu, nhạc tâm kinh ngạc nhếch mi, làm sao anh biết, ai nói cho anh biết, trên tiên giới có người xuống, lại còn nói cho biết chữ về chuyện này, người nọ có ý gì sắc mặt nhạc tâm nghiêm túc em còn không cả phủ nhận rượu tác dụng chậm bây giờ mới bắt đầu thiêu đốt tim chữ vệ anh thờ hồn hển một đám lửa cháy hừng hực trong lồng ngực anh liên thanh chất vấn em có anh rồi tại sao còn muốn có vị hôn phu hắn có cao bằng anh không có đẹp trai bằng anh không có tiền bằng anh hư anh biết rồi nhất định là bởi vì hắn cực kỳ nghèo có phải hay không hình như không phải giống chuyện cô nghĩ đến nhạc tâm tỉnh táo lại em không có vị hôn phu coi như trước đây có bây giờ cũng không có Cô không lừa gạt chữ về. Cái gọi là vị hôn phu chẳng qua vì lợi ích. Sư phụ cô xảy ra chuyện hôn ước ngay lập tức bị giải trừ rồi. Thực sự, thực sự, nhạc tâm đùa, nếu như em có vị hôn phu anh thực sự không ngại. Biểu hiện trên mặt chữ vệ cứng lại vẫn là có chút ngại. Nhạc tâm thì tay đè xuống giường, nửa ngồi dậy. Chữ vệ rũ mi suy tư một chốc đứng dậy lấy hộp giấy trên tủ ở đầu giường xuống, mở ra, mũ lưỡi chai màu lục mới tinh thình lình đập vào mắt. Nhạc tâm, hôm nay anh mới vừa mua, anh biết em ở quê còn có vị hôn phu, lúc anh gọi điện thoại cho em, hắn nhận. Anh không ngại, chỉ cần em và hắn ta xa nhau. Chữ vệ thấp giọng nói, nhạc tâm, anh thích em, tuyệt đối không ít hơn hắn ta. Em đừng chia tay anh được không? Được không, anh kéo tay cô, nắm trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay anh nóng hổi, gần như có thể đốt cháy người. Thấy nhạc tâm trầm mặc chữ vệ nóng nảy nảy sinh ác độc nói anh không đồng ý chia tay, em chính là bạn gái của anh. Bất kể là ai, anh cũng sẽ không để cho bọn họ cướp em đi. Nhạc tâm đang bị hành động tự mua nón xanh cho mình đội của chữ vệ làm cho khiếp sợ thấy chữ vệ sốt ruột cô mới tỉnh táo lại. Không thể nói đạo lý với người say rượu, cô an ủi nói không ai cướp đi cả. Vị hôn phu nghe điện thoại đoán chừng là chủ quán sửa điện thoại di động. Nhạc tâm một tay lấy điện thoại di động ra, mở nhật ký gọi quả nhiên có một cuộc gọi chữ vệ gọi được mấy giây và một cuộc gọi nhỡ thời gian đúng lúc điện thoại di động đang sửa ở trong tiệm. Dựa vào việc người nhận điện thoại của cô là đàn ông mới có thể đoán cô có vị hôn phu ở quê cho nên mới chia tay với anh. Nhạc tâm hầu như bị chọc giận đến nở nụ cười. Thì ra người khác yêu đương đều giống như chữ vệ có hiểu lầm là tự tưởng tượng mọi chuyện. Lợi hại tự cắm sừng cho mình. Thấy Nhạc Tâm lấy điện thoại di động chữ vệ thưởng là cô gọi điện thoại cho vị hôn phu ở quê trong nháy mắt vô thức muốn ngăn cản cô gọi điện thoại anh hoàn toàn quên mất Nhạc Tâm mới vừa nói cô không có vị hôn phu. Nhưng vì uống quá nhiều rượu nên anh không thể tư duy chính xác được anh ném điện thoại di động của Nhạc Tâm xuống đất. Có một cái rơi xuống sàn nhà, rất chi là vang dội Nhạc Tâm vừa mất tiền sửa điện thoại con tim giá lạnh. Lúc này, có tiếng đập cửa cộc cộc truyền đến, chữ Bốc phàm rời giường xuống lầu rót nước uống nghe thấy tiếng động trong phòng, hỏi, "Buổi tối không ngủ được làm gì vậy?" Uống nhiều rượu phát điên. Nửa đêm, một cô gái trẻ tuổi xuất hiện ở trong phòng ngủ của đàn ông say rượu, cô nam quả nữ tư thế còn không thuần khiết, nếu là bị ba chữ vệ thấy được, Nhạc Tâm có ba cái miệng cũng không nói rõ được cô đẩy chữ vệ ra, định nhảy từ cửa sổ xuống phía dưới, lại bị chữ vệ kéo, đau thương khẩn cầu chớ. Trong tay anh còn cầm nón xanh. Chữ bốc phàm không nghe tiếng đáp lại, cất cao giọng nói còn nhớ rõ ai là ba của con không? Nếu không mở cửa ba vào đấy. Tiếng vạn cửa truyền đến, chữ bốc phàm đi tới, nhìn thấy chữ vệ giữ nguyên áo nằm ở trên giường, chăn loạn xả đắp đến eo. Nổi bật nhất là trên đầu đội cái nón xanh dờn. Chữ bốc phàm nhìn không được gì cười ra tiếng. Tận dụng cơ hội, chữ bốc phàm bước nhanh trở về phòng ngủ của mình lấy điện thoại di động chỉnh các góc độ để chụp ảnh chữ về Hừng, nhược điểm đã rơi vào tay, ông có thể muốn làm gì thì làm. Dưới lầu chuyển đến tiếng cửa mở, chữ bốc phàm thay đổi biểu cảm, ông đóng cửa phòng chữ vệ đi xuống. Sao trễ như thế mới về? Gọi điện thoại cũng không nhận, người phụ nữ mặc áo quần bằng lụa mỏng, bước chân là lướt nhất cử nhất động toát ra vẻ phong tình. Bà ngước mắt lộ ra một nụ cười quyến rũ với chữ bốc phàm. Chữ bốc phàm chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên cả người trở nên mơ mơ hồ hồ quên mất định hỏi cái gì cũng quên mất muốn làm cái gì ông chậm rãi nhắm mắt lại tựa như mất hồn, xoay người lên lầu, vào phòng ngủ, ngã xuống giường, ngủ. Dạng sáng hạ gia thôn yên tĩnh an bình, lúc ánh nắng mùa hè đầu tiên chiếu xuống, gà gáy liên tiếp mấy tiếng phá vỡ sự tĩnh mịch trong thôn. Nắng và bóng triền miên, bao phủ toàn bộ hạ gia thôn, nhu hòa lại mỹ lệ. Con dấu nhéo sợi tóc không tồn tại của mình cảm thán mình còn trẻ mà sắp chọc rồi. Không có thổ thần, con dấu là một con dấu vô dụng. Bây giờ thổ thần chạy mất rồi, nó trở nên vô dụng rồi. Trên ghế salon ở lầu một con dấu nỗ lực dùng một tư thế nằm biểu hiện tâm tình uể oải của mình. Trên thang lầu lại truyền đến tiếng bước chân lẹp xẹp áo phông trắng vẽ mấy hình đơn giản tóc dài đen thui bởi vì mới ngủ dậy mà tóc mái hơi có chút sốc sách. Thổ thần... Con dấu nhảy vọt lên, phi nhanh tới trước mặt nhạc tâm, vây quanh cô vòng tới vòng lui tâm tình vui mừng phấn khởi nhạc tâm. Cô không có chạy, thổ thần tiền nhậm cùng với tiền tiền nhậm buông tay mặc kệ gói ghém quần áo bỏ đi đã tạo thành bóng ma nghiêm trọng trong lòng con dấu. Nó sở hữu kinh nghiệm bị vứt bỏ cực kỳ phong phú, hầu như có thể xuất bản vài cuốn thổ thần bỏ chạy. Nhạc tâm rót chén nước chậm rãi uống, tối hôm qua ngủ quá muộn, hiện tại đầu áo có chút không tỉnh táo. Ngày hôm nay nhạc duyệt thế mà không có sử dụng quyền làm đồng hồ báo thức của mình, nhưng vì mấy ngày qua thời gian làm việc và nghỉ ngơi có quy luật làm cho nhạc tâm dù rất buồn ngủ, cũng từ trong giấc mơ gắng gượng tỉnh lại. Thanh âm của nhạc duyệt đã yếu ớt vang lên trong không gian, nhạc tâm cô về lúc nào? Tối hôm qua con dấu nói không thấy nhạc tâm, nhạc duyệt lượn một vòng, tìm một vòng không thấy nhạc tâm. Cô ấy không bị vứt bỏ nhiều lần như con dấu nên cũng không ngạc nhiên như nó, cô ấy cho rằng nhạc tâm có việc ra ngoài. Cô ấy không biết nhạc tâm đã trở về, buổi sáng mới không đi gọi cô rời giường. Tôi vẫn luôn ở đây. Nhạc tâm trợn mắt nói dối, tôi chính là cảm thấy con dấu có chút phiền nên ẩn thân hình. Con dấu vô tội nằm không cũng trúng đạn tủi thân cam đoan, sau này tôi nhất định sẽ bớt nói. Nhạc tâm được một tấc lại muốn tiến một thước bớt chọc tôi. Con dấu, sẽ không chọc. Uống nước xong, nhạc tâm tỉnh táo hơn một ít cô tự thấy với trạng thái lúc này hiệu suất đọc sách tương đối thấp nên lấy bài thi ra làm. Không bao lâu cửa sân bị gõ thanh niên truyền phát nhanh ở ngoài cửa hô, nhạc duyệt truyền phát nhanh của cô. Lại là một xe ba bánh đầy ấp, thanh niên truyền phát nhanh muốn nói lại thôi, cậu ta ấp à ấp úng hỏi nhạc tâm, là bạn trai cô gửi đưa cho cô sao? Chữ vệ không thừa nhận chia tay, vậy vẫn là bạn trai. Nhạc tâm gật đầu thừa nhận ừ, thanh niên truyền phát nhanh dừng một chút mới nói, bạn trai của cô đối với cô thật tốt. Nhạc tâm giúp cậu ta lấy đồ xuống, lại là rất nhiều đồ ăn. Túi nước đá đặt phía dưới, nhạc tâm không khỏi lo lắng, mấy thứ này để thời gian dài ăn còn ngon không? Cảm ơn thanh niên chuyển phát nhanh, nhạc tâm theo lệ thường nói hẹn gặp lại với cậu ta. Thanh niên kia lại nói, còn có một xe tôi về kéo tiếp. Nhạc tâm, một xe ngày hôm qua còn chưa ăn hết, hôm nay lại hai xe gấp đôi. Không chờ cô gọi điện thoại tới hỏi, điện thoại của chữ vệ đã tới rồi. May mắn ngày hôm qua điện thoại di động không bị ném hỏng, nếu không chữ vệ lại có thể nghe được tiếng của vị hôn phu của cô rồi. Nhạc tâm hỏi anh, sao gửi nhiều đồ ăn thế? Chữ vệ tài đại khí thô, để em hưởng thụ cảm giác vui sướng của người có tiền mua hai phần, một phần để ăn một phần để ngắm. Nhạc tâm, xin lỗi, người nghèo không hiểu được kẻ có tiền như các anh. Cô bóp cổ tay, chữ vệ đã không phải là chữ vệ mà cô biết rồi, anh bị tiền tài ăn mòn hoàn toàn thay đổi. Nhạc tâm, anh sai rồi. Trước đây không nên khẩu thị tâm phi cố ý nói không thương em. Anh yêu em, rất yêu rất yêu em. Lì xì 520 đại biểu tấm lòng, chữ về lúc tỉnh táo rất lý trí, sẽ không nhớ lại một vị hôn phu không tồn tại để cố tình gây sự. Anh tin nhạc tâm cô không phải người bắt cá hai tay. Giọng nói của anh mềm nhẹ, chậm rãi tâm tình, ngày hôm qua anh không phải cố ý cúp điện thoại của em bởi vì anh đang học. Anh biết tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết đều sẽ không để ý hội nghị mà nhận điện thoại của người yêu, nhưng anh không muốn giống như bọn họ, anh muốn làm tổng tài bá đạo độc nhất vô nhị của mình em thôi, vì thế anh cúp điện thoại của em, tiếp tục hội nghị. Em có cảm thấy anh rất chín chắn, có trách nhiệm lại còn lý trí không? Anh nghe Hoắc Thành nói, những cô gái bằng tuổi nhạc tâm đều thích đàn ông thành thục ổn trọng, anh cần phải nhanh chóng trở nên thành thục ổn trọng. Hà, không hỏi chuyện tối hôm qua cô ở trong phòng anh. Lúc chữ bốc phàm sắp vào chữ vệ lôi kéo cô không thả cô không thể làm gì khác hơn là làm pháp thuật, làm cho anh ngủ. Cô kéo anh lên giường, nhìn thấy nón xanh bị anh siết trong tay, bị hành động của anh đập vào mắt nhạc tâm quyết định tác thành cho anh cô lấy nón xanh tự tay đội lên đầu anh. Không biết sáng nay chữ vệ tỉnh lại thấy nón xanh sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhạc tâm hơi trột giả qua quyết nói, cảm thấy rất thành thục. Điện thoại cúp thì cúp em không trách anh. Nhạc tâm anh yêu em, chờ chút anh cho em xem cái khác. Chữ vệ cúc điện thoại chụp một tấm ảnh gửi tới. Ngón tay thon dài cầm một sợi tóc đen thẳng. Tối hôm qua nhạc tâm tối không cẩn thận là rơi tóc trên giường anh. Nhạc tâm nhìn ảnh chụp xoắn suýt cô nên gạt chữ vệ hay là thẳng thắn với anh. Người theo chủ nghĩa vô thần có thể chấp nhận bạn gái của mình không phải người mà là một thần. Ai ngờ chữ vệ lại gửi tiếp một câu nói, nhạc tâm em xem đây chính là chứng cứ chứng minh anh yêu em, tối hôm qua anh nằm mơ thấy em, ngày hôm nay phát hiện cọng tóc này, nhất định là vì anh yêu em quá sâu đậm cho nên mới có thể cụ thể hóa. Cụ thể hóa cái đầu anh, nhạc tâm lạnh lùng đáp chẳng lẽ không phải là anh lừa dối em à? Nói, đây là của tiểu yêu tinh nào? chương 15 yêu xa, sáng sớm. Lúc chữ vệ tỉnh lại, di chứng say rượu phát tác đau đầu như sáp nứt nhớ lại tối hôm qua gặp được Nhạc Tâm còn đặt cô ở trên giường của mình. Nhạc Tâm nói cô không có vị hôn phu, Nhạc Tâm cũng thừa nhận bọn họ không chia tay. Anh còn hôn Nhạc Tâm nữa. a nằm mơ thật tốt, trong mộng cái gì cũng có. Chính là anh không nhớ rõ Nhạc Tâm đi lúc nào, rõ ràng anh đang lôi kéo tay cô, sau đó không còn nhớ gì căn bản cũng không nhớ rõ vì sao anh đội nón xanh lên đầu cũng đúng mơ mạc luôn khó hiểu như vậy chữ vệ từ tay từ dưới gối lấy ra một miếng ngọc bội màu xanh nhạt ngọc bội chân bóng óng ánh điêu khắc hình cây hoa lan trông rất sống động nó là tín vật đính ước nhạc tâm đưa cho anh chữ vệ hôn một cái nắm ở trong tay vuốt đi vuốt lại mỗi lần anh nhớ nhạc tâm sẽ tìm lòng không đặng xoa xoa ngọc bội kia một sợi tóc đen dài theo động tác đứng dậy của chữ vệ rung dinh rất xuống đất Chữ vệ kẹp tóc lên, không khỏi mừng như điên, xem này, bởi vì anh vô cùng nhớ nhạc tâm cho nên mới cụ thể hóa như thế này. Trong mộng nhạc tâm đã nằm ở trên giường anh tỉnh dậy, tóc nhạc tâm rớt xuống lúc nằm trên giường vẫn còn. Nhất định là bởi vì anh yêu nhạc tâm quá nồng nhiệt. Con người có đôi khi rơi vào tưởng tượng của mình sẽ bỏ quên những khả năng khác. Chữ vệ bị cảm tình chi phối, một lòng cho rằng cọng tóc này là bởi vì anh quá yêu nhạc tâm mà cụ thể hóa. Lúc anh anh thấy nhạc tâm chỉ trích anh có người phụ nữ khác trong chốc lát bối rối. Trong lòng anh chỉ có nhạc tâm còn có thể ở với ai. Lạc lạc, không có khả năng anh duy trì khoảng cách an toàn 3 mét với người khác giới, hơn nữa tóc của cô ta là tóc xoăn nha. Không có tiểu yêu tinh, chữ vệ tủi thân còng tóc trong tay phản phất làm phòng tay, nhưng cách khoảng cách rất xa, dựa vào điện thoại di động không có cách nào tố cáo sự tủi thân của mình cũng không giải thích được cho nên anh kiên định nói với nhạc tâm em chờ anh, anh lập tức điều phi cơ trực thăng, lập tức bay đi tìm em. Chữ vệ tới, nghĩa là cô phải bỏ tiền mua đồ ăn nấu cơm cho anh ăn, cô không có tiền. Mấu chốt là cô không biết làm cơm, cho nên nhạc tâm kiên định cự tuyệt đừng tới. Vì sao? Lý do không thể nói ra miệng, nói tóm lại, nói chung, đừng tới. Anh tới ngay, tới sẽ chia tay, chữ vệ không tới thì không chia tay sao? Nhạc tâm chưa biết được, không chia tay, giấc mơ thành sự thật, chữ vệ ôm ngọc bội hôn hai cái, nhớ tới lúc đi học cùng nhạc tâm có nghe thấy giáo nhắc đến danh ngôn của lỗ tấn, đại thể nói trong nhà qua tối cần mở một cái cửa sổ, mọi người nhất định không cho phép nhưng nếu như bạn giữa nóc nhà xuống, bọn họ sẽ đồng ý mở cửa sổ. Quả nhiên là chân lý anh muốn đi thăm nhạc tâm, nhạc tâm không cho thế nhưng nhạc tâm đồng ý không chia tay rồi. Anh thật sự không muốn chia tay nhạc tâm, chữ vệ không khỏi cười ngây ngô hai tiếng, cả người tươi cười dạng dỡ, tinh lực dồi dào, cảm giác còn có thể uống với chú lạc mười trận Nhưng anh cũng rất muốn đi thăm nhạc tâm, khóe miệng chữ vệ trầm xuống, anh giàu dĩ không vui, em không cho anh đi, chúng ta là yêu xa nữa à. Có bao nhiêu đôi tình nhân bại bởi yêu xa, khoảng cách địa lý cũng sẽ mang đến khoảng cách giữa hai trái tim. Cuộc sống mơ ước của chữ vệ giống như ba anh vậy. Mỗi ngày công tác ở bên ngoài tan tầm về nhà giúp vợ chơi với con, lúc có hứng còn có thể xuống bếp làm một bữa cơm ấm áp cho gia đình. Hiện tại ngay cả mơ ước nắm tay nhạc tâm anh cũng không chạm đến, muốn gặp cô còn phải dựa vào nằm mơ. Nhạc tâm điều lý mạch lạc mà trình bày lý do của mình yêu xa càng có thể khảo nghiệm tình cảm giữa chúng ta, nếu như chúng ta ngay cả khoảng cách xa xôi đều có thể khắc phục vậy tình cảm của chúng ta là chân ái bền vững như vách đá. Chữ vệ bị hai chữ chân ái lấy lòng anh lập tức bỏ qua nguyên tắc đồng ý trải qua một màn yêu sao anh oanh liệt liệt tuy là mỗi ngày không thấy được nhau nhưng vẫn yêu chết đi sống lại như cũ. Dùng cái gì báo hỉ? Chỉ có phát hồng bao. 5.201.314. Anh yêu em chọn đời chọn kiếp. Thằng thường thể hiện sự giàu có. Nhạc tâm. Con dấu nhịn một chút thực sự nhịn không được nhỏ giọng bức bối cảm giác cô rất giống cây A lừa đảo lừa tiền lừa tình là loại chuyên tìm cậu bé ngây thơ để hạ thủ Nhạc tâm nghèo nhưng cô không có chấp niệm với tiền có hay không cũng không đáng kể. Cô cũng vừa mới vừa ý thức được cô vừa nhận đồ của chữ vệ lại nhận tiền của anh quả thực rất giống kẻ lừa tình. Nhưng mà cô sẽ không nói cho con dấu cô đã từng đưa cho chữ vệ một khối ngọc bội. Mà khối ngọc bội kia là vật của tiên giới. Lúc tốt nghiệp là cô nói chia tay, nhưng cô không nhắc đến khối ngọc bội kia với chữ vệ chẳng qua là vì lòng cô còn quyến luyến. Ngựa tốt không ăn lại cỏ, nhưng cô căn bản chưa từng buông tay. Chỉ cần chữ vệ mang theo khối ngọc bội kia, bất kể anh ở đâu, cô mãi mãi cũng có thể tìm tới anh. Tối hôm qua cô lần theo vị trí của ngọc bội mà tìm đến được. Chữ vệ ra ngoài không mang ngọc bội, mà là thả ở nhà cho nên, nhạc tâm tìm được nhà của anh. Chờ đã địa chỉ nhà anh là gì? Nhạc tâm quên nhớ kỹ, liền hỏi chữ vệ, địa chỉ nhà anh là gì? Chữ vệ rất là cảnh giác với địa chỉ, lúc trước cãi nhau, nhạc tâm cũng hỏi địa chỉ của anh, muốn gửi truyền phát nhanh về. Bây giờ nhạc tâm lại hỏi, lẽ nào cô còn không từ bỏ ý tưởng gửi mấy thứ ấy lại cho anh? Anh tuyệt đối sẽ không nói cho nhạc tâm địa chỉ nhà anh, nếu em muốn tới tìm anh, anh lái máy bay trực thăng đi đón em tới. Anh nhất định sẽ không nói cho cô địa chỉ. Vậy thì cô đi một chuyến nữa vậy, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nhạc Tâm để điện thoại di động xuống, xách cái thùng, đi ra phía sau tới nho. Rất xa, nhạc buồn truyền đến, tiếng kèn bi thương lại tang thương, di thể của bà cụ hạ rốt cục nhập thổ vi an. Chờ tang lễ của bà cụ hạ kết thúc, Hạ Văn Tuấn chắc là phải đi rồi. Nhạc Tâm hỏi con dấu, con dấu chắc thế, nhà anh ta không ở chỗ này từ lâu rồi, vì tang lễ này, bà anh ta Hạ Duy Tú cũng không thoải mái với anh em. Đoán chừng dọn dẹp một chút rồi trở về thành phố ngay. Đi cũng tốt, nhạc tâm nói, tôi thấy quỷ nhạc duyệt nhát gan đang mưu kế gì đó. Nhạc tâm không hỏi nhiều, nhạc duyệt không phải là con nít chuyện của cô ấy thì cô ấy tự quyết định. Chỉ cần cô không giết hạ Văn Tuấn, không dính vào nghiệp chướng, nhạc tâm đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. nhỏ lớn lên rất nhanh, dựa theo kế hoạch 10 ngày của cô, hôm nay nho đã kết quả nhỏ, trông như hạt gạo vậy từng chùm, nhìn qua có cảm giác khá là vui mừng. Nhạc tâm đã có thể tưởng tượng ra được vài ngày sau cảnh tượng một vườn nho tới mùa tu hoạch. Nhiều nho như vậy, ngoại trừ gửi cho chữ vệ còn có thể còn lại rất nhiều. Hơn nữa, 10 ngày sau đó, lại là một vườn nho chín. Xử lý như thế nào? Ánh mắt nhạc tâm sáng ngời, bán. Thật tình không biết sau khi tốt nghiệp bao nhiêu bạn học thêm phương thức liên lạc, không phải là vì gắn bó tình hữu nghị, cũng không phải là vì nói chuyện phiếm tố khổ, mà là vì bán một số thứ. Tiểu thương, giúp bạn biến giấc mơ thành hiện thực còn có thể làm phong phú vòng bạn bè của bạn, làm cho vòng bạn bè của bạn không hề hoang vắng. Mở danh bạ ra, nhạc tâm đếm số bạn bè của mình cùng với người có tiềm năng trở thành khách của cô. Còn giấu cảm khái khi thấy xa ngã nhạc tâm, nhịn không được ngâm nga cô rốt cục cũng thành tiểu thương. Dùng là ngữ điệu cô rốt cục thành tiểu tam của người khác để nói cực kỳ coi thường. Tin tôi bán cả cậu không, còn giấu cầm miệng trong đầu vẫn còn đang rên gì Thổ thần lần này tới mắt thoát tục, không phải bi cũng không lụy, còn vô cùng vươn lên mà làm tiểu thương. Tâm tình con dấu phức tạp, nhạc tâm đầu để ý nhiều như vậy, cô đắm chìm trong cảm xúc sắp có tiền, nho của cô mọng nước dưỡng nhan sắc thanh phổi khỏi ho, dinh dưỡng phong phú, mùi thơm, hàng thật giá thật tuyệt đối không lo không bán được. Đợi có tiền, cô cũng có thể mua mua mua cho chữ về. a bao nuôi bạn trai của mình tốt đẹp giường nào tha hồ suy nghĩ. Nhạc tâm đột nhiên hiểu chữ vệ vì sao phải mua mua mua các thứ cho cô đồng thời còn phát hồng bao rồi, tiêu tiền như nước cho người mình thích quá là thoải mái. Hiện tại cô cũng muốn cảm ơn tiểu thương, mở ra thế giới mới cho nhân sinh của cô, cũng cảm ơn bản thân, thông tuệ xinh đẹp lại có thể nghĩ đến làm tiểu thương. Cuộc sống đột nhiên sán lạn Chữ vệ đối với chuyện bạn gái của mình lập trí muốn bao nuôi mình không biết gì cả, lúc này đang dùng điện thoại di động cha, làm thế nào duy trì yêu xa thật tốt, nhưng kết quả nhảy ra phần lớn là không coi trọng yêu xa, hoặc là yêu xa nhất định chia tay, chữ vệ rất không vui. Làm cho chữ vệ không vui hơn chính là ba anh chữ Bốc phàm dùng ảnh chụp anh đội nón xanh uy hiếp anh, tuần này còn có hai ngày, nếu như con không làm việc cho giỏi, lái máy bay trực thăng đi tìm bạn gái cũ của con, ba sẽ gửi ảnh cho mọi người, con có tin không? Cha hãm hại con trai. Chữ vệ nhắn biểu thị tin, nhưng bây giờ anh cũng không đi tìm nhạc tâm, uy hiếp này vô tác dụng, ngược lại chứng minh, ba, ngày hôm qua ba còn nói nếu con uống rượu với chú lạc cho dù con lái 10 chiếc máy bay trực thăng đi tìm nhạc tâm, ba cũng không để ý, bây giờ, ba lật lỏng. Chữ bốc phàm biểu thị, ngày hôm qua ông còn chưa có ảnh chụp anh đội nón xanh, cho nên lật lỏng là không tồn tại, cùng lúc đó, ông tóm lấy trọng điểm, bạn gái cũ của con tên là nhạc tâm. khinh thường. Chữ vệ sửa đúng, bây giờ là bạn gái, chúng con làm hòa rồi, bây giờ là yêu xa. Chữ bốc phàm tiếc núi thu hồi ảnh chụp, không hề đùa anh, chỉ nhắc nhở một câu, yêu xa không có kết quả tốt. Ông là một phụ huynh sáng suốt, tuy là có thói quen đùa giỡn với hãm hải con trai, thế nhưng mặc kệ con trai thích ai, muốn ở với ai, ông đều vui vẻ đồng ý. Yêu xa, nghe không quá khả quan, làm cha ông cần phải nhắc nhở một tiếng, nếu không con trai ngốc có lẽ thật sự phải đội nón canh. Nón xanh. Chữ bốc phàm tay dừng một chút ảnh chụp con trai đội nón xanh ông chụp từ lúc nào. Tối hôm qua xuống lầu uống nước, ông xuống lầu nhìn thấy vợ về muộn, sau đó thì sao? Chữ bốc phàm phát hiện ông không nghĩ ra. Gần đây rất hay như vậy, ký ức không liên tiếp, mờ nhạt không rõ. Nhưng kỳ dị là, nếu như ông không tận lực suy nghĩ, căn bản là không cảm giác ký ức có chuyện. Không phải chứng mất trí, cũng không phải già nên đáng trí. Dường như, những trí nhớ mơ hồ đều liên quan đến vợ ông. Thấy thần sắc chữ bốc phàm không đúng, chữ vệ hừ lạnh có phải lương tâm trỗi dậy, cảm thấy không nên nói bậy chuyện con trai và con dâu tương lai. Chữ bốc phàm mắng một tiếng tiểu tử thối thích làm gì làm gì đi, đừng lắc lư trước mặt ba là được. Chữ vệ, đi tìm bạn gái của con cũng được. Chữ bốc phàm, đi. Chữ vệ thần thanh khí sảng cố ý khoe ân ái, bạn gái con nói yêu xa là khảo nghiệm chân ái của chúng con, bây giờ con không nên đi tìm cô ấy, con phải nghe lời bạn gái của con. Chữ bốc phàm, cái này có gì mà khoe, vợ quản nghiêm, a đó cũng là nhờ ông di truyền cho đấy. Chữ vệ đi làm đi rồi, chữ bốc phàm ngồi ngay ngắn ở nhà ăn, không hề động đẩy. 9 giờ đúng, nữ chủ nhân chữ ra từ trên lầu đi xuống, vòng eo mềm mại, đi lại thức tha kèm theo quyến rũ. Đây không phải là người vợ đoan trang dịu dàng của ông. Chữ bốc phàm tỉnh táo hỏi cô ta cô là ai? Người phụ nữ kia cong khóe môi, ngón tay tinh tế trắng nõn vén tóc da sau tay, giữa khóe mắt đuôi lông mày tràn đầy mị hoặc ông cũng thông minh lắm. Đây là thừa nhận cô ta không phải nữ chủ nhân của chữ gia cũng không phải là lão bà của ông, không phải mẹ của con trai ngốc đúng không? Tìm chữ bốc phàm lạnh đi. chương 16, tạm biệt. Hạ Văn Tuấn hẹn gặp nhạc duyệt ở rừng cây nhỏ phía tây thị trấn. Nơi đó hẻo lánh ít người thanh tịnh thích hợp nói chuyện yêu đương. Hạ Văn Tuấn thích nhạc duyệt đã lâu rồi, cô ấy luôn lạc quan vui tươi, lúc cười rộ lên rực rỡ như ánh mặt trời chiếu sáng tim anh ta. Nhưng cấp ba áp lực học tập lớn trên lưng bọn họ mang nặng kỳ vọng của phụ huynh và giáo viên cho nên anh ta vẫn chưa bày tỏ. Thì đại học mới vừa kết thúc, Hạ Văn Tuấn muốn thẳng thắn với nhạc duyệt muốn cô ấy làm bạn gái của mình. Anh ta có thể cảm giác được nhạc duyệt cũng thích mình. Bọn họ cùng thôn, anh ta tự nhận dáng dấp không tệ cao to, thành thích học tập cũng tốt, anh ta rất xứng với cô ấy. Huống hồ, Nhạc Duyệt đã đồng ý cuộc hẹn này rồi, đây chẳng phải là vì thích anh ta nên mới phản ứng như vậy sao? Hạ Văn Tuấn mua 11 cành hoa hồng trong tiệm hoa, nhất tâm nhất ý, như tấm lòng của anh ta đối với Nhạc Duyệt. Nhạc Duyệt đúng hẹn mà đến, mặc váy trắng dài đến gối, dài cũng trắng, tóc thắt bím đuôi ngựa, sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái. Anh ta hoa đưa cho nhạc duyệt hai người nhìn nhau cười, lại cùng ngượng ngùng cúi đầu. Bọn họ cũng không nói gì, lấy khoảng cách không xa không gần chậm rãi đi dạo trong rừng cây nhỏ. Có ánh mặt trời xuyên qua tán cây chiếu xuống, gió nhẹ hưu hưu, bầu không khí ám muội ấm áp, mọi thứ đều vừa vặn. Dựa theo tưởng tượng của Hạ Văn Tuấn, trong khi đi dạo anh ta sẽ tinh tế bày tỏ tình cảm của mình, hoặc là không nói bất cứ cái gì. Nhưng lúc đó, hai tên côn đồ cầm đao xuất hiện phá vỡ kế hoạch của anh ta. Trong rừng cây nhỏ hẻo lánh, không có ai. Kẻ bắt cóc cướp hết tiền, rồi đánh chủ ý lên nhạc duyệt, bọn chúng muốn cướp sắc. Lưỡi dao sáng loáng, dưới ánh mặt trời lóe lên tia sáng nhói mắt. Kẻ bắt cóc cười gần, đuổi anh ta cút. Hạ Văn Tuấn sợ mũi dao, e ngại mấy tên côn đồ kinh hoàng nhu nhược mà bỏ nhạc duyệt chạy. Không đúng, không thể chạy, nhưng không chạy anh ta cũng không địch lại mấy tên côn đồ cầm dao kia. Không phải, anh ta không chạy, anh ta muốn đi tìm người đến giúp đỡ, muốn đi báo cảnh sát nhạc duyệt nhạc duyệt coi như bị anh ta cũng sẽ không ngại nhưng trong đáy lòng có một suy nghĩ mãnh liệt nhắc nhở Hạ Văn Tuấn đừng chạy mau trở về nếu không sẽ phải hổ thẹn cả đời Hạ Văn Tuấn quay đầu chạy như điên trở về bước chân anh ta run rẩy một cảm giác sợ hãi xen lẫn áy náy từ sâu trong nội tâm của anh ta mạnh mẽ không ngừng lan tràn ra ngoài anh ta có dự cảm anh ta sẽ phải nhìn thấy cảnh tượng mà anh ta không muốn nhìn thấy cũng trở thành ác mộng suốt đời anh ta Quần áo nhạc duyệt hỗn độn, trước ngực cắm thanh đao sáng chói mà lúc trước mấy tên côn đồ đã dùng nó để uy hiếp anh ta. Cô ấy mở to mắt nằm trong vũng máu, trong người đã không có hô hấp. Trời xanh mây trắng hòa cùng tuyệt vọng và khuất nhục trong mắt cô, vết máu dính lên khuôn mặt trắng nõn của cô, giấu tay chồng chéo bên khóe miệng tê liệt những cánh hoa hồng kiều diễm hòa với màu máu rơi rụng xung quanh Nhạc Duyệt. Cảnh tượng này khắc sâu trong lòng anh ta cả đời khó quên. à. Hạ Văn Tuấn đau đớn gào thét, anh ta quỳ sụp xuống, tự tay muốn khép hai mắt của cô lại, nhưng rồi đột nhiên nghĩ đến, nếu như anh ta bị hoài nghi là hung phạm thì làm sao bây giờ? Anh ta không thể đợi ở chỗ này. Hạ Văn Tuấn đứng lên, đau khổ nhắm hai mắt cũng không quay đầu mà bước đi. Rừng cây nhỏ thật sâu, Hạ Văn Tuấn đi ra phía ngoài, nhưng anh ta đi một vòng, lại về tới chỗ nhạc duyệt bỏ mình. Giáng vẻ nhạc duyệt chết không nhắm mắt rõ ràng hiển hiện trước mắt anh ta, anh ta hoàng sợ vội vàng lui về phía sau, chạy về hướng ngược lại, mồ hôi chảy dòng dòng, thấm ướt ống tay áo, quay đầu lại, vẫn là từ trang thê thảm của nhạc duyệt. Một vòng lại một vòng, tựa như rơi vào vòng tuần hoàn, trước mắt hắn mãi mãi không phải là cửa ra vào của rừng cây nhỏ mà là thi thể của nhạc duyệt. a hạ văn tuấn sụp đổ gào to con người đỏ bừng, gần xanh trên thái dương thình thịch nhảy. Nhạc Duyệt bay ở trước giường, nhìn khuôn mặt của Hạ Văn Tuấn vì bị ác mộng dằn vặt mà trở nên vặn vẹo, phát hiện đáy lòng mình không hề giao động. Có thể là không hận đã nghĩ thoáng rồi, có thể là cô đã trả thù anh ta cũng có thể là. Cô là quỷ quỷ không có tim đập cho nên không xúc động nổi. Lúc đi ra khỏi phòng từ Hạ Văn Tuấn, Nhạc Duyệt nhìn thấy chân dung phong. Không phải đến bắt tôi sao? Cô ấy ngẹo đầu, ngũ quan xinh đẹp bị quỷ khí cuốn quanh, trắng bệch âm u. Trong vòng vài ngày tâm tình chân dung phong tựa như đã trải qua 10 năm, hắn đứng dưới cửa sổ ngửa đầu ngắm trăng, người sụp đổ tín ngưỡng chỉ tin tưởng sức mạnh của tiền. Hạ Văn Tuấn không cho tôi tiền, tại sao tôi phải làm không công? Cô hả chú Hạ Văn Tuấn gặp cả đời này, mỗi đêm anh ta phải mơ tới chuyện mình sợ hãi nhất cả đời không được giải thoát. Nếu muốn giải trừ lời nguyền, chỉ có thể giết chết người Hạ chú. Thế nhưng có cô ấy ở đây, ai cũng không động vào cô được cô ấy mà chân dung phong nhắc đến là Nhạc Tâm. Nhạc duyệt cong môi kỳ thực tôi đã cho anh ta cơ hội lựa chọn, nhưng sự lựa chọn của anh ta vẫn không thay đổi. Hồ thẹn mà anh ta biểu hiện ra kỳ thực đều là giả. Anh ta nhô nhược nhát gan, nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi. Đối diện với nguy hiểm, ai cũng muốn bảo vệ bản thân trước cô có thể hiểu được nhưng không thể tha thứ. Lúc còn trẻ ai mà không từng mù mắt coi trọng mấy tên cặn bã. Mắt mù coi trọng đàn ông cặn bã cũng phải trả giá một cái giá cao chỉ là cô phải trả giá hơi lớn, trả bằng chính cái mạng của mình mà thôi. Lúc trở lại sân nhà mình, nhạc tâm đang làm ổ trên ghế salon đọc thư xác nhận. Trong viện trăng sáng như nước bóng cây lay động cô ấy đã là quỷ, việc phàm trần không có liên quan gì tới cô ấy, việc của người càng không quan. Trong nháy mắt, lòng nhạc duyệt sáng tỏ thông suốt ném toàn bộ những chuyện linh tinh vốn vẫn cuống quýt trong lòng đi, cô ấy không khỏi cười ha ha. Nhạc tâm ra đây ngắm trăng đi. Cô ấy nói, sau khi làm quỷ, giọng nói của nhạc suyệt thanh vẫn dính quỷ khí, luôn luôn yếu ớt mà trống rỗng. Nụ cười của cô ấy chui vào trong tay nhạc tâm, chói tay vô cùng, cực kỳ khó chịu. Nhạc tâm đoán được cô ấy đã làm gì đó với Hạ Văn Tuấn, nhìn dáng vẻ này của cô ấy, cô biết nhạc suyệt đã buông xuống những chuyện đã qua chuẩn bị làm một con quỷ không buồn không lo cô đã giác ngộ được cái gì. Vui vẻ như vậy. Bà nhạc duyệt tỉ mỉ suy nghĩ một chút không nên hẹn hò với người mình thích ở rừng cây nhỏ. Nếu như cô ấy không đồng ý gặp mặt Hạ Văn Tuấn ở rừng cây nhỏ cũng không gặp phải côn đồ cũng không chết. Nhạc tâm, còn giấu ngược lại rất tán thành, rừng cây nhỏ chỉ thích hợp quyết đấu. Nó thường nghe người ta nói, sau khi tan học gặp nhau ở rừng cây nhỏ, vì thế nó còn ngồi chờ ở rừng cây nhỏ, đáng tiếc người nói chuyện không giữ lời hứa tan học cũng không đi rừng cây nhỏ. Nhạc tâm thấy thời gian không còn sớm, khép sách lại, lên lầu chuẩn bị đi ngủ. Bạn trai yêu xa đúng lúc gọi điện thoại trước khi đi ngủ, bắt đầu báo cáo hành trình một ngày. Thành niên mới bước chân vào xã hội, vàng luôn cố tỏ ra thành thục ổn trọng nhưng ở trong đôi câu vài lời vẫn biểu hiện tính tình trẻ con của mình. Nhất là ở trước mặt người mình thích tính trẻ con này càng trở nên đáng yêu. Thông qua thanh âm của anh, nhạc tâm có thể tưởng tượng ra thần thái lúc anh nói chuyện cùng với khuôn mặt đẹp trai mang theo nụ cười khóe môi khẽ nhách đường nét rõ ràng, đôi mắt thâm thúy ẩn giấu dưới hàng mi dài. Chữ vệ như vậy chắc chắn rất thu hút nhạc tâm muốn nhìn anh mà không phải thông qua điện thoại tưởng tượng hình bóng của anh. Thế nhưng cô không thể đi bởi vì cô chưa nói với chữ vệ thân phận thật của mình. Chữ vệ nói cuối tuần muốn tới tìm nhạc tâm chúng ta yêu xa càng phải nắm chặt tất cả thời gian có thể gặp mặt. Anh không muốn tình yêu platonic, anh muốn gặp em, còn muốn ôm ôm hôn hôn. Tình yêu platonic hay platonic lớp còn được gọi là tình yêu lãng mạn thuần khiết, tình yêu thiêng liêng, được đặt theo tên của phương Tây, một tinh thần theo đuổi giao tiếp tâm linh và từ chối. Thứ bảy em phải thi sát hạch, nhạc tâm cự tuyệt em không có thời gian gặp anh. Vừa hay, anh muốn đưa em đi thi. Chữ vệ tích cực giơ tay, anh chờ em ở ngoài trường thi. Thi giáo viên trong tỉnh là đề thi chung, địa điểm thi của cô là ở trong thành phố. Nếu như chữ vệ muốn tới, cô cần phải vào thành phố trước một ngày, phải đặt khách sạn, phải ăn cơm, tất cả đều phải tiêu tiền. Mà chữ vệ không đến thăm, cô chỉ cần đến sớm nửa phút là được cơm cũng không nhất định phải ăn, có thể tiết kiệm một số tiền lớn. Dường như quay lại thời kỳ đại học, vừa ngọt ngào vừa phiền não, nhưng cô thực sự rất nghèo. Anh tới sẽ ảnh hưởng tâm trạng thi của em, đến lúc đó trong lòng em chỉ nghĩ tới anh thi không tốt làm sao bây giờ. Nhạc tâm lấy tình cảm để thu phục lòng người. Chữ vệ nghĩ lại ôi chao, vì nhạc tâm quá yêu mình mà ảnh hưởng tới chuyện gặp mặt của hai người, đúng là một mối yêu sầu ngọt ngào. Mặt ngoài anh đồng ý với nhạc tâm sẽ không đến, trong lòng lại nghĩ len lén đi. Nhạc tâm chỉ kiểm tra một ngày, còn có buổi tối và chủ nhật một giây anh cũng không thể thiếu. Nhạc tâm cũng rất yêu sầu, lừa gạt không phải biện pháp. Nhưng cô nên làm như thế nào để bạn trai đơn thuần ngây thơ theo chủ nghĩa vô thần tiếp nhận chuyện cô là một vị thần, không phải nói đùa, mà là thật. Mang theo niềm yêu thương long lanh ấy, nhạc tâm từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, tỉnh là từ trong nhiệt độ lạnh lẽo, nhạc tâm sờ sờ điện thoại di động, liếc nhìn thời gian, khiến trách nhạc duyệt ngày hôm nay dậy sớm nửa giờ. Tôi cũng không muốn cô mau rời giường đi. Ngoài sân có một kẻ ngu đứng chờ cô cả đêm, tiếng nói sâu kín của nhạc duyệt vang vọng trong căn phòng. Kẻ ngu, nhạc tâm lập tức nhảy dựng lên, không sẽ là chữ về. Chân trần dẫm lên sàn nhà lạnh như băng, nhạc tâm lạnh đến nổi da gà cả người cũng tỉnh táo. Không thể nào là chữ vệ cô đã nói không cho phép tới, nếu anh tới sẽ chia tay. Thân là một người bạn trai ngoan ngoãn, anh sẽ không không nghe lời của cô trực tiếp chạy tới. Kẻ ngu si kia là ai? Còn giấu trả lời thay chân dung phong. Hơn nửa đêm hắn đã tới rồi, mang theo hành lý, nói là sư môn gặp chuyện không may, hắn đi vội vã thế nhưng trước khi đi muốn cùng tạm biệt nhạc tâm. Còn dấu nhắc nhở hắn, cô ấy đang ngủ, nếu như anh đánh thức cô ấy chỉ vì để từ biệt tôi cảm thấy có thể anh sẽ giống như những người họ chân nhà anh đấy, vui vẻ làm người chết. Trần Dung Phong quả nhiên không dám gõ cửa, nhưng hắn muốn đứng chờ trước cửa để gặp nhạc tâm trước khi đi, sẽ chờ ở bên ngoài sân. Thái Dương còn chưa ló dạng, bầu trời hé ra từng chùm sáng màu lam Nhạc tâm kéo cửa ra, một vật thể không rõ nhào về phía cô. Nhạc tâm nghiêng người tránh thoát, vật thể không rõ kia ngã xuống đất. Ôi, vật thể không rõ kêu đau, là tiếng của chân dung phong. Hắn đứng dựa vào cửa chờ thời gian dài biến thành đứng ngủ. Nhạc tâm mở cửa một cái, hắn không chỗ chống đỡ thế là ngã xuống, may mà mặt không úp xuống, nếu không muốn hủy mặt. Bây giờ làm đại sư cũng là cần nhan sắc, người bùa của hắn nhiều người hâm mộ như vậy, có hơn nửa là vì mặt của hắn, bọn họ đều thích nhan sắc của hắn trần dung phong trầm chập đứng lên mở to đôi mắt chưa tỉnh ngủ chào từ biệt với nhà tâm cũng hàm xúc xin phương thức liên lạc của nhà tâm lúc đầu nghĩ đợi thêm một thời gian nữa rồi thỉnh giáo ngài mấy vấn đề tu hành thế nhưng tối hôm qua sư môn đột nhiên gặp chuyện không may bị một con quỷ lớn đại não một hồi các sư huynh đệ ai ai cũng bàng hoàng sư phụ cho gọi tôi về xử lý trần an lúc này mới vội vội vàng vàng muốn đi à hắn đột nhiên mắc kẹt nếu như nói thổ thần đại nhân ngài có thể cho tôi số điện thoại của ngài không có kỳ quái không Hắn do dự hỏi, sau này tôi có thể quấy dày ngài không? Dậy sớm nửa giờ nhạc tâm có hơi buồn ngủ, không yên lòng gật đầu có thể. Trần Dung Phong vui vẻ tiến tới nói, tôi có thể xin phương thức liên lạc của ngài không? Nhạc tâm mở mắt ra, rất có dự kiến trước mà cự tuyệt lời yêu cầu mà hắn chưa kịp nói, nghe nói bây giờ giữa người và người hay dùng cách liên hệ trai trôi, tôi thấy anh tuổi cũng không lớn lắm thanh niên nên mốt một chút chúng ta dùng cách liên hệ trai trôi này đi. Trần Dung Phong Còn dấu, ha ha ha, nhạc tâm đóng cửa ngay trước mặt hắn, quay về phòng đọc sách. Cô và chân Dung Phong không quen, cũng không có ý định làm quen. Cô có bạn trai, không cần tìm lốt xe phòng hờ, cô cũng tự biết bắt quỷ, cho nên không cần thiết làm quen với chân Dung Phong. Còn dấu tông bay ở trước mặt chân Dung Phong, an ủi hắn, đừng đau lòng, nhạc tâm không phải chỉ mũi nhọn vào anh đâu, cô ấy đều đối xử với những người khác như vậy. Bây giờ cô ấy ở đây, nếu như anh muốn tìm cô ấy thì cứ tới đây tìm. Anh nghĩ về mấy người họ chân khác mà xem, anh đã may mắn hơn rất nhiều, anh còn sống mà. Cũng không an ủi chân dung phong được bao lâu, còn dấu nhắc nhở kỳ đại minh tinh trinh thám này anh xem chưa? Người bị chết không phải họ chân rồi. Còn dấu chù chưa nói, chúc mừng chân ra các anh, vui vẻ mang tội giết từ nay về sau đi nhà tù cũng có thể gặp được người thân. Chân dung phong, xin lỗi, cáo từ, chương 17, phụ nữ. Thanh niên chuyển phát nhanh lại đưa một xe ba bánh đầy áp tới, sau khi cậu ta đưa đồ xong, cẩn thận hỏi một câu, bạn trai của cô bao nhiêu tuổi. Ra tay rộng rãi, tài lực nhất định phong phú, nhưng thanh niên thông thường lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Cậu ta sợ nhạc duyệt gặp phải kẻ lừa tình, hoặc là lầm đường lạc lối, không cẩn thận làm tiểu tam tiểu thứ tiểu mũ gì gì đó của người khác. Nhạc tâm cho là cậu chỉ đơn thuần là hiếu kỳ, không để tâm nói là bạn học thời đại học với tôi. Thanh niên kia cảm khái quả nhiên tri thức chính là tiền tài, anh ấy lại có thể kiếm nhiều tiền như vậy, không giống tôi, chỉ có thể từ từ gom tiền cưới vợ. Nhạc tâm không muốn đả kích trí tiến thủ của cậu ta, nói cho cậu ta biết chân tướng sự thật tiền không phải anh ấy kiếm, nhà anh ấy có mỏ, là một phú nhị đại Ánh mắt thanh kỳ ảm đạm hơn một chút, cười khan nói, con gái bây giờ tìm đối tượng đều nhìn vào tiền sao? Không phải. Nhạc tâm không muốn người khác hiểu lầm bạn trai mình là một phú nhị đại chơi bời lêu lồng, nhưng khen quá thẳng thẳng thì có hơi khoe khoang, cô thành thật nói, còn xem mặt. Ủ thanh niên kia rất xấu hổ, cậu ta gãi đầu, đồ cũng đưa đến rồi tôi đi trước. Xe ba bánh rất nhanh biến mất ở bên ngoài sân nhỏ, bóng lưng anh trai chuyển phát nhanh tiêu điều cô đơn. Cậu ta làm sao vậy? Còn dấu thở dài, nếu cô có thể dùng một phần trăm quan tâm chữ vệ để để ý người ta cô sẽ phát hiện cậu chàng này cấp hai thầm mến nhạc duyệt mà cô bây giờ chính là nhạc duyệt. Còn ở ngay trước mặt cậu ta khen bạn trai cô, cô nói xem cậu ta làm sao. Còn dấu phát hiện từ rất lâu rồi, ngoại trừ bạn trai chữ vệ, nhạc tâm rất ít để ý đến người nào, một chút cảm tình cũng không lãng phí. a trước khi chữ vệ trở thành bạn trai của cô, cô cũng không để ý chữ vệ đã thầm mến cô thật lâu. Không cho phép lãng phí cảm tình trên bất cứ người nào khác, Nhạc Tâm cho là mình không sai. Cô đi về phía phòng để đồ chuyển phát nhanh gọi điện thoại cho chữ vệ bảo anh đừng gửi đồ cho cô nữa, trong phòng sắp không chứa nổi. Chữ vệ vui vẻ nhận điện thoại, nghe xong yêu cầu của Nhạc Tâm, anh trầm mặc một lúc đề nghị, trong phòng không có chỗ để, không thì để trên hàng tỷ mẫu đất mà em kế thừa đi. Nhạc Tâm, anh đã thấy ai để đồ lung tung ngoài ruộng chưa, mất thì làm sao bây giờ? Chữ vệ, chúng ta có tiền, mất thì mất, mua nữa là được. Nhạc tâm ngay thẳng nhổ nước bọt, em thấy anh không phải là có tiền, là bị bệnh đúng không? Chữ vệ, đau lòng. Nhạc tâm, anh muốn mua đồ cho em. Mỗi ngày anh đi làm ở công ty, nửa phút hơn 10 triệu, anh kiếm nhiều tiền như vậy là vì cái gì? Không phải là để tiêu cho em sao? Mua đồ cho em, mua xong anh liền vui vẻ em không cho anh mua, anh sẽ rất khó chịu, khó chịu quá lâu sẽ hầm hực, hầm hực lâu sẽ luẩn quẩn trong lòng, luẩn quẩn trong lòng sẽ tự sát. nhạc tâm em muốn thủ tiết sao? em nhạc tâm không thể phản bác, bá đạo tổng kết nói chung đừng gửi đồ tới nữa. chữ vệ tỏ ý biết tuổi thân nói ừ em chính là muốn thủ tiết. anh hỏi anh không quan trọng với em như vậy sao? lúc con gái vui sướng nhất chính là lúc mở đồ truyền phát nhanh. Anh hy vọng nhạc tâm có thể mãi mãi vui sướng cho nên anh muốn để nhạc tâm bóc mãi không hết đồ truyền phát nhanh. Nhạc tâm kiên trì khuyên bảo cuối cùng kiến nghị chữ vệ có thể góp tiền làm từ thiện coi như là tích phúc cho cô. Ánh mắt chữ vệ sáng ngời, mở ra mạch suy nghĩ mới, sau đó anh bao trợ lý đến khu nghèo khó quyên góp xây một khu tiểu học. Anh càng thêm có động lực đi làm một tưởng tượng vĩ đại hình thành trong đầu anh. Anh tìm bản đồ vùng quê nghèo khó, dùng bút điểm 100 linh một điểm khí phách tuyên cáo với trợ lý tôi muốn xây 100 linh một trường tiểu học làm cho chúng nối liền nhau tôi muốn dùng chúng để cầu hôn nhạc tâm. Ngày xây chúng xong sẽ là ngày tôi cầu hôn nhạc tâm. Chặt đứt đầu nguồn, vấn đề không bỏ chuyển phát nhanh đi được cũng giải quyết rồi. Nhạc tâm sách thùng nước đi tưới nước cho cây nho, mới vừa ra khỏi nhà đã gặp bác gái cả nhạc duyệt Xem phương hướng của bà ta, tựa như là cô ý tìm đến cô. Nhạc Duyệt ra ruộng tưới nước đấy à? Bà ta tỏ ra thân thiện ngoài miệng, trong mắt lại không tự chủ toát ra vẻ khinh bỉ. Học đại học tốt thì thế nào còn chẳng phải là về nhà chồng chọt? Bởi vì có thủ thuật che mắt trong mắt người ngoài, ruộng của Nhạc Tâm vẫn ở trạng thái vừa san bằng đang chuẩn bị chồng chọt. Nhạc Tâm ôn hòa hỏi bà ta có việc. Câu ơi chuyện tốt, bác gái cả Nhạc Duyệt trong nháy mắt đã thay đổi sắc mặt cười híp mắt. Nhạc Duyệt à, tuổi cháu cũng không nhỏ, có phải nên suy nghĩ chuyện lập gia đình? Ba mẹ cháu đều mất ôi, một mình cháu cô đơn, nếu tìm được nơi trốn, cháu cũng có thể hưởng thụ sự ấm áp của gia đình. Bác gái cả có ý gì? Nhạc tâm thờ ơ, có người rất coi trọng cháu, muốn cùng cháu bác gái cả nhạc duyệt dùng ngữ khí biểu thị có người muốn kết hôn với nhạc tâm. Người kia mới xây nhà, ở trong huyện còn có nhà mới, có xe có rèm tre, cuộc sống rất tốt, cháu gà qua nhất định có thể qua ngày lành. Người ta không để ý chuyện cháu không còn ba mẹ, nói cháu gà qua nhất định sẽ coi cháu là con gái ruột. Ba mẹ cháu không còn, bác gái cả làm chủ cho cháu nhé. Nhạc tâm hỏi, là ai? Hạ Đình, con trai lão đại nhà họ Hạ, năm nay 25 tuổi, rất xứng với cháu. Bác gái cả nhạc Duyệt nói, tên nhóc kia cao 1m7, dáng dấp khỏe mạnh, làm người cũng thành thật cần mẫn. Mỗi ngày cần mẫn vác cốt thép trên công trường. Bác gái cả nhạc duyệt mất hứng, nhạc duyệt cháu học đại học nên khinh thường người dân lao động như chúng ta đúng không? vác cốt thép thì làm sao? Vẫn có thể nuôi gia đình sống qua ngày. Nhạc tâm cười như không cười, sao bác gái cả không gả đi? Cháu, bác gái cả nhạc duyệt tức giận vô cùng, nhưng vẫn cưng rắn nhịn xuống, việc này cháu suy nghĩ một chút buổi tối bác sẽ nói chuyện với bác cả. Ba mẹ cháu mất rồi, chúng ta không thể mặc kệ không quản được. Bà ta vung tay tức giận rời đi. Nhạc tâm tiếp tục đi tưới nước cho vườn nho, thấy chúng nó còn chưa chín cô nhịn không được lại thúc đẩy quá trình sinh trưởng của chúng nó. Ừm, sắp ăn được rồi. Tối hôm nay thừa dịp trời tối lại đến nhà chữ vệ một chuyến. Nhân tiện xem địa chỉ. Khi về nhà thím lưu sách một giỏ rau dưa đưa cho nhạc tâm, vừa cho đồ ăn vừa hỏi thím thấy bác gái cả tìm con, làm gì vậy? Dưa chuột nhà thím lưu giòn giòn ngon miệng, ngọt mát nhạc tâm thích gặm. Cô vui mừng nhận lấy, cũng không giấu giếm, bà ấy muốn cháu gà cho hạ đình. Tím lưu ngẩn người, cực kỳ thức giận, bà ta đúng là làm bậy, cũng không sợ ba mẹ con từ dưới lòng đất bò ra ngoài bóp chết bà ta. Nhạc duyệt con không thể đồng ý đâu đấy. Tím lưu kéo tay nhạc tâm dặn dò, bà cụ hạ chết cháu của bà hoặc là kết hôn trong vòng trăm ngày, hoặc là ba năm sau mới được kết hôn. Năm nay hạ đình 25, chờ đến ba năm sau, ở nông thôn như thế này cậu ta đã quá lứa lỡ thì... Mà kết hôn là phải sống với nhau đến hết đời, 100 ngày làm sao mà đủ hiểu người kia có thể sống với mình đến hết đời hay không? Ba mẹ cậu ta đang đau đầu đó, cũng không biết như nói với bác gái cả nhà con thế nào mà. Ai, đứa bé hạ đỉnh kia không phải người xấu, nhưng là không xứng với con đâu. Cấp 2 bỏ học xuống công trường vác cốt thép. Điều kiện như vậy ở trong mắt thím lưu đương nhiên so với nhạc duyệt là khác nhau một trời một vực. Thím lưu lo lắng, liên thanh dặn nhạc tâm không được đồng ý. Nhạc tâm gặm dưa chuột không ngừng nói vâng. Cô căn bản không thèm để ý việc này. Nhạc duyệt cũng đã chết thành quỷ ai gà. Nhạc duyệt gà, đối phương nguyện ý cưới một con quỷ không. Sau khi trời tối đen, nhạc tâm men theo vị trí ngọc bội đến biệt thự. Ngọc bội kia là sư phụ cô để lại cho cô, để một ngày kia khi cô gặp được người mình thích sẽ đưa cho đối phương. Ở thời hiện đại, ngọc bội ở không thích hợp đeo bên người, bình thường chữ vệ không mang ra ngoài mà cất trong phòng ngủ. Chữ vệ đi làm còn chưa về. Cả biệt thự ngoại trừ chữ, chữ bốc phàm, chỉ có gì giúp việc làm cơm quét giọt. Nhạc tâm không quấy rầy cô âm thầm nhớ địa chỉ, rồi dọc theo con đường nhỏ trong khu biệt thự chậm rãi đi ra ngoài. Không hổ là chỗ ở của người có tiền, xanh hóa thật tốt, không gian thanh u, an tĩnh, thích hợp tàn bộ. Đèn đường mờ vàng, hoa trong bồn tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng, thỉnh thoảng trong bụi cỏ có tiếng côn trùng kêu vang. Nhạc Tâm ngồi trên ghế dài, cô không muốn trở về phòng theo tin nhắn chữ vệ gửi cho cô. Một lát nữa anh sẽ về. Cô định len lén liếc nhìn anh rồi mới đi. Tiếng giày cao gót rẫm trên mặt đất từ xa tiến lại, người phụ nữ mặc quần áo bằng lụa mỏng phiêu giật chậm rãi đi đến, dáng người thuyết tha trên mặt trang điểm tỉ mỉ, đong đưa đi về phía Nhạc Tâm. Để ý không, cô ta vững vàng đứng trước mặt Nhạc Tâm, mặt mày quyến rũ, thanh âm quyến rũ. Nhạc Tâm lắc đầu, cô ta ngồi ở bên cạnh Nhạc Tâm. Người phụ nữ kia gầy mái tóc dài của mình Phong tình vạn trùng Tôi muốn hỏi thăm một người với cô Cô xác định là người Nhạc tâm cười cười Cô rất thích ngắm mỹ nhân Người phụ nữ trước mặt ngũ quan vốn diễm lệ Sau khi tăng thêm vẻ quyến rũ Thì càng thêm hấp dẫn ánh mắt người khác Cũng đúng, hồ ly tinh mà Giáng dấp cũng đẹp, cũng rất kiều mỉ Cũng không nhất định là người Vẻ mặt người phụ nữ kia có chút thẫn thờ Nhưng tôi muốn biết tung tích của chàng Nói một chút hạ người gì người phụ nữ lấy ra một bức tranh cuộn, sắc giấy vàng ố lộ ra đây là đồ cổ. Trầm gỗ búi tóc lông mày dài chạm tóc mai, ánh mắt sắc bén, hòa với khí chất mạn bất kinh tâm. Mũi cao thẳng, môi mỏng, vừa nhìn đã biết rất bạc tình. Hắn sắc mặt nhạc tâm cổ quái. Đáy mắt người phụ nữ đột nhiên sáng ngời, chan chứa chờ mong cô biết. A, tôi là cảm thấy hắn rất tuấn tú. Nhạc Tâm lập lờ nước đôi, cho tôi liếc lại lần nữa. Ánh sáng trong mắt như phù dung sớm nở tối tàn, người phụ nữ thất vọng cất tranh cuộn, liếc mắt đưa tình với nhạc tâm, không cho xem chàng là của ta. Nhạc tâm trầm ngâm cô là thổ thần, một con hồ ly tinh ngồi cạnh hồ ly tinh này còn chiếm thân thể của con người cô hẳn là nên quản. Nhưng nhìn khí thức của cô ta chưa từng dính qua nghiệp chướng. Hơn nữa cô ta đang tìm người kia, nếu như cô ta không làm chuyện sai, vậy cô ta... Điện thoại di động vang lên một tiếng, nhạc tâm cầm lấy xem, chữ vệ gửi một tấm hình cho cô trên bàn làm việc rộng rãi một vài phần văn kiện đang mở ra tăng ca cầu an ủi. Nhạc tâm gửi biểu tượng cảm xúc một cái ôm, chữ vệ lập tức gửi lại một biểu tượng cảm xúc xấu hổ. Người phụ nữ đứng dậy muốn đi, nhạc tâm lôi cô ta một cái, ngẩn đầu cười với cô ta, người phụ nữ cười đáp lại. Ba ngày, nhạc tâm nói, người phụ nữ trầm ngâm, năm ngày, cho tôi năm ngày. Nhạc tâm về nhà chữ vệ ngồi trong phòng làm việc rộng rãi tràn ngập nhiệt tình mà nỗ lực vì quyên góp xây trường học. Người phụ nữ bước vào ngôi biệt thực nhạc tâm mới vừa đi ra, cô ta mở cửa chữ bốc phàm đang chờ trong phòng khách. Nhìn thấy tôi bình yên vô sự, hình như ông không giật mình. Cô ta cười, chữ bốc phàm quan sát cô ta một lát an tâm, tôi chỉ quan tâm vợ tôi. Hồ Ly Tinh nhếch mi cũng là một người đàn ông tốt yên tâm, bà ấy không có việc gì. Hơn nữa, ông không phát hiện ra bà ấy đẹp hơn sao, cũng trẻ tuổi hơn nữa. Chữ bốc phàm đổi trọng tâm câu chuyện còn không có tin tức. Không có, giữa chân mày Hồ Ly Tinh toát lên vẻ ủ rũ, không có ai thấy chàng. Chữ bốc phàm biết Hồ Ly Tinh muốn tìm người, hơn nữa còn là một người chết. Cô ta hay tìm nhân sĩ huyền môn hỏi thăm, nhất là môn phái có bối cảnh lâu đời. Ông hy vọng nhân sĩ huyền môn có thể đuổi Hồ Ly Tinh ra khỏi người vợ ông, Hồ Ly Tinh không bị gì, nhưng huyền môn lại xảy ra chuyện. Chữ bốc phảm yêu thương mà nghĩ, đại sư không dùng được lẽ nào ông phải tự ra tay sao? Ngay cả bùa ông cũng không biết vẽ. Bây giờ họ còn kịp không? Vợ ơi, chờ anh. chương 18, chuyển phát nhanh. Lão tứ tôi muốn nói cho cậu một tin tức vô cùng tốt. Giọng hoắc thành oang oang chuyển tới từ điện thoại di động chữ vệ vì bị đánh thức mà toàn thân tản ra khí thức lạnh như băng. Đáng tiếc hoắc thành không nhìn thấy. Anh ta vui quên trời quên đất nói, tối hôm qua bạn gái đồng ý lời cầu hôn của tôi. Cậu sắp có tam tẩu rồi, vui không? Chúc mừng, chữ vệ có lể, cũng không phải anh cầu hôn thành công, anh vui cái cộng lông ý. Tôi quyết định hôm nay đi đăng ký kết hôn, tháng sau sẽ kết hôn. Hóa thành mời, đến lúc đó cậu tới làm phù rể. Nói xong, anh ta bỗng nhiên ý thức được chữ vệ mới vừa thất tình, vội vàng sửa lại nói, tôi quên cậu vừa cầu hôn thất bại còn bị chia tay, nếu cậu thực sự tức cảnh sinh tình, vậy, vậy nhịn một chút. Phù rể thì nhất định phải làm tức cảnh sinh tình thì không được chữ về anh lạnh lùng hừ một tiếng tôi và nhạc tâm đã làm hòa rồi chúng tôi bây giờ đang yêu xa yêu xa thì cậu kiêu ngạo cách quỷ gì Bản thân sắp kết hôn mỗi ngày chịu khoảng cách hoác thành thao thao bất liệt chữ vệ bên này hoàn toàn trầm mặc ui ui không nói nữa chị dâu cậu tắm rửa xong sáng sớm hai người ở cùng nhau chị dâu tắm rửa xong mới vừa cầu hôn đã tốc độ này hi hi hi hoác thành cười đến nhộn nhạo đúng như cậu nghĩ đó Anh ta thần thanh khí sảng mà cúp điện thoại. Tôi nghĩ cái gì? Tôi là một đứa trẻ trong sáng. Chữ vệ cầm điện thoại di động tức giận nghĩ. Thời gian Hoác Thành và bạn gái ở chung với nhau còn không lâu bằng thời gian anh ở bên nhà tâm thế mà bây giờ người ta không chỉ ngủ còn sắp kết hôn rồi. Mà anh với nhạc tâm ngay cả mặt cũng không gặp được. hoắc Thành thực sự là thực sự là quá tùy tiện rồi. Nhưng anh lại rất hâm mộ hoắc Thành. Lúc nào anh và nhà tâm mới có thể giống như hoắc Thành và bạn gái của cậu ta. Chữ vệ gửi tin nhắn cho Hoắc Thành, bảo Hoắc Thành mời Nhạc Tâm tham gia hôn lễ của anh ta. Anh muốn Nhạc Tâm nhìn hôn lễ của người khác, trong chốc lát tức cảnh sinh tình mà đồng ý gả cho anh. "Con trai, dậy đi." Chữ Bốc Phàm ở ngoài cửa gõ một cái. Chữ vệ mở cửa, "Làm cái gì? Anh vừa mới ngủ dậy, tao có hơi rối, nhưng không có tí ti gì ảnh hưởng đến khuôn mặt anh tuấn đẹp trai của anh." Chữ bốc phàm hài lòng gật đầu, quả nhiên là con của ông, di truyền toàn bộ ưu điểm của ông, mang ra ngoài không bị mất mặt mũi, không giống lão lạc, không ai muốn nhìn con gái của ông ý cả, con gái của ông ấy cũng là một nhân vật có trọng lượng. Ông chỉ chỉ dưới lầu, có người gửi đồ đạc cho con. Ông dùng tay khoa tay múa chân một cái, một cái thùng lớn như thế này này. Hơn nữa rất kỳ quái là thùng dán kín, thế nhưng mặt trên không có thông tin truyền phát nhanh, chỉ dùng giấy viết hai chữ chữ vệ giấy, như là thuận tay xé từ vở nháp. Cái thùng để ở cửa nhà ông, không thấy được là ai đưa tới. Chữ vệ theo chữ bốc phàm xuống lầu, nhìn thấy một cái thùng to để ở trong phòng khác. Bên ngoài chụp một miếng vải đen, thấy không rõ đồ vật bên trong. Cũng nặng lắm, nhìn lớn như vậy, bên trong không phải là chứa người chứ chữ bốc phàm trêu ghẹo ôi, không phải là chứa bạn gái con đấy chứ. Đó cũng là con dâu tương lai của ba. Chữ vệ cầm tờ giấy viết tên anh, chữ viết rồng bay phượng múa, mang theo khí chất hào hiệp tùy ý, là chữ của bạn gái anh ba anh cũng đoán đúng phân nửa, còn chuyện trong thùng chứa người, ngây thơ, đây cũng không phải là chuyện tổng tài bá đạo với Mary Sumoc nghếch nhạc tâm làm sao có thể nhét mình vào chóc thùng đưa tới. Anh tưởng tượng không ra cảnh tượng đó, thế nhưng lúc kéo tấm vải đen lên, một túi gói ngoài ra thấy rõ là một thùng nho đầy ắp mà không phải nhạc tâm trong lòng chữ vệ lại trào ra cảm giác mất mát vô hình. Quả nho vừa tròn vừa lớn, vỏ ngoài tím lịm quả nào cũng căng tròn mỏng nước tỏa ra mùi vị tinh khiết và thơm mát. Nho này không tệ, chữ bốc phàm thật lòng khen một tiếng. Chữ vệ ngăn bàn tay đang định vặt nho của ông lại, nho này khoảng mấy trăm cân. Xem chất lượng này, một cân mấy chục tệ chỗ này phải dùng hết bao nhiêu là tiền để mua. Không được phải trả về. Nhạc tâm không có tiền, làm sao có thể mua nho cho anh ăn. Anh mua đồ cho cô là nên làm, đàn ông phải cưng chiều bạn gái. Nhạc tâm nhất định là nhịn ăn nhịn xài để mua đám nho này, anh làm sao có thể yên tâm thoải mái nhận lấy. Chữ bốc phàm ông là một người trong nhà có mỏ, lẽ nào ngay cả nho cũng không ăn nổi. Nhìn dáng vẻ tính toán xét nét của con mình, lòng ông bông nhiên cảm thấy chua sót. thừa dịp chữ vệ không chú ý, chữ bốc phàm lây hai chùm nho mang đi phòng bếp rửa, đặt ở trong mâm đựng trái cây bưng lên lầu, hồ ly tinh chiếm thân thể của vợ ông, nhưng thân thể là của vợ ông không thể gây một tí tẹo tổn thương nào còn cần phải tỉ mỉ mà hầu hạ bảo dưỡng. Chữ vệ gọi điện thoại cho nhạc tâm, sợ nói thằng nhạc tâm không có tiền cũng không cần mua đồ cho mình sẽ chạm đến lòng tự ái của cô, nên anh huyền truyền hỏi sao bỏ tiền mua nhiều nho như vậy, không ăn hết lãng phí. Không phải mua em tự trồng, trong điện thoại di động truyền đến tiếng nhạc tâm nhẹ nhàng ngắp một cái, cô hắng giọng một cái, hào khí nói ăn hết mình em bao đủ. Chữ vệ lại không bắt được trọng điểm cô muốn biểu đạt anh kinh hãi em chồng Em làm sao có thể chồng trọt, không biết chờ anh tới sao muốn trồng hoa màu nên tìm bạn trai kết quả lúc trước cô lại muốn chia tay với anh chữ vệ bỗng nhiên nghĩ đến chẳng lẽ nhạc tâm là không nỡ để anh chịu khổ vất vả giúp cô thu trồng hoa màu nên mới chia tay anh a nhạc tâm dụng tâm lương khổ như vậy nhất định là vì quá yêu anh lòng chữ vệ siết chặt trong nháy mắt nhô tình không gì sánh được anh đã mua thật nhiều sách trồng trọt chăm chỉ nghiên cứu trên ban công cũng dùng chậu hoa trồng rau xanh nhạc tâm anh sẽ học được trồng trọt nhanh thôi không cần Nhạc tâm bị chọc cười, chữ vệ đường đường là tổng tài bá đạo thế à, đọc sách học trồng trọt đây là tổng tài bá đạo xa ngã hay là nông dân thời đại mới hăng hái. Nghĩ đến cảnh chữ vệ cầm hoa nhỏ trầu ở trên ban công nghiên cứu làm thế nào trồng rau xanh, nhạc tâm vui. Nghe thấy ý cười của nhạc tâm, chữ vệ tuổi thân, em không tin anh. 36 cây trồng trọt, 72 cách bón phân, anh đọc xong hết rồi. Anh trồng rau xanh, cực kỳ xanh, có ảnh chụp làm chứng. Trong chậu cây cao thấp toàn là đất Cho dù bỏ bọc kính thế nhưng cũng không thấy được rau xanh ở chỗ nào. Chữ vệ còn chưa nảy mầm. Nhạc tâm, chữ vệ cường điệu chúng nó sẽ nảy mầm, lớn lên sẽ thành rau đặc biệt xanh. Nhạc tâm biểu thị đã tin, cô hỏi, em chồng tương đối à, thuận tiện. anh còn muốn ăn cái gì, em chồng cho anh ăn. Em chồng cho anh ăn bốn bỏ làm năm không phải tương đương với em nuôi anh sao. Tìm chữ vệ phản phất như được ngâm trong hũ mật ngọt ngào. Lúc trợ lý tới đón anh đi làm trên gương mặt trước nay vốn lạnh lùng của anh còn treo nụ cười không tự chủ được. Chữ vệ cố ý chỉ chỉ thùng nho để giữa phòng khách cho trợ lý xem, nho này không tệ chứ. Trợ lý gật đầu, bạn gái của tôi tự chồng cho tôi. Chữ vệ khiêm tốn khoe khoang. Trợ lý cực kỳ biết nhìn sắc mặt lập tức phút mông ngựa ngài và phu nhân quả là ân ái. Dựa theo phát triển bình thường, kế tiếp tổng tài hẳn là kêu cậu ta cầm một ít nho nếm thử quả nho này nhìn rất ngon, cậu ta cầm cũng phải cầm thật cẩn thận. Có chút cuốn quý được trợ lý lấy lòng tâm tình chữ vệ sung sướng, anh ừ một tiếng. Trợ lý nhìn anh, anh nhìn trợ lý, không khí đột nhiên trở nên xấu hổ. Chữ vệ cảm thấy không ổn lắm, dù sao nhiều nho như vậy, nhưng anh không muốn lấy nho của nhạc tâm phân cho người khác ăn. Anh dục trợ lý xuống phòng bếp mở tủ lạnh ra, bên trong có hai chùm nho lớn. Trợ lý theo lời lấy ra, dùng giấy gói kỹ lưỡng quả nho màu mã não, ong ánh trong suốt. Cậu cầm ăn đi, chữ vệ nói, hôm qua gì giúp việc mới vừa mua, nhập khẩu đấy. Trợ lý, chẳng lẽ là nho nhập khẩu rất ngọt, cậu ta phải cảm ơn tổng tài dụng tâm lương khổ sao. Nhưng với một trái tim hướng về tổ quốc cậu ta càng muốn ăn nho trong thùng hơn. Thùng nho là nhạc tâm khiêng đến ngoài biệt thự nhà chữ về Lại nói tiếp đêm trước cô cố ý tới một chuyến nhớ kỹ địa chỉ. Nhưng lúc gói xong nho, nhạc tâm bỗng nhiên ý thức được nhiều nho như vậy gửi chuyển phát nhanh tốn không ít tiền. Cô có tiền không? Thành âm đến từ sâu trong linh hồn trả lời, không có cô rất nghèo. Cũng không thể gửi đến bắt người nhận trả. Quá mất mặt rồi, chỉ bằng tự mình ra tay. Người xưa có câu nghìn giảm tặng lông ngỗng, bây giờ có câu nhạc tâm nghìn dặm tặng nho ngon Mấy chữ vệ không nghĩ đến chuyện khác, không có hỏi tới nho đưa đến như thế nào. Bằng không cô lại phải quấn quýt làm thế nào nói cho anh biết chân tướng. Ngẫm lại xem cô nói như vậy, à quả nho á em khiêm đến cửa nhà anh. Vài ngàn dặm đường mà thôi, không xa, nửa phút là đến. Cô còn là tiểu công chúa trong lòng chữ vệ sao. Còn giấu cười nhạo cô, nhạc tâm kỳ thực cô có thể suy nghĩ đến việc đi làm truyền phát nhanh cam đoan vừa nhanh vừa tốt. Thổ thần khóa này rất có chí tiến thủ, vừa làm tiểu thương vừa làm truyền phát nhanh, nó sắp không biết thổ thần làm nghề gì rồi. Làm việc không thể chần trừ, nếu tôi quyết định làm tiểu thương, vậy sẽ phải kiên trì làm tiếp, nếu như thực sự không được lại nghĩ đến truyền phát nhanh. Nhạc tâm chụp ảnh vườn nho ở nhiều góc độ, tranh thủ chụp vài tấm làm cho người khác thèm nhỏ dãi. Cô ảnh chụp phóng đại xem, điện thoại di động này hình như vốn không tốt lắm. Nếu không học mấy tiểu thương bất lương, chụp ảnh mạng Dù sao ảnh của cô cũng không đẹp, tôi có đôi lời không biết có nên nói hay không, con dấu ngồi xổm trên dây nho, không nên nói, nhạc tâm kiên quyết cự tuyệt, nhưng tôi muốn nói, nói đi, nói nhảm thật nhiều, con dấu trong đống truyền phát nhanh chữ vệ đưa kỳ thực có điện thoại di động cô biết không? Nhạc tâm ngẩn đầu, nhìn về phía con dấu cô thật đúng là không để. Thấy lời nói của mình khiến nhạc tâm chú ý con dấu đắc ý không chỉ một cái bình thường mà còn là hàng hiệu. Nhạc tâm về nhà lật đống truyền phát nhanh tìm được một cái điện thoại di động, đã đổi mới điện thoại di động, ảnh chụp quả nhiên rõ nét. Cô chọn 9 cái ảnh chụp vườn nho, cùng đoạn văn, nhà tự trồng không ô nhiễm, dưỡng sắc đẹp, thơm ngon bổ dưỡng, miễn phí truyền phát nhanh. Tôi cho là cô không dùng điện thoại di động chữ vệ tặng. Còn giấu cảm khái, nhạc tâm kỳ quái, vì sao không cần. Chuyện liên quan đến tôn nghiêm, nếu không sao cô có thể nhịn được không bóc truyền phát nhanh. Nhạc tâm vừa trả lời bình luận của bạn bè, vừa nghiêm túc nói, cậu biết chuyển phát nhanh bẩn như thế nào không? Trong nhà chỉ có một cái kéo, tôi có thể dùng kéo cắt thùng chuyển phát nhanh để cắt tóc mái không? Đương nhiên không thể, không thấy cô vì chút đồ ăn, mạo hiểm ngón tay đau liều mạng xé chuyển phát nhanh sao? Trong lòng cô thực sự rất yêu các món ăn. Cùng lúc nhìn thấy chữ vệ dùng nho mà bạn gái đưa đăng lên vòng bạn bè thể hiện tình yêu đẹp đẽ, lại nhìn thấy Nhạc Tâm đang trò chuyện riêng với Hoác Thành để bán nho cho nên chữ vệ là khách hàng đầu tiên của cô. Nhạc Tâm, chương 19T. Gần đây Nhạc Tâm bắt đầu cuộc sống của một tiểu thương, với tình hình trước mắt có thể đoán được sau này cuộc sống của cô sẽ bận rộn ra sao. Hái nho, gói và vận chuyển toàn bộ quá trình, một mình Nhạc Tâm ôm lấy mọi việc. Nho thuần tự nhiên, không ô nhiễm, dinh dưỡng tươi ngon, còn mang mắt nhà mình tự trồng, bất kể là thật tình muốn mua hay là chỉ muốn xem náo nhiệt nhưng người tìm nhạc tâm mua nho cũng kha khá. Nhưng mà, mà kệ nghèo bao nhiêu, muốn kiếm tiền bao nhiêu, nhạc tâm vẫn hướng đến mục tiêu quan trọng, có thể rõ ràng trọng điểm trước mắt là cái gì. Không sai, chính là thi sát hạch. Cô đã đồng ý với nhạc duyệt rồi. Nếu như cô không nỗ lực học tập lần thi này không qua, như vậy trong một năm sau, cô biết mỗi ngày sáng sớm cô đều bị đồng hồ báo thức hình quỷ làm đông lạnh để tỉnh dậy đọc sách. Cô sẽ bị kéo vào xoáy nước học tập trong suốt 365 ngày, thê thảm biết bao nhiêu. Cho nên, sau khi nhà tâm tiếp thị nho của mình trên vòng bằng hữu lại đăng một tin biểu thị 3 ngày sau mới mở bán, có thể tới đặt trước. Ngày mai sẽ thi sát hạch nhà tâm lại học tất cả nội dung thi lược qua một lần. Nhạc duyệt rất khẩn trương, cô ấy bay tới bay lui trong phòng, hỏi nhạc tâm tôi có nên bái thần linh không? Xin thần phù hộ cho cô. Nhạc tâm, so với bái thần linh không bằng cô bái tôi đi. Nhạc duyệt giật mình, thổ thần cũng quản chuyện thi sao? Nhạc tâm, ý của tôi là không bằng cô trông cậy vào tôi đọc sách nhiều hơn, cầu thần không bằng cầu mình, có thời gian, không bằng học thêm mấy đề nưa. Sát hạch mà thôi, thần tiên nào sẽ rảnh rỗi mà để ý tới ngươi. Trừ phi ngươi có quan hệ thân thích với thần tiên. Hơm, nhạc duyệt thất vọng, còn dấu an ủi cô ấy, yên tâm đi, cứ tin vào thổ thần. Thổ thần của chúng ta anh Minh Thần Vũ còn phải sợ một lần sát hạch nho nhỏ sao? Nhạc tâm đang đồ để đi thi, nghe vậy, hỏi con dấu, nịnh nọt tôi. Nói đi, có chuyện gì? Thật quá đáng không có chuyện thì không thể nịnh nọt cô. Không đúng, nịnh cái rắm, tôi đây là nói lời thật lòng. Con dấu không có hình người, nói dối mặt cũng không đỏ. Không có việc gì thì thôi. Không phải cũng có chút việc, con dấu tiến tới, lắp bắp nói nói chính là người đó, có một số việc muốn tìm cô. Ai, Trần Dung Phong, anh ta dùng chai trôi cũng có thể liên lạc với cậu. Còn dấu, nhạc tâm quay về phía cái gương soi tóc mái của mình, cảm giác chỉ mới mấy ngày đã dài ra không ít, cô đang nghĩ con nên cắt hay không, cậu lại trộm chơi điện thoại di động của tôi. Không thì làm thế nào liên hệ với Trần Dung Phong, đừng ngậm máu phun người tôi trộm chơi điện thoại di động của cô lúc nào. Con dấu thề thốt phủ nhận, không chơi trộm vậy cậu lấy cái gì xem đại minh tinh trinh thám. Con dấu không nói, một lúc sau nó lại tiến đến trước mặt nhạc tâm, cô không hát tò mò chân dung phong tìm cô có chuyện gì. Có thể kiếm tiền đó, nghe thấy chữ tiền, nhạc tâm hơi hứng thú, nói đi. Cô thuận tay lấy điện thoại di động, lật một vòng trên các trang tin tức, không nhìn thấy tên chân dung phong, con dấu làm thế nào liên lạc với hắn. Sư môn chân dung phong không phải là bị quỷ tập kích sao? Hình như hắn đánh không lại cho nên muốn mời cô ra tay, hàng phục quỷ vật báo thù cho sư môn. Còn giấu cường điệu, không phải làm không công, có trả thù lao. Cho bao nhiêu tiền, 50 triệu, bao bao nhiêu, nhạc tâm không thể tin được cho là mình nghe lầm. 50 triệu, còn giấu giải thích chân Dung Phong nói sư môn bọn họ tu tiên so ra kém sư môn bói toán và xem tướng tương đối nghèo cho tiền ít hơn, chỉ có thể bấy nhiêu tiền. Nhạc tâm dường như định nghĩa nghèo của chân Dung Phong có khác với cô. Huyền môn đều có tiền như vậy sao? 50 triệu còn khóc kêu nghèo. Điều này làm cho người nghèo như cô đây làm thế nào sống nổi? Con dấu cẩn thận từng ly từng tí nói tốt cho chân dung phong, cô là chê tiền quá ít sao? Nếu không, lại bảo anh ta thêm thêm 50 triệu nữa. Nhạc tâm, có phải con dấu hiểu lầm cô hay không? Cô hỏi con dấu, cậu biết 50 triệu là bao nhiêu tiền không? Không phải là 5.000 đằng sau cộng thêm 4 số không sao? Con dấu cảm giác mình bị khinh thường, tàn nhẫn đâm đau thế có có biết không? Cô chỉ có tối đa 500 tệ tiền mặt. Xin lỗi, là cô sai. Trách cô nghèo quá, làm cho con dấu không có khái niệm về tiền. Nhạc tâm hiếm khi kiên nhẫn giải thích cho con dấu về khái niệm 50 triệu, sau khi con dấu nghe xong ngồi 10 phút cũng không có tỉnh táo lại. Thật nhiều thật nhiều thật nhiều tiền nha. Con dấu phát điên một lúc mạnh mẽ kiến nghị chủ nhân của mình, đồng ý anh ta đi. Chẳng phải chỉ là một con quỷ thôi sao, nhân gian này có ai đánh thắng được ngài Nửa phút là có thể giải quyết 50 triệu đó, nhạc tâm cự tuyệt không được tôi còn phải thi Thi chỉ cần một ngày mai Còn giấu trầm mặc một hồi, lại hết sức phấn khởi tôi mới vừa hỏi chân dung phong Anh ta nói ngày kia cũng được, à tôi vừa bảo anh ta thêm 50 tệ, anh ta đồng ý Cậu đã biết 50 triệu là bao nhiêu tiền sao còn phải thêm 50 tệ 50 tệ cũng là tiền Cô phải bán mấy cân nho mới có thể kiếm được đấy. Còn dấu đương nhiên nói, ngày kia 50 triệu kiếm hay không? Ngài rất nghèo, cái này còn lời hơn làm tiểu thương, bán toàn bộ nho cũng không kiếm được 50 triệu đâu. Nhạc tâm thương đối hiếu kỳ, cậu làm thế nào liên lạc với anh ta? Không dùng điện thoại di động đang ở trước mặt cô, cô cũng không có cảm giác được thần lực. Còn dấu, lúc anh ta đi tôi thả một luồng hồn thức ở trên người anh ta. Cậu thật là hào phóng. Hiếm khi gặp được người hợp tính, còn dấu cô đơn lại vui vẻ nói, hơn nữa mỗi ngày anh ta đều kể chuyện xưa cho tôi nghe công chúa Bạch Tuyết, cô bé quàng Khăn Đỏ, cô bé Bán Diêm, đều kể. À, anh ta còn bật tivi cho tôi xem, Trần Dung Phong thật tốt, nếu tôi là con gái tôi cũng thích anh ta. Còn dấu tổng kết, đó nhất định là một bi kịch, nhạc tâm thương hại mà vạch Trần, anh ta tiếp cận cậu chỉ vì muốn liên lạc với tôi. Hai con dấu yếu ớt thở dài, ngược luyến tình thâm chính là như vậy câm miệng, nhạc tâm gửi tin nhắn cho chữ vệ, nói muốn đi ngủ sớm một chút. Chữ vệ lập tức đáp lại, cầu chúc ngày mai cô thi thành công. Nhạc tâm hỏi anh, anh sẽ không len lén đến đưa em đi thi chứ? Không, anh biết ảnh hưởng của mình với em quá lớn, tuy là anh rất muốn tới, nhưng vì em, anh sẽ không đi. Chữ vệ đang ngồi phi cơ trực thăng đi đến thành phố mà cô thi trả lời tin nhắn của nhạc tâm như vậy. Anh không kềm chế được mà kích động, ôi, đêm nay có thể hít thở cùng một bầu không khí với nhạc tâm. Không biết nhạc tâm ở khách sạn nào, anh lấy văn kiện ra ký, vui sướng nghĩ như thế nào làm bộ trùng hợp gặp được nhạc tâm, làm cho nhạc tâm cho rằng hết thảy đều là duyên phận sắp xếp mà không phải là do anh tận lực. Anh cực kỳ hăng hái mà ký xong văn kiện đưa cho trợ lý, được rồi, làm việc xong rồi kế tiếp có thể mặc sức tưởng tượng được gặp bạn gái. Trợ lý nhìn chằm chằm văn kiện muốn nói lại thôi, làm sao, chữ vệ hỏi. Trợ lý mở văn kiện ra chỉ vào chỗ ký tên đưa cho chữ vệ xem hai chữ nhạc tâm nổi bật trên giấy. Chữ vệ, nhạc tâm mang theo mộng tưởng phát tài mà an tâm đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, nhạc duyệt không khắc chế được tâm tình của mình, mạo hiểm nguy hiểm bị hồn phi phách tán, che một cái dù nơm nớp lo sợ nhô đầu ra từ dưới bụi cây hoa hồng. Cái dù che kín cô ấy dưới nắng ban mai, hả che một cái dù thật sự có thể khiến cho quỷ ra ngoài vào ban ngày, phim truyền hình không gạt mình. Nhạc tâm vừa mở mắt ra đã thấy quỷ đồng hồ báo thức hiện hình. Nhạc duyệt ngồi sổm bên giường của cô con mắt không một giây nào rời sang chỗ khác mà trông coi cô. Cố gắng lên, cô ấy nói, nhạc tâm, đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo. Nhạc tâm không nhanh không chậm cất hết đồ dùng hôm qua chuẩn bị vào trong túi, lại kiểm tra thẻ căn cước và giấy xác nhận thi một lần rồi chuẩn bị đi. Còn giấu bởi vì 50 triệu mà điên cuồng suốt đêm, đè thấp tiếng nói hỏi nhạc tâm, sau khi cô ngủ tôi có tính toán một chút nhạc tâm, bây giờ cô chưa tính là người nghèo. Chữ vệ phát cho cô nhiều tiền lì xì như vậy, 5 triệu 200 linh trăm vạn đó chỉ ít hơn nghìn vạn một phần mười thôi. Trời ạ, thổ thần khóa này thật quá có tiền, còn giấu hạnh phúc cực kỳ, đó là chữ vệ tặng cho tôi con dấu không hiểu, chữ vệ tặng cho cô hải sản thì cô ăn, điện thoại di động cô cũng dùng, tại sao tiền thì không được. Kiểu cách, nhưng tôi thích tiêu tiền mà mình kiếm được hơn. Hải sản không ăn sẽ hỏng, không thể lãng phí, điện thoại di động là vì làm tiểu thương. Hơn nữa cô cũng sắp có tiền, đến lúc đó cô cũng mua mua mua cho chữ vệ. Nếu không nếu một nào đó sư phụ biết cô cái gì cũng dựa vào bạn trai sẽ vô cùng khinh thường cô. Cô là thần tiên, dựa vào người là không được. Chủ yếu là tiền kia là chữ vệ cho cô cô giữ trong điện thoại di động, mỗi ngày đều liếc nhìn tâm tình rất vui vẻ. Đó là nguồn suối vui vẻ của cô, cái cô tiêu không phải tiền, mà là vui vẻ. Chữ vệ tỉnh dậy trong khách sạn, gội đầu thay quần áo đã được tỉ mỉ chuẩn bị, cước bộ nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Người quản lý khách sạn đã sớm chờ ở cửa, bắt đầu báo cáo công tác tổng tài giao cho tối hôm qua, tôi đã tra xét tất cả khách sạn của chữ thì cũng thấy người tổng tài đã nhắc đến vào ở. Tiếc núi, không thể xảy ra tình huống ngọt ngào nhạc tâm vô tình vào ở khách sạn của nhà bạn trai rồi gặp nhau. Nhưng mà bước chân chữ vệ hơi dừng lại, anh đã quên, nhạc tâm không có tiền, khách sạn của chữ thị đều tương đối mắc tiền, nhạc tâm sẽ không ở hay là chữ thị đầu tư cho các khách sạn nhỏ hoặc là mở nhà trọ cho thanh niên. Bây giờ cũng không kịp rồi, chữ vệ lấy điện thoại di động ra, phát lì xì cho nhạc tâm, hy vọng nhạc tâm dễ dàng thi được hạng nhất. Một chữ một bao lì xì 520 tệ, dấu chấm câu dùng lì xì 10 tệ. Được rồi, tiền đủ ở khách sạn của chữ thị rồi. Chữ vệ thở vào nhẹ nhõm, nhạc tâm, còn dấu lại bắt đầu tính toán, 11 cái. Wow wow, nhạc tâm cô lại được tặng thêm niềm vui. Bạn trai hơi một tí là phát lì xì, đây là gọi hành động gì? Nhạc tâm quyết định ngày hôm nay thi xong, tối về sẽ khiêm một thùng nho đưa cho chữ vệ. Cách thời gian thi còn một lúc địa điểm thi đặt ở một trường cấp 2 cửa còn chưa mở. Các thí sinh đều ở ngoài cửa chờ, rất nhiều người lấy thư liệu hoặc là sách mang theo bên người ra đến lúc thi nước tới cổ mới nhảy. Còn có các loại cơ cấu giáo dục phát thẻ nhỏ tuyên truyền, để thí sinh vào phỏng vấn ghi tên lớp bồi huấn của bọn họ. Nhạc tâm cũng bỏ vào vài cách, lúc đối phương định xin số điện thoại của cô, cô từ chối, thật ngại quá, tôi không có tiền, không ghi tên ban được. Đối phương thưởng cô lấy cớ từ chối, cười cười không con níu mãi Có nói thật cũng không ai tin Nhạc Tâm, cô lật lật túi, không mang sách cô cầm tờ quảng cáo, mở làm ra một bộ chăm chú xem. Không bao lâu, Nhạc Tâm mẫn cảm mà cảm giác được có người đang nhìn cô chằm chằm. Cô nhìn sang, váy trắng tinh xảo, mi mục như họa giống như đóa hoa sen, thanh thuần lại đẹp đẽ. Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp động lòng người đứng cách Nhạc Tâm không xa, nhìn chằm chằm quan sát Nhạc Tâm, giày trắng, quần sót jean cộng với áo phông thông thường, đơn giản mộc mạc cực kỳ. Nhạc Tâm đã lâu không gặp Cô ta nói, nhạc tâm thần sắc bất động, ném thờ quảng cáo vào thùng rác. Cô có khỏe không? Cô ta hỏi, nhạc tâm giật giật môi, người chung quanh không nghe được nhưng thanh âm kia lại vào tay người phía đối diện, Lam Sầm, thần tiên hạ phàm một mình sẽ bị phạt. Lúc này, chữ vệ đã tới cửa địa điểm thi. Bạn cho rằng anh ấy sẽ vừa hay thấy một màn trước mắt này. À, nhưng vì có tật giật mình anh không dám hỏi nhạc tâm thi ở đâu, bây giờ anh còn đang ở cửa địa điểm thi lén lén lút lút tìm cô. Chương 20, Lam Sầm. Lam Sầm cười cười, cô ta xinh đẹp như đóa hoa chợt nở rộ, những người xung quanh dù là nam hay nữ đều bị cô ta hấp dẫn. Cô ta cũng không thèm để ý chuyện này, vì dĩ nhiên cô ta cũng biết rõ ưu thế bề ngoài của mình. Cô ta chậm rãi đến gần Nhạc Tâm, khác với nét đẹp của cô ta, Nhạc Tâm chỉ có thể coi là mặt mũi thanh tú, nhưng cô ta không hiểu vì sao ở tiên giới, chỗ nào cô ta cũng kém Nhạc Tâm. Tôi biết dựa vào quan hệ của chúng ta hôm nay, lời cô mới vừa nói không thể nào là nhắc nhở tôi, mà là đang uy hiếp tôi. Làm sầm bước đến đứng vững ở vị trí cách nhạc tâm một bước thanh âm của cô ta dịu dàng mà dễ nghe tựa như dòng suối tiên, chẳng qua là tôi muốn tới thăm cô một chút cô chớ có khẩn trương. Cô nghĩ nhiều, nhạc tâm cao hơn cô ta nửa cái đầu, trông cô tựa như đang dùng nửa con mắt nhìn xuống cô ta tôi khẩn trương cái gì. Đừng mạnh miệng nữa, nếu đặt ở ngày xưa, lúc sư phụ cô còn chưa xảy ra chuyện tôi còn biết kiêng kỵ chút. Thế nhưng, bây giờ ấy à, làm sầm thương hại nhìn nhạc tâm, điềm đạm cười. Nhạc tâm rũ mi mắt ý tứ hàm xúc không rõ mà khẽ hừ một cái, đừng tưởng tượng tôi chỉ là nhắc nhở cô chân trần không sợ mang giày, hiểu không? Đừng mạnh miệng nữa cô, gần sát giờ thi cửa trường thi bị mở ra, nhạc tâm ngắt lời cô ta, nói nhảm nữa có tin tôi đánh gãy chân cô không? Cô là thổ thần, ở nhân gian là chuyện đương nhiên. Nhưng người trộm hạ phàm như Lam Sầm vốn là không thấy được ánh sáng, dù cho bị cô đánh, trở về tiên giới cũng không dám lộ ra. Nụ cười trên mặt Lam Sầm cứng đờ, cô ta đánh không lại nhạc tâm, nhưng núi sửa của cô ta vẫn nguy nga vững vàng như trước cô không sợ cha tôi. Nhạc tâm lần nữa ngắt lời cô ta tôi là người chân trần. Tránh ra tôi phải đi thi rồi. Giờ túi văn phòng phẩm trong tay lên, Lam Sầm nhách mi thật là trùng hợp tôi cũng phải thi. Nhạc tâm đi vòng qua cô ta như không có gì, đang yên đang làng làm thần tiên không làm lại chạy tới thi giáo viên, là đầu óc có vấn đề hay là trúng gió. Nhìn bóng lưng thẳng tắp của nhà tâm, Lam Sầm nhẹ giọng lầm bẩm chúng ta thi cùng một chức vị nè. Đi mấy bước cách xa Lam Sầm còn dấu phát ra tiếng hỏi nhà tâm, vị mỹ nữ vừa nãy không phải là cũng là một tiên tử đấy chứ. Má ơi, nó lại có thể lập tức đồng thời nhìn thấy hai thần tiên. Luôn cảm giác giữa thổ thần và vị kia tiên từ kia có quan hệ yêu hận tình thù trong quá khứ Hơn nữa tiên từ kia còn nhắc tới sư phụ của thổ thần đã xảy ra chuyện Ngắn ngủi vài câu đối thoại, lượng tin tức thật lớn Cho nên, bởi vì sư phụ đã xảy ra chuyện nhạc tâm mới bị ép lưu đày xuống nhân gian để làm thổ thần Sư phụ cô gặp chuyện không may là chỉ đi về cõi tiên hay là bị thương hoặc là đắc tội vị tiên nào đó rồi phạm tội gì đó Những phim tình cảm cầu huyết nó từng xem đều xuất hiện trên người nhạc Tân cảm giác thổ thần là một bé tiên bị bắt nạt vô cùng đáng thương. Dựa theo con đường của nữ chính thông thường, kế tiếp nhạc Tâm Hàn là chuyên tâm tu hành khiêm tốn nâng cao thực lực, sau đó trở về tiên giới đại sát tứ phương, dẫm tất cả những người từng bắt nạt cô ở dưới bàn chân. Nhưng là nhạc Tâm lại không đi đường bình thường, mà là yêu đương, làm tiểu thương, bắt quỳ kiếm tiền, thấy thế nào cũng không có tâm báo thù rửa hận gì đó. Đây đây là vò đã mẻ lại vỡ sao? Vì nhạc tâm đang bước vào thời khắc mấu chốt con dấu không dám hỏi, rất sợ thi không tốt nhạc tâm sẽ đổ tội cho nó. Ừ, nhạc tâm lên tiếng, xếp hàng vào trường thi. Toàn bộ quá trình thi con dấu yên tĩnh như gà. Nó nhìn nhạc tâm bình tĩnh vung bút như gió, bớt thời giờ nghe chân dung phong kể cho nó chuyện con vịt xấu xí, rồi lại thảo luận rồi vài câu cảm nhận sau khi nghe xong, lúc nhìn lại nữa nhạc tâm đã làm xong bài thi. Trước khi hết giờ 10 phút, Nhạc Tâm nộp bài thi ra khỏi trường thi. Ở phòng thi sát vách Lam Sầm ngồi bên cửa sổ nhìn Nhạc Tâm từ hành lang đi qua cô ta. Cô ta xoay bút nghĩ ép xem có nên động tay động chân với bài thi của Nhạc Tâm hay không. Trong nháy mắt suy nghĩ này xuất hiện, Lam Sầm giật mình, cô ta như vậy rất giống một nữ phụ độc ác. Nhưng dựa vào cái gì cô ta phải làm nhân vật phụ của Nhạc Tâm? Cô ta không cam lòng. Sau khi ra khỏi trường thi, nhạc tâm tìm một công viên nhỏ ở gần đó, ngồi trên ghế đá cầm điện thoại di động rũ mắt lặng im một lúc lâu. Con dấu lúc này mới hậu chi hậu giác tâm tình thổ thần hình như rất không tốt. Nó nỗ lực khuấy động bầu không khí, nếu không tôi bảo chân dung phong lại thêm 50 đồng tiền. Nhạc tâm mở miệng, không hiếu kỳ thân phận của Lam Sầm. Vẫn đè nén nhiều nghi vấn trong đáy lòng, con dấu cực kỳ khéo léo trả lời cũng cũng không hiếu kỳ lắm. Đương nhiên, nếu thổ thần bằng lòng nói, nó nhất định vui lòng nghe. Vậy coi như thôi, con dấu biết thế cứ nói tò mò cho rồi. Cách xa cô ta chút người nếu như bị cô ta bắt đi, tôi sẽ không báo thù cho cậu. Nhạc tâm nhắc nhở nó một câu, lòng hiếu kỳ của con dấu quá mạnh mẽ, lại thực cao tự đại chủ nhân là thổ thần nên lá gan vô cùng lớn, ngay cả hồn thức cũng dám thả trên người của người huyền môn. Không phải cô nói có thể đánh gãy chân cô ta sao? Tâm tình nhạc tâm bết bắt hơn, cậu cũng nói là tôi nói tôi đã đánh chưa. Dựa theo tính cách của cô, nếu thật có thể đánh phế cô đã trực tiếp ra tay. Đúng vậy, thần tiên hạ phàm một mình, cô có đánh phế Lam Sầm, Lam Sầm trở về tiên giới cũng không dám lộ ra. Nhưng cô ta không cần lộ ra, chỉ cần nói cho ba cô ta là được. Huyền nhất chân nhân động động ngón tay là có thể nghiền nát cô rồi. Nhạc tâm ta chỉ có một đứa con gái là Lam Sầm, có muốn cái gì ta đều sẽ cho, dù cho ta biết là sai. Nếu sư phụ cô còn ở đây, không ai dám bắt nạt cô, nhưng huyền nhất chân nhân địa vị cao thượng khiến chúng tiên giới kính nể ông cũng chỉ chính là một người cha cô biết báo thù không? Đó là lần sư phụ gặp chuyện không may, sau khi nhạc tâm giải trừ hôn ước với vị hôn phu, lần đầu tiên cô nhìn thấy huyền nhất chân nhân. Ông ta hỏi cô biết báo thù không? Lúc đó nhạc tâm đã trả lời là không biết, bởi vì cô biết rõ cô không báo thù được. Dù cho Lam sầm đoạt vị hôn phu của cô, huyền chất chân nhân có thể là hung phạm khiến cho sư phụ xảy ra chuyện. Nhưng mà cô không làm được bất cứ cái gì. Bất lực mà mờ mịt tiên giới to như vậy cô không có một ai để dựa vào. Nhạc tâm vẫn luôn biết cô xem như là người may mắn. Được sư phụ đút một viên tiên đan mà thành tiên, bằng vào uy danh hiển hách của sư phụ ở tiên giới không ai dám bắt nạt cô. Nhưng cô cũng nỗ lực mặc dù là người, không phải trời sinh là tiên. Thuật pháp tu hành của cô những người cùng thế hệ không ai sánh bằng. Nhưng, so với tiền bối huyền nhất chân nhân đã nhìn những người như cô không biết bao nhiêu năm rồi thì cô không bằng một phần vạn. Nhạc tâm không thiếu thiên phú, không thiếu nỗ lực cái cô thiếu là thời gian. Đối mặt với thực lực mang tính áp đảo, nhạc tâm đi báo thù chẳng qua là lấy trứng trọi đá. Có thể dựa vào một bầu máu nóng liều mạng với huyền nhất chân nhân, kết quả cũng chính là uổng cái mạng của mình. Nhạc tâm không lựa chọn chết. Cô nuốt xuống tất cả đau khổ tỏ ra vân đạm phong khinh không hề phản kháng mà bị lưu đẩy tới nhân gian. Còn nhiều thời gian cô chờ nổi. Cô rời khỏi tiên giới, Lam Sầm sẽ vui vẻ. Huyền nhất chân nhân nói như vậy. Nhưng cô cũng đã rời đi, vì sao Lam Sầm còn đuổi tới nhân gian. ha hà, hà, nhất định là Lam Sầm và vị hôn phu cũng chính là vị hôn phu trước của cô chung đụng không được tốt. Biết được tình cảm của Lam Sầm không thuận lợi, nhạc tâm cũng yên lòng. Đoán chừng là sợ ảnh hưởng đến nhạc tâm thi chiều nay, chữ vệ chỉ quan tâm theo thông lệ, sau đó lại một lần nữa phát 11 bao lì xì cổ vũ nhạc tâm. Buổi chiều ở bên ngoài địa điểm, nhạc tâm lại nhìn thấy lam sầm. Hai người mặt đối mặt, chỉ cách nhau mấy bước nhưng đều ăn ý im lặng không nói gì. Cũng đúng, vốn đã không thân thiết, việc gì phải giả mù sa mưa. Theo thường lệ nhạc tâm nộp bài trước giờ thi rồi ra ngoài, vừa ra đến nơi đã thấy chữ vệ chờ ở ngoài địa điểm thi thần cao chân dài diện mạo anh tuấn a bạn trai của mình thật là đẹp trai trong nháy mắt nhìn thấy chữ vệ tâm tình tối tâm cả một buổi chiều của nhạc tâm rốt cuộc cũng sáng sủa không phải cô bất hiếu báo thù cho sư phụ là một chuyện nhưng quá trình báo thù dài dằng dẳng trong quá trình này cô không thể chỉ dựa vào thù hận để sống sư phụ đã dạy cô phải tận hưởng lạc thú trước mắt thù là phải báo yêu đương cũng phải yêu Cô phải để cho sư phụ nhìn thấy cô sống rất khá cô không vì những người và chuyện không đáng giá mà hủy họ ai bản thân. Lông mày đen nhánh cong lên, làn da trắng nõn nhẵn nhụi như lóe sáng dưới ánh mặt trời, sinh động mà tươi tắn. Chữ vệ tháo kính dâm xuống, lúc nhìn thấy nhạc tâm tim của anh rốt cục cũng yên tĩnh lại, anh nhoèn cười nhìn nhạc tâm. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nhạc tâm sau khi chia tay, ngoại trừ trong mỏng. Buổi sáng cho rằng Duyên Phận sẽ làm cho hai người gặp nhau, nhưng sau khi bôn ba hết điểm thi này đến điểm thi nọ mà không có kết quả sau chữ vệ quyết đoán từ bỏ cái chữ Duyên Phận không đáng tin này. Anh dùng số căn cước của Nhạc Tâm và mật khẩu cô thường dùng để đổ bộ trang web báo danh, sau đó biết được địa điểm thi của Nhạc Tâm. Việc do người làm mà không phải do Duyên Phận, cái này lại một lần nữa chứng minh mê tín dị đoan không thể tin được. Chữ vệ nghênh đón, Nhạc Tâm cười hỏi, đã nói là không đến mà. Em thi xong anh mới đến, không tính là nói không giữ lời. Tuy là anh sớm đã tới rồi thế nhưng không gặp mặt không coi là tới. Đúng vậy, anh không có nói sai. Nhạc tâm đứng ở trước mặt chữ vệ, nhân lúc ánh mặt trời còn sáng lại một lần nữa ngắm nhìn anh. câu nói một ngày không gặp như cách ba năm quả nhiên là sự thực một khắc khi thấy chữ vệ xuất hiện ở ngoài địa điểm thi cô mới rõ ràng lòng mình nhớ anh biết bao nhiêu. Cô không tự chủ được đưa tay chạm vào mặt chữ vệ. Chữ vệ thuận thế cầm tay cô, lửa nóng thâm tình và nhớ nhung cháy hừng hực trong mắt anh chạm đến mặt nhạc tâm rồi lại rời đến đôi môi non mềm của cô. Hồ hấp của chữ vệ trở nên nặng nề. Nhạc tâm hơi có chút không được tự nhiên, lại nhẫn nhịn không rời ánh mắt đi. Hai người là người yêu, phát sinh chuyện gì đó cũng là hợp pháp. Tuấn Nam Mỹ nữ cực kỳ xứng đôi. Trợ lý chờ ở cạnh xe nhịn không được lấy điện thoại di động ra chụp tách tách nguy rồi quên tắt đèn flash rồi. Bầu không khí tim bay phấp phới giữa hai người bị phá vỡ, hai người lần lượt quay đầu nhìn về phía trợ lý. Trợ lý dám cam đoan cậu ta đọc được tin tức cậu nhất định phải chết tin tức từ trong mắt ông chú. Sở, sau khi lên xe chữ vệ thuần khiết vẫn như cũ rất tay nhạc tâm không thả, mặc dù lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi cũng kiên trì không buông tay. Không nóng sao, nhạc tâm lắc lắc tay, không bỏ qua. Nóng, chữ vệ gật đầu, nóng cũng muốn nắm, vậy được nắm đi tay chữ vệ rất đẹp xương ngón tay rõ ràng lại thon dài tràn đầy hương vị đàn ông lúc này lòng bàn tay anh nóng hổi nhạc tâm nhìn anh bỗng nhiên nghĩ đến trong trời đất này người duy nhất trong mắt chỉ chứa mình cô sợ chỉ có chữ vệ thôi anh khác với người khác trợ lý lái xe nhẫn nhịn không liếc mắt về phía sau cậu ta nhắc nhở một tiếng tổng tài bây giờ chữ vệ nhớ ra hỏi nhạc tâm em muốn ăn cái gì gì cũng được Ba chữ gì cũng được làm khó vô số thẳng nam đến chỗ chữ vệ lại giúp anh âm thầm thở dài một hơi, vậy đi nhà hàng tôi đã đặt đi. Anh rất sợ nhạc tâm nói muốn đi ăn bò bít tết, anh cảm giác mình có bóng ma trong lòng rồi. Ăn bò bít tết bằng chia tay, cả đời này anh cũng không muốn ăn bò bít tết nữa. Trợ lý làm bóng đèn rất tự giác đưa bọn họ đưa đến cửa nhà hàng rồi rời đi. Lái xe ra thật là xa, trợ lý bỗng nhiên ý thức được trong cốc sau còn một đống hoa hồng ông chủ đã tỉ mỉ chuẩn bị. Xong đời, bây giờ cậu ta quay lại còn kịp sao? Trợ lý bỗng nhiên nghĩ ra phương pháp khác, chữ vệ đặt phòng gọi toàn đồ nhạc tâm thích ăn. Nhạc tâm vô cùng không khách khí ăn sạch một bàn đồ ăn. Chữ vệ đã quen với lượng cơm nhạc tâm ăn, gặp được đồ ăn ngon có thể ăn rất nhiều, nhưng nếu là đồ cô không thích ăn có thể một ngụm cũng không ăn. Người kén ăn như bạn gái của anh coi như là độc nhất vô nhị rồi. Trước đây nếu không phải giả bộ nghèo, mỗi ngày anh đều muốn đưa nhạc tâm đi ăn thật ngon. Bây giờ đã rõ ràng thân phận tuy là trong lúc đó cũng đã trải qua phong ba chi tay, nhưng anh có thể danh chính ngôn thuận đưa nhạc tâm đi ăn ngon. Anh kiếm nhiều tiền như vậy, không để cho bạn gái ăn ngon giữ lại để làm chi. Mốc meo sao, lúc rời khỏi nhà hàng, nhạc tâm ngoài ý muốn thấy được lam sầm. Cô ta và một đôi vợ chồng trung niên xa lạ ngồi ở trong đại sảnh ăn, nhìn có vẻ giống như một nhà ba người. Có ý tứ, nhạc tâm vô thức ẩn thân cùng chữ vệ không để cho nhìn thấy lam sầm bọn họ. Sắc trời đã tối, đèn nê ông đang lóe lên. Chữ vệ mấp máy môi, hỏi khách sạn Nhạc Tâm đang ở ở chỗ nào. Nhạc Tâm, sợ cái gì sẽ gặp cái đó. Sáng sớm trả phòng rồi, lúc đầu định thi xong thì về luôn. Cô nói dối, ánh mắt tự nhiên trột dạ. Chữ vệ càng trột dạ hơn, anh có thuê khách sạn, nếu không đến đến chỗ anh ngủ. Giường rất lớn, rất thoải mái. Sợ Nhạc Tâm hiểu lầm, anh vội vàng giải thích anh có thể ngủ dưới đất, giường em ngủ. Nhạc Tâm nói tốt.